Lẽ nào ở đây gặp phải cái người quen, lại đây giảng câu nói cũng không được sao. Hứa hô nói rằng, hơn nữa như thế phá xe còn có thể mở, ta cũng coi như là mở mang tầm mắt, đương nhiên muốn đi qua nhìn một chút. Nghe nói, hạ cảnh hành nói, ta còn tưởng rằng ngươi thua rồi hai lần sau, liền không dám xuất hiện nữa, không nghĩ tới còn có mặt mũi lại đây à, da mặt vẫn là rất dày, liền không biết có muốn hay không này mặt. Lời này, để nguyên bản vẻ mặt tươi cười hứa hô, lập tức không có sắc mặt tốt. Này hai lần bại bởi Tô Duệ, nhưng là để hắn vẫn canh cánh trong lòng. Phải biết chuyện này qua đi, Hứa Hô ở cái này bắn cung quyển bên trong, nhưng là bị người nở nụ cười rất lâu, tự nhiên không thể nhanh như vậy quên chuyện này. Hiện tại hạ cảnh hành lại cố sự nhắc lại, này không thể nghi ngờ là ít vết sẹo của hắn, đương nhiên là không cười nổi. Bắn cung không phải ta am hiểu, thua liền thua, không có cái gì quá mức. Hứa Hô cho mình tìm một rất tốt lý do, để cho mình có dưới bậc thang. Tiếp đó, hắn lại nói, có bản lĩnh Để hắn so với ta thi đấu đua xe, hắn dám sao? Ngươi muốn so với ta đua xe. Tô Duệ giúp đỡ một hồi kính mắt sau, hỏi. Nghe nói như thế, hứa hô lập tức nói rằng, đúng, đánh cuộc gì cũng có thể, thế nhưng ngươi dám cùng ta đua xe sao? Ở hứa hô trong mắt, Tô Duệ coi như sẽ chơi bắn cùng, nhưng cũng không giống như là một xe đua xe người. Ở phương diện này, hắn có 10 phần tự tin có thể thắng, tự nhiên là muốn cùng Tô Duệ đua xe, này mới có cơ hội thắng về trước ném bãi. Ý của ngươi là ta dùng chiếc xe này cùng ngươi đua xe sao? Tô Duệ lại hỏi. Hứa hố lại gật đầu, nói, vâng, chúng ta đua xe đều là dùng xe của mình, ngươi hay dùng xe của mình đến cùng ta đua xe, dám sao? Ngươi là có bao nhiêu không biết xấu hổ, mới có dũng khí nói ra lời này. Hạ cảnh hành không nhịn được nói rằng. Nghe nói, hứa hố nhìn hạ cảnh hành một chút, nói, lẽ nào chúng ta quy củ của nơi này không phải dùng xe của mình đến thi đấu, lẽ nào ngươi muốn phá điều quy củ này sao? Ngay ở hạ cảnh hành muốn phản bác hứa hô thời điểm, Tô Duệ trước một bước lên tiếng, ta có thể cùng ngươi đua xe, cũng có thể dùng xe của mình cùng ngươi thi đấu, nhưng ngươi có thể lấy cái gì cùng ta đánh cuộc. Ngươi là nói dùng này chiếc xe nát cùng ta đánh cuộc sao? Để bảo đảm văn nhất, hứa hô hỏi lần nữa. Tô Duệ gật gật đầu, nói, đúng, ta cho rằng dùng chiếc xe này cùng ngươi so với, cũng đã đầy đủ, không có cần thiết dùng cái khác xe. Lời này, nói tới phi thường khó nghe. Đã tương đương với là một loại nhục nhã, đối với sĩ diện hứa hố, tự nhiên cảm thấy phi thường khó chịu, nhưng hắn lại không muốn từ bỏ cơ hội tốt như vậy, chỉ có thể nói nói, ngươi đừng tưởng rằng bắn cung lợi hại, sẽ đua xe, đua xe có thể so với ngươi nghĩ đến muốn khó hơn nhiều, ngươi cũng không nên hối hận. Không có chuyện gì, chỉ cần ngươi muốn so sánh với, ta có thể phụ bồi. Tô Duệ cười nói, nhưng ngươi lấy cái gì so với ta? Hứa hôi chỉ vào mặt sau một chiếc xe, nói, đây là ta xe. Ta hay dùng chiếc xe này cùng ngươi thi đấu. Đây là một chiếc màu cam xe thể thao. Tô Duệ biết đây làm cỡ lạ dẹn ở năm nay tân đẩy ra xe hình, mới vừa mới lên thăng không lâu. Xe hình làm cỡ lạ dẹn 570S, có người nói không 100 km hát ra tốc thời gian chỉ cần 3, 2 giây. Ý của ta không phải ngươi mở xe gì, ta đây không quan tâm, ta chỉ nói là ngươi lấy cái gì làm tiền đặc cược, không có điểm tốt, ta cũng sẽ không cùng ngươi so với. Tô Duệ chỉ là liếc mắt nhìn sau. Liên rất mạc không quan tâm nói. Từ hắn thái độ đến xem, tựa hồ cũng không quan tâm hứa Hỗ mở xe gì, không có chút nào lưu ý dáng vẻ. Chỉ là, ở Hứa Hỗ xem ra, Tô Duệ là cố ý giả ra thái độ này. Chính là phô trương thanh thế, muốn cho hắn biết khó mà lui mà thôi, nhưng hắn cũng sẽ không bị lừa. Sau đó, Hứa Hỗ nói, "Vậy ngươi lấy cái gì làm tiền đặc cược?" "Ta liền bắt ngươi bại bởi ta hai cái cung làm tiền đặc cược, này có thể đi." Tô Duệ trực tiếp nói. Đối với này hai cái cung Hứa hô sớm liền muốn thắng trở về, không cầm về, sẽ vĩnh viễn thành làm cho hề, chỉ có thắng trở về, mới có thể rửa sạch lục nhã. Vì lẽ đó, Tô Duệ đem này hai cái cùng coi như tiền đặc cược này chính hợp hứa hô tâm ý, lúc này nói rằng, được, này cuộc đánh cá ta tiếp thu. Người tiếp thu là vô dụng, ngươi đều không có tiền đặc cược là dự định há mồm trở sung dụng sao. Ta có thể sẽ không đáp ứng. Tô Duệ dù bận vận lung dung nói rằng, hứa hô lập tức nói, ta sẽ làm chuyện như vậy. Ngươi cũng quá khinh thường ta. Sau khi nói xong, hắn liền xoay người đi tới xe của mình bên trong, từ bên trong lấy ra một trang sức hộp sau đó mới đi tới. Lại đây sau, ngay ở trước mặt Tô Duệ trước mặt, hứa hô mở ra trang sức hộp chỉ thấy bên trong là một khối tinh xảo đồng hồ, rất là đẹp đẽ, vừa nhìn liền biết có giá trị không nhỏ. Tiếp đó, hứa hô nói, đây là ta ngày hôm nay vừa mới mới vừa mua, cũng không mắc, mới 2 triệu nhiều, nhưng so với hai cung giá cả cao hơn nhiều. Ta hay dùng này khối biểu cùng ngươi đánh cược này công bằng chứ. Không có vấn đề, ngươi tình nguyện là tốt rồi. Tô Duệ đáp ứng rồi. Đối với khối này đồng hồ, hắn không biết giá trị là bao nhiêu, nhưng hạ cảnh hành không có lên tiếng phản bác, liền chứng minh này đồng hồ xác thực là giá trị cái giá này, bằng không hạ cảnh hành đã sớm lên tiếng. Được, chúng ta hiện tại liền so với, con đường này đâu một vòng là 12 km, chúng ta liền so với một vòng, ai trước tiên về tới đây, liền coi như người nào thắng. Hứa hô lại bổ sung một câu, nói, đừng nghĩ sai quỷ kế, con đường này toàn bộ hành trình đều có người nhìn làm trái quy tắc coi như làm là thua. Tô Duệ trả lời, không có vấn đề, bất cứ lúc nào cũng có thể bắt đầu. Được, thoải mái, chúng ta hiện tại liền so với. Hứa hô rất là đắc ý nói. Sau khi nói xong, hứa hô liền lên xe của mình, cũng chính làm cỡ lạ là dẹn 570S, chuẩn bị bắt đầu thi đấu. Hạ cảnh hành vội la lên, ngươi tại sao muốn cùng hắn thi đấu xe. Người trước đây có chơi đùa đua xe sao? Không có, nhưng không có quan hệ, chờ một chút là có thể biết đua xe là cảm giác thế nào. Tô Duệ rất là tùy ý nói rằng. Nghe nói như thế, Hạ Cảnh Hành đều muốn sắp điên rồi, một không có chơi đùa đua xe người, lại muốn cùng người thi đấu đua xe, hơn nữa còn là dùng một chiếc phá đến không thể lại phá xe, đến cùng cỡ là dẹn 570S thi đấu, này không khác là nói mơ giữa ban ngày. Ở vừa nãy, Hạ Cảnh Hành liền vẫn đang ám chỉ Tô Duệ không nên vận động không nên cùng hứa hô thi đấu đua xe, nhưng cuối cùng vẫn là chẳng có tác dụng gì có. Tô Duệ vẫn chủ động cùng hứa hô thi đấu xe, hơn nữa còn là dùng chính mình pha xe, mà không phải mở xe của người khác, điều này làm cho Hạ Cảnh Hành cũng không biết hắn đến cùng đang suy nghĩ gì, tại sao muốn tiếp thu rõ ràng thất bại thi đấu, không công để hứa hô thực hiện được. Ở đây sao nhiều người trước mặt, thua, không đơn thuần là thua hai cái cung đơn giản như vậy, mặt mũi cũng sẽ ném đại, cũng sẽ bị cười không biết tự lượng sức mình. Đến thời điểm hứa hô thì càng thêm đắc ý. chương 353, ta nhờ người 5 giây. Hứa hô công nhiên cười nhạo tô Duệ pha xe, đã gây nên rất nhiều người quan tâm. Mà hiện tại, hứa hô dùng cỡ lạ dẹn 570S, cùng phá đến không thể lại phá xe thi đấu, này càng là rất hấp dẫn nhãn cầu địa phương. Vì lẽ đó, ở tại bọn hắn quyết định muốn so với sau trận đấu, tầm mắt mọi người rời đi lại đây. Người này là ai, trước đây không có xem qua, làm sao mở chiếc xe nát liền đến. Hắn không biết nơi này là nơi nào sao. Người này thật giống là bắn cung cao thủ, thắng đi rồi hứa hô hai làm riêng cung, chính là không biết đua xe kỹ thuật làm sao, chỉ là như thế một chiếc xe nát, coi như là xe thần cũng chắc chắn phải chết. Hứa hô vẫn là vô liêm sỉ như vậy, dùng gỡ lạ dẹn 570S cùng người thi đấu, cũng thiệt thòi hắn nói được. Hứa hô vô liêm sỉ thì thôi, người này còn đần độn đáp ứng rồi, liền không biết là kẻ điên, vẫn là kẻ ngu si lạc. Ở tô Duệ cùng hứa hô chuẩn bị thi đấu sau. Người chung quanh cũng cũng bắt đầu rất hứng thú thảo luận lên. Hiện trường người, đều cho rằng Tô Duệ tiếp thu hứa hô khiêu chiến, kỹ thuật lái xe hẳn là có có chút tài năng, chỉ là bọn hắn cũng cho rằng coi như kỹ thuật cho dù tốt, nhưng mở loại này xem ra lúc nào cũng có thể sẽ tan vỡ xe, cũng là không thể sẽ thắng. Vì lẽ đó, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Tô Duệ chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, liền ngay cả hạ cảnh hành đều là cho là như thế. Nếu như ngươi thật sự muốn so với thi đấu, Ngươi lái xe của ta so tài với hắn. Hạ cảnh hành nói rằng, Tô Duệ còn không có lên tiếng, ở xe mình bên trong hứa hố, vội vàng xuyên ra cửa xe, hô cái này không thể được, chúng ta quy củ của nơi này chính là lái xe của mình thi đấu, ngươi là muốn phá hoại quy củ không? Đối với Tô Duệ sẽ đáp ứng thi đấu, đây chính là để hứa hô rất bất ngờ, nhưng cùng lúc cũng đang lo lắng hắn đua xe kỹ thuật rất tốt, lại lần nữa thua thi đấu. Có điều, Tô Duệ là mở pha xe, Cái kia hứa hố thì sẽ không có nửa điểm lo lắng, coi như kỹ thuật lái xe kỹ thuật, nhưng không có một chiếc tốt xe, cũng là không thể thắng. Đã như thế, hứa hố đương nhiên là không muốn nhìn thấy hạ cảnh hành xe để Tô Duệ mở, nếu như vậy, phần thắng liền không lớn, nghe được hạ cảnh hành sau, mới sẽ vội vàng ngăn cản, chính là muốn bảo đảm chính mình có thể chắc thắng. Tô Duệ nhìn hứa hố một chút sau, đối với hạ cảnh hành, nói rằng, không cần, ta dùng xe của mình là có thể. sau khi nói xong, hắn cũng tới xe của mình, sau đó bắt đầu xe khởi động. Chỉ là chiếc xe này có chút không phối hợp, khởi động đã lâu, mới chậm rãi về phía trước mở ra, để người chung quanh lại phì cười không được, bắt đầu cười lớn, những này tiếng cười tràn ngập trào phúng ý vị. Đang nhìn đến tình huống như thế sau, mọi người đều vây quanh, đối với chiếc xe này cảm thấy rất hứng thú, hoặc là đều là muốn khoảng cách gần cười nhạo lên. Có điều, tô Duệ thấy bọn họ lại đây sau, liền mánh đạp cần ga vốn là khói đen liền rất lớn xe. Nhất thời phun trào ra càng to lớn hơn càng đen đuôi khói, đem mặt sau người vây xem đều phun đến hôi đầu hôi kiểm. Ta thảo, này cái gì phá xe? Thật hắn, mẹ xui xẻo. Người phía sau, không khỏi mang lên, nhưng đều vội vàng lùi về sau, không dám gần thêm nữa lại đây, lúc này mới để Tô Duệ nở nụ cười. Hắn chính là cố ý để những người này gặp xui xẻo. Tiếp đó, hắn hướng về khởi điểm mở ra, khói đen một đường phung tới, đường rõ ràng rất hòa, nhưng xe vẫn là một điên một điên. Thật giống lúc nào cũng có thể sẽ tán giá nhất dạng, điều này làm cho hạ cảnh hành càng thêm lo lắng, nhưng cuối cùng cũng coi như là bình an mở ra khởi điểm trên mạng. Như vậy phá xe, đừng nói trước có thể hay không thắng, ta xem có thể hay không mở một vòng trở về đều là vấn đề, sẽ không ở nửa đường trên tan vỡ đi. Ta xem khả năng như vậy tính rất lớn, như vậy xe đều theo người thi đấu đua xe, ta nhìn hắn tâm thật to lớn. Ta cũng muốn cùng hắn so với, nghe nói cái kia hai cái cung tên gộp lại. Nhưng là giá trị đến mấy chục vạn, này chắc thắng chuyện tốt, làm sao liền không rơi vào trên người ta. Nhìn thấy xe này tình hôm sau, nghị luận của mọi người thì càng hơn nhiều. Loại này phá xe, lần này ngươi nhất định thua chắc rồi. Hứa hố mở ra cửa sổ xe, đối với Tô Duệ nói rằng. Đối với này, Tô Duệ chỉ là liếc mắt nhìn, sau đó nói, 5 giây, ta nhường ngươi 5 giây. Nghe nói như thế, không đơn thuần là hứa hố không phản ứng kịp. Liền ngay cả người xung quanh cũng không biết lời nói của hắn là có ý gì. Đang lúc này, một người đột nhiên hô to, "Đặt cược, đặt cược, mua hứa hô thắng, một bồi một một, nếu như mua người mới thắng, một bồi 10, có người hay không đặt cược?" "Ta mua hứa hô thắng, một vật tệ." "Ta cũng mua hứa hô thắng, 20 ngàn." Ở đánh cược sau, rất nhiều người đều chạy tới đặt cược, hơn nữa đều là mua hứa hô thắng, bởi vì đều cho rằng Tô Duệ là không thể sẽ thắng, đương nhiên muốn ở hứa hô trên người đặt cược. Đây là chắc thắng, dù cho tỷ lệ bồi lại tiểu, cũng không có quan hệ. Chỉ là một lúc, người này liền thu được mấy trăm ngàn tiền đặt cược, chỉ là nhưng là không cao hứng nổi, toàn bộ đều là mua hứa hố thắng, hắn nhưng là phải bồi không ít tiền. Với lúc đó, Hạ Cảnh Hành lên tiếng nói, ta cũng đặt cược một ngàn thối, nhưng ta mua tô rợi thắng. Nghe nói như thế, cái này đánh từ người, đầu tiên là xương sở, sau đó chính là mừng như điên, có này 10 vạn tiền đặt cược sau, coi như hứa hố thắng, hắn cũng có tiền bồi người còn có thể kiếm một món tiền, đương nhiên là tình nguyện tiếp thu. Cứ việc, hạ cảnh hành không cho là Tô Duệ sẽ thắng, nhưng nhìn thấy nhiều như vậy người mua hứa hô thắng, trong lòng hắn vẫn là rất khó chịu, vì chống đỡ Tô Duệ, hắn mới sẽ đặt cược 100.000 Tại đặt cược sau khi kết thúc, đi một mình đến giữa đường xe chạy, ngay ở hai chiếc xe phía trước, cầm một mặt cờ màu. Khi này cái cờ màu vung dưới một khắp đó, liền đại biểu thi đấu bắt đầu. Rất nhanh, làm người này cờ màu vung dưới thời điểm. Hứa hố xe liền ngay lập tức xông ra ngoài, cất bước cực nhanh, nhưng tô Duệ xe nhưng là ở lại tại chỗ, không người biết còn tưởng rằng hắn bị doa sợ, hoặc là lái xe không được. Ngay ở tô rệ xe tại chỗ bất động, thật giống mở không được thời điểm, bên cạnh xem so tài người đột nhiên nhớ tới trước hắn nói, 5 giây, ta nhường ngươi 5 giây. Nguyên lai, like, tô Duệ nói tới để 5 giây, chính là ý này, trước hết để cho hứa hố mở 5 giây, sau đó hắn lại mở. Làm ý thức được ý tứ của những lời này sau Mọi người đều cho rằng hắn là điên rồi, nếu như không điên, căn bản là không thể làm ra chuyện như vậy. Vốn là, Tô Duệ xe cũng đã phi thường phá, căn bản là không sánh được một cỡ lạ rèn 570S, coi như đua xe kỹ thuật cho dù tốt, cũng nhất định sẽ thua, trong này trên lệnh thật giống như là một cái xe đạp cùng xe gắn máy thi đấu tốc độ, hơn nữa chiếc xe đạp này vẫn là một chiếc lúc nào cũng có thể sẽ bạo thai tụt dây xích lao xe đạp. Dưới tình huống như vậy, kỹ thuật là không thể bù đắp hai chiếc xe trên lệnh, kết quả đương nhiên nhất định là thua. Ở trên lệch lớn như vậy trước mặt, Tô Duệ còn để hứa hô trước tiên mở 5 giây, này cũng làm người ta càng thêm khó mà tin nổi, liền phảng phất là một đứa bé ở chạy cự ly ngắn thi đấu bên trong. Đối với kỷ lục thế giới duy trì giả buồn nói ta nhường ngươi 5 giây buồn cười như vậy, để 5 giây, đứng người cũng đã chạy xong một nửa, căn bản là không thể đuổi theo. Này mặc dù là khuyết đại tỷ dụ, nhưng dùng ở đây cũng là rất chuẩn xác. Vì lẽ đó, đang nhìn đến Tô Duệ thật sự ở lại tại chỗ sau, mọi người mới sẽ làm hắn là điên rồi. Trường 354, phá quán tử phá xuất sao? 5 giây, ta nhường ngươi 5 giây. Nếu như câu nói này là hứa hô nói ra, mọi người sẽ cảm thấy rất bình thường. Bởi vì mớ là dẹn 570S nắm giữ ưu thế quá to lớn, căn bản không phải tô duệ xe có thể đuổi theo, dù cho là để 5 giây, cũng sẽ không ảnh hưởng đến kết quả. Nhưng lời này là từ tô Duệ trong miệng lời nói ra, vậy thì làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Đang nhìn đến hắn thật sự tại chỗ bất động sao? Mọi người cũng không biết nói hắn là có tự tin được, vẫn là nói hắn không biết tự lượng sức mình được, nhưng cẳng có thể chính là phá quán tử phá suất ngược lại nhất định là muốn thua, cái kia có hay không để 5 giây, cũng là sẽ không ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. 1, 2, 3, 4, ngũ. Tô Duệ ngồi ở trong xe, không để ý đến bất luận người nào cái nhìn, mà là một người đêm số. Ở đêm tới ngũ thời điểm, xe lập tức xông ra ngoài, mà thời gian không nhiều không ít, vừa vặn là 5 giây. Điều này nói rõ hắn làm được lời của mình. Làm Tô Duệ xe khởi động sau, mọi người đều là trận mắt ngoát mộn, một mặt khó mà tin nổi. Bởi vì xe này cất bước quá nhanh, sắp tới khiến người ta đều không phản ứng kịp, hơn nữa cũng không lại tỏa khói đen. Một lúc mới bắt đầu, Tô Duệ chiếc xe này, làm cho người ta ấn tượng chính là phá đến không thể lại phá, lúc nào cũng có thể sẽ tắt máy, thậm chí là tan vỡ tồn tại, mọi người đều cho rằng loại xe này có thể thúc đẩy lên, cũng đã là kỳ tích cao nhất tốc độ có thể trên 50, cũng đã muốn cười trộm. Nhưng hiện tại xem ra, chiếc xe này tốc độ cũng không chỉ 50 kmh, ở trong thời gian thật ngắn đã là lên 100 kmh, hơn nữa chỉ cần là cất bước tốc độ, liền không phải phổ thông xe thể thao có thể làm được, đã vượt qua rất nhiều hàng hiệu xe thể thao, liền ngay cả hứa hôm cỡ lạ dẹn 570s, cũng không xong như vậy cất bước tốc độ. Ở trong thời gian thật ngắn, chiếc xe này biểu hiện phát sinh biến hóa lớn như vậy, Tự nhiên để rất nhiều người cảm thấy khó mà tin nổi, mới sẽ một mặt trợn mắt ngoát mồm thậm chí còn thật lâu không cách nào hoàn hồn. Liên ngay cả hạ cảnh hành, đều là một mặt che đậy, hắn cũng không biết loại này phá xe còn có thể có mạnh mẽ như vậy biểu hiện, quá ngoài ý muốn. Nhìn thấy tình huống như thế sau, hạ cảnh hành đột nhiên nghĩ đến tô duệ trước tự tin, điều này làm cho trong lòng hắn cũng một lần nữa dấy lên một tia hy vọng, hay là có thể thắng cũng khó nói. Đã chậm 5 giây, có thể thắng sao? Đương nhiên có thể thắng. Đối với Tô Duệ tới nói, đây là không cần nghi vấn. Từ tiếp thu hứa Hô Khiêu chiến bắt đầu, hắn sẽ không có thua dự định, thắng là tất nhiên kết quả. Đối mặt Hứa Hô Khiêu khích cùng cười nhạo, Tô Duệ đương nhiên sẽ không thở ơ không động lòng, hắn cũng không phải một như thế tính tình tốt người, không, có tại chỗ phát hỏa, cũng chỉ là biết phát hỏa, chỉ có thể đưa tới càng nhiều châm trọng, cũng không thể giải quyết thực tế vấn đề. Bởi vậy, hắn không có phát hỏa, trái lại là rất bình tĩnh tiếp nhận rồi thi đấu, hắn phải ở chỗ này cùng Hứa Hô thi đấu xe. Dùng này lượng bị tất cả mọi người đều xem thường phá xe đến cùng hứa hô so với. Chỉ có dùng chiếc xe này thắng hứa hô, mới là tốt nhất phản kích, làm cho đối phương triệt để mặt mũi quá rác. Vì lẽ đó, Tô Duệ không chỉ đáp ứng thi đấu, còn đồng ý dùng này chiếc xe nát cùng hứa hô mức cỡ lạ dẹn 570S, đồng thời từ chối dùng hạ cảnh hành xe. Hắn sở dĩ làm như vậy, đương nhiên không phải đầu nóng lên liền làm ra quyết định, mà là hoàn toàn chắc chắn, có lòng tin tất thắng, hắn mới sẽ tiếp thu thi đấu. Từ đáp ứng bắt đầu, Tô Duệ cũng đã định liệu trước, hắn biết nên làm sao mới có thể thắng hứa hô, hơn nữa còn là đường đường chính chính thắng, không cần bất kỳ quỷ kế, như vậy mới có thể để cho hứa hô thua càng khó coi một ít. Cho tới cuộc tranh tài này muốn làm sao thắng, vậy dĩ nhiên là dựa vào nhân sinh máy sửa chữa. Chỉ cần, Tô Duệ dùng nhân sinh máy sửa chữa đối với này chiếc xe nát tiến hành thăng cấp, nhất định có thể đem chiếc xe này thăng cấp thành siêu cấp xe thể thao, mà không kém hơn bất kỳ pha xe. Chỉ cần hắn muốn liền có thể làm được. Ở thời điểm trước kia, hắn hay dùng nhân sinh máy sửa chữa đối với xe điện tiến hành thăng cấp, kết quả để xe điện tính năng tăng lên vài lần, từ giữa đến ở ngoài, toàn thể trên đều có biến hóa rất lớn. Một chiếc phổ thông xe điện có thể thăng cấp thành tính có thể siêu cường xe điện, cái kia một chiếc xe nát tử cũng như thế có thể thăng cấp thành siêu cấp xe thể thao. Nguyên nhân chính là như vậy, tô rệ mới sẽ tiếp thu hứa hô khiêu chiến, đáp ứng cùng hắn đua xe cũng là bởi vì hắn chuẩn bị dùng nhân sinh máy sửa chữa đối với xe tiến hành thăng cấp, chỉ muốn tiến hành thăng cấp sau, nhất định có thể thay đổi thành siêu cấp xe thể thao, như vậy ắt có niềm tin thắng. Ở lái xe đến khởi điểm tuyên thị, hắn cũng đã mở ra nhân sinh máy sửa chữa đối với xe tiến hành rồi thăng cấp. Lần này thăng cấp, có thể nói là toàn phương vị thăng cấp, từ động cơ, đổi tốc độ hỏng cùng thiết bị điện hệ thống, cùng với sàn xe, trước sau cầu, chuyển hướng, phanh lại, nghi biểu bản, ánh đèn, cung, dầu, thân xe Đều tiến hành rồi một lần thăng cấp, trực tiếp để cho có biến hóa lớn. Có thể nói, chiếc xe này đi ngang qua thăng cấp sau, trừ sắc ngoài không có thay đổi bên ngoài, cái khác cũng đã phát sinh thay đổi, không còn là trước đây rách rách dưới dưới dáng vẻ. Đương nhiên, Tô Duệ không phải là không có biện pháp đối ngoại sắc tiến hành thăng cấp, mà là không thể làm như vậy. Ở mọi người chú ý bên dưới, nếu như hắn liền xe sắc ngoài đều tiến hành thăng cấp, trong nháy mắt đó sản sinh biến hóa, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người mọi người cũng sẽ sản sinh một ít phiền phức không tất yếu, gây nên mấy người trần chờ mà hắn liền rất khó bảo toàn ở nhân sinh máy sửa chữa bí mật này. Bởi vậy, Tô Duệ không phải là không thể thăng cấp sát ngoài, chỉ là không thể ở đây sao nhiều người trước mặt thăng cấp. Đã như thế, hắn chỉ là đối với xe bên trong tiến hành thăng cấp, nhưng sát ngoài nhưng không có trải qua biến hóa, nhưng bên trong nhưng là có trời đất xoay vẫn thay đổi. Ở thăng cấp qua đi, chiếc xe này tính năng đã không kém bất kỳ siêu cấp xe thể thao, nếu không là sát ngoài không có thăng cấp Hạn chế tính năng phát huy, nếu không, tuyệt đối so với hết thẻ siêu cấp xe thể thao đều lợi hại hơn. Dù cho như vậy, Tô Duệ vẫn như cũ đối với này lượng thăng cấp qua xe có lòng tin, tuyệt đối có thể thắng được hứa hôm cỡ lạ dẹn 570S. Chính là bởi vì hắn đối với xe tiến hành rồi thăng cấp, mới để xe tính năng có rất lớn thay đổi, cất bước tốc độ mới có thể nhanh như vậy, do đó lập tức phát sợ mọi người, làm cho tất cả mọi người trận mắt ngoan mộm. Bây giờ, chiếc xe này đã không lại tỏa khói đen Cũng sẽ không lại có thêm sóc này cảm giác Trừ sắc ngoài không phải đẹp như vậy Quan bên ngoài, cái khác cũng đã sẽ không kém Với cái khác xe thể thao Nay vừa đến, ở xe phương diện này trên Tô Duệ đã không kém gì hứa hố Đương nhiên, chỉ bằng một chiếc xe Muốn thắng vẫn là không dễ dàng Này hai chiếc xe chênh lệch cũng không có quá lớn Hướng hồ hắn còn lạc hậu 5 giây Này càng là rất khó đổi theo Dù sao một chiếc xe thể thao cho dù tốt Ở một cái không có chơi đùa đùa xe Người tới nói cũng rất khó đem tính năng phát huy đến mức tận cùng. Tô Duệ trước đây cũng chưa có tiếp xúc qua đua xe, tuy rằng có bằng lái, nhưng tiếp xúc xe cơ hội là đạo ít lại càng ít, kỹ thuật lái xe cũng không phải tốt như vậy, chớ nói chi là cùng người biểu xe, chuyện như vậy là chuyện chưa bao giờ xảy ra. Bởi vậy, ở đua xe phương diện này, hắn khẳng định là không bằng hứa hố loại này thường thường chơi biểu xe con nhà giàu, đây là tất nhiên kết quả. chương 355, đề tiện hứa hố. Ở đua xe kỹ thuật trên, Tô Duệ phải thừa nhận chính mình là không bằng hứa hố Không có cách nào, trước đây liền xe đều có rất ít cơ hội mở Tự nhiên là không có kinh nghiệm tiếp xúc qua đua xe Làm là thứ nhất lần đua xe Tô Duệ, bất kể là kinh nghiệm, vẫn là kỹ thuật phương diện Khẳng định cũng sẽ cùng hứa hố có chênh lệnh rất lớn Đã như thế, dù cho hắn đem xe tiến hành rồi thăng cấp Muốn thắng hứa hố cũng là phi thường khó khăn Bởi vì một không có đua xe kinh nghiệm người, là rất khó đem xe tính năng phát huy được Đại đa số người cũng không thể mở đến quá nhanh quá tốt, tự nhiên là không đổi kịp một kinh nghiệm phong phú người. Thật giống như một ba tuổi hài nhi cầm một khẩu súng, cũng không nhất định có thể giết chết một người trưởng thành, sẽ khả năng liền thương đều sẽ không mở, càng có thể là thương tổn được chính mình. Vì lẽ đó, coi như tô Duệ đối với xe tiến hành rồi thăng cấp, cũng không nhất định có thể thắng được hứa hố, muốn thắng, hắn hay là muốn mặt khác muốn những biện pháp khác. Chỉ có điều, ở hắn đáp ứng thi đấu trước cũng đã biết chỉ cần thăng cấp xe là không có thể bảo đảm tuyệt đối có thể thắng, mà hắn còn đáp ứng thi đấu, vậy dĩ nhiên là đã nghĩ kỹ kế sách tương đối. Không sai, Tô Duệ xác thực biết phải nên làm như thế nào, mới có thể thắng được hứa hố, hắn không thích thua, càng sẽ không chủ động để cho mình thua. Phải biết, nhân sinh máy sửa chữa không đơn thuần có thể thăng cấp vật phẩm, còn có thể thăng cấp sở kỳ hiệu, đây chính là nhân sinh máy sửa chữa cơ sở công năng, hắn như thế nào sẽ quên điểm này. Chỉ cần Tô Duệ thăng c Tự nhiên là có thể đem chính mình đua xe kỹ thuật tăng lên lên, vượt qua hứa hố, tự nhiên là là điều chắc chắn. Chính là bởi vì hắn xác định có thể thăng cấp đua xe sở kỳ hiệu, mới chịu đáp ứng cùng hứa hố thi đấu, đồng thời chủ động nói ra để 5 giây, chính là hắn có niềm tin tuyệt đối. Ở tiến vào đếm ngược trước, Tô Duệ cũng đã đem đua xe sở kỳ hiệu tăng lên. Một lẹ vèo đua xe sở kỳ cần 100 điểm tín ngượng giá trị, cấp 2 đua xe sở kỳ cần 1000 điểm tín ngượng giá trị. Cấp 3 đua xe sở kỷ cần 1 vạn điểm tín ngưỡng giá trị, cấp 4 đua xe sở kỷ cần 100.000 điểm tín ngưỡng giá trị, mà lẹ vèo 5 đua xe sở kỷ cần 1 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Tô Duệ hiện tại tín ngưỡng giá trị đã vượt qua một. 5 ước điểm, thăng cấp đua xe sở kỳ Hữu tự nhiên là là điều chắc chắn. Để cho an toàn, hắn đem đua xe sở kỷ trực tiếp thăng cấp đến lẹ vèo 5, này tổng cộng cần hơn 110 vạn điểm tín ngưỡng giá trị, nhưng đối với hắn bây giờ tới nói không xem là vấn đề lớn lao gì liền trực tiếp từ một lẹ vèo điểm đến lẹ vèo năm. Ở nắm giữ lẹ vèo năm đua xe sở kỳ hữu, Tô Duệ trải nghiệm một lát sau, liền đẩy từ trình độ cùng toàn quốc quán quân gần đủ rồi, nói may mắn, có thể bắt hoa quốc đua xe quán quân, này cách chân chính đỉnh cấp tay đua xe còn có một chút chênh lệch, nhưng ở đây đã đầy đủ. Bất kể nói thế nào, xuất hiện ở đây người đều không phải tay đua xe chuyên nghiệp, tối đa xem như là tay đua xe nghiệp dư giả, chỉ là nắm giữ tốt hơn xe thể thao mà thôi. Đua xe kỹ thuật cũng phổ thông người lái xe khá một chút mà thôi, so với nghề nghiệp tay đua xe, khẳng định là có chênh lệch không nhỏ, đây là không cần nghi vấn. Mà hiện tại, Tô Duệ nắm giữ lệ véo năm đua xe sở kỳ hữu, không nói lợi hại bao nhiêu, nhưng đã xem như là nghề nghiệp tay đua xe, mà bình thường nghề nghiệp tay đua xe ở tình huống giống nhau dưới, khẳng định là không bằng hắn. Vì lẽ đó, ở trong trận đấu này, hắn đã hạ xuống thế bất bại, hứa hô căn bản là không phải là đối thủ của hắn. Nguyên nhân chính là như vậy. Tô Duệ mới sẽ tự tin như vậy, trước hết để cho hứa hão 5 giây, đây là xuất phát từ một nghề nghiệp tay đua xe tự tin, 5 giây cũng không tính là gì. Nghề nghiệp cùng nghiệp dư chiến lệnh, tuyệt đối không cũng chỉ có 5 giây như vậy thiếu. Ở nắm giữ lẹ veo năm đua xe sở kỳ hữu, cộng thêm thăng cấp qua xe, ở loại ưu thế này dưới, Tô Duệ muốn thắng, vẫn là rất đơn giản. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, trận này đua xe thi đấu, hắn là thắng định. Chính là bởi vì nắm giữ năm đua xe sở kỳ hữu Hắn đã đem xe tính năng phát huy được, từ vừa nay cất bước cũng đã có thể có thể thấy, người bình thường là không xong động tác như thế, chỉ có nghề nghiệp tay đua xe mới có thể làm được. Một trong ngáy mắt, hắn đã đem tốc độ xe tiêu thăng đến 100 kmh, đồng thời còn ở lấy một rất tốc độ kinh người tăng lên. Ở liên tục qua mấy cua quẹo đạo sau, Tô Duệ liền đã thấy hứa hôm cỡ lạ rẹn 570S, muốn muốn đuổi tới m cờ lạ rẹn 570S, đã là chuyện sớm hay muộn. Chơi ạ, đây là giả heo ăn hổ sao. Nhanh như vậy liền phải đổi tới. Chúng ta đây là gặp phải xe thần sau, này qua khúc cua thời điểm cũng quá sinh đẹp đi. Thật mạnh, xem ra hứa hố là thua chắc rồi. Ở tô rệ biểu hiện ra siêu cường kỹ thuật lái sau, trước nguyên bản trào phúng hắn người, cũng không dám nữa chào phúng, mà là phát sinh thắng phục Loại này kỹ thuật lái là bọn họ không thể làm ra đến, nhìn thấy tình huống như thế sau, bọn họ đã là bái phục chịu thua. Ở mặt trước hứa hố, xem đến phần sau có xe áp sát sau, cũng bị kinh ngạc một hồi Sau đó thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy đuổi theo xe, là Tô Duệ sau xe, hắn càng kinh hãi hơn thất xác Hứa hố căn bản chưa hề nghĩ tới Tô Duệ sẽ như vậy sắp đuổi kịp đến, điều này làm cho hắn một điểm tâm lý cũng không có chuẩn bị, mới sẽ bị dọa đến. Đối mặt tình huống như thế, Hứa hô bắt đầu hoang mang, vội vàng nhấn ra, đem tốc độ xe lần thứ hai tăng cao lên, ý đồ bỏ rơi mặt sau đuổi theo xe. Chỉ có điều, Hứa hố làm như vậy là phí công, hắn ở gia tốc, Tô Duệ đồng dạng là ở gia tốc. Hơn nữa so với hắn còn nhanh hơn, hai xe khoảng cách ở từ từ bị rút ngắn. Ở thẳng tắp trên còn khá một chút, hứa hô có thể tận lực đem tốc độ xe tăng lên lên, nếu như vậy, cũng rất khó bị đổi theo, nhưng ở đường cong thời điểm, tình huống liền không phải tốt đẹp như vậy. Qua khúc cua thời điểm, bởi kỹ thuật vấn đề, hứa hô đều không thể không đem tốc độ xe hạ thấp hạ xuống, nếu như không phải xuất hiện xe hư người chết tình huống, hắn cũng chỉ có thể đem tốc độ xe hạ thấp hạ xuống, nếu không, hắn là không có cách nào khống chế xong xe. Mà Tô Duệ ở qua khúc cua thời điểm, vẫn duy trì rất cao tốc độ, dựa vào siêu cường kỹ thuật lái, ung dung qua khúc cua. Dưới tình huống như vậy, mỗi một cái đường cong cũng làm cho hắn kéo xuống khoảng cách, cách Hứa Hôn cỡ lạ rẹn 570s là càng ngày càng gần, muốn muốn đổi tới, hay là trở lại hai, ba cái đường cong là được. Đối mặt tình huống như thế, Hứa hô không khỏi gấp đến cái trán đều đổ mồ hôi, mắt thấy Tô Duệ sắp đuổi kịp, hắn tâm đều căng thẳng đến muốn nhảy ra. Nếu như hôm nay lại thua, liền thật sự mất hết thể diện. Vừa nghĩ tới tình huống như thế, hứa hô thì càng thêm sốt ruột cũng không căm lòng, hắn tuyệt đối không thể lại thua, càng không thể lại bại bởi Tô Duệ, nếu không thì, liền rất khó lại ngẩng đầu lên. Cuối cùng, hứa hô cắn răng một cái, thẳng thắn chậm lại tốc độ xe, tựa hồ từ bỏ so với tốc độ. Có điều ở Tô Duệ muốn vượt qua thời điểm, hứa hô liền đem xe lái qua, che ở hắn phía trước, không cho hắn có cơ hội vượt qua. Nguyên lai, like, hứa hô là đánh cái này chú ý, dự định như vậy mài Tô Duệ. Để cho không có cơ hội vượt qua, như vậy một đường đến điểm cuối là có thể thắng, này không thể nghi ngờ là rất đê tiện cách làm, nhưng cũng là rất hữu dụng cách làm. Dưới tình huống như vậy, Tô Duệ xác thực là rất khó vượt qua, nếu không, liền có thể hai xe chạm vào nhau. Chương 356: Để ngươi 5 phút. Vì Thắng, Hứa Hô đã không chừa thủ đoạn nào. Lúc đó, Tô Duệ lái một chiếc phá xe đến, để Hứa Hô nhìn thấy cơ hội, cho rằng nhờ vào đó thắng về một lần. Nhưng không nghĩ tới chính là Tô duệ xe cũng sẽ không kém với hứa hô cỡ lạ dẹn 570S, mà ở kỹ thuật lái trên, hắn càng là trực tiếp thuấn sát hứa hô. Đã như thế, hứa hô muốn thắng lần trước, lại trở thành chuyện không thể nào. Chỉ là, hứa hô nhưng là rất không cam tâm lại thua, vì thắng trên một hồi, hắn chỉ có thể ra hạ sách này, dùng xe của mình che ở tô duệ phía trước, để cho không cách nào hoàn thành vượt qua. Cứ như vậy, chỉ phải từ từ mở ra điểm cuối, vậy hắn là có thể thắng trên một hồi. Chỉ cần có thể thắng. Hứa hô chuyện gì cũng có thể làm, được làm vua thua làm giặc, dùng tới một ít thủ đoạn, lại đáng là gì, có thể thắng là được, thủ đoạn có bao nhiêu dơ bẩn, hắn là không sẽ quan tâm. Đối mặt tình huống như thế, chỉ thấy Tô Duệ vẫn không chút hoang mang, tựa hô không hề có một chút lo lắng, chỉ là đang chuyên tâm tìm cơ hội. Hiện tại cách điểm cuối còn có 1/3 lộ trình, hắn cũng không tin hứa hô có thể vẫn đổ ở mặt trước, không để hắn tới, nhất định sẽ có xuất hiện kẽ hở thời điểm, mà cái kia chính là cơ hội của hắn. Vì lẽ đó, Tô Duệ vẫn là không chút hoang mang, hắn cho là mình là có cơ hội vượt qua, cuối cùng vẫn là có thể thắng. Ở hiện vào lúc này, hắn biết càng bình tĩnh hơn càng tốt, chỉ có đầy đủ bình tĩnh mới có thể nắm lấy bất kỳ có thể lợi dụng cơ hội, do đó một lần thắng lợi. Những này đua xe ham muốn giả tại sao yêu thích ở đây đua xe, một là người ở đây thiếu xe thiếu đường bằng phẳng, hai là nơi này khúc qua nhiều độ khó lớn, ở đây đua xe có thể trải nghiệm đến không gì sánh kịp kích thích, rất thử thách đua xe tộc kỹ thuật lái Vậy vậy, nơi này mỗi ngày buổi tối mới hội tụ tập nhiều như vậy đua xe tộc, cũng là bởi vì nơi này khúc cua nhiều, thử thách cao, đây chính là nguyên nhân chủ yếu. Ở thẳng tắp trên, Tô Duệ rất khó tìm đến vượt qua cơ hội, nhưng ở khúc cua thì, vậy thì là chân chính phát huy kỹ thuật lái thời điểm, cũng là hắn có thể vượt qua cơ hội. Vì lẽ đó, ở thẳng tắp thời điểm, Hứa Hu có thể vẫn che ở hắn phía trước, không để hắn tới, nhưng ở khúc cua thời điểm, liền không nhất định có thể làm được. Ở trước mấy cua quẹo đạo thời điểm, Tô Duệ thử mấy lần đều chưa thành công, vẫn để cho hứa hô chặn ở mặt trước, điều này làm cho hứa hô có chút đắc ý lên, thậm chí đều coi chính mình nắm chắc phần thắng. Người này vừa được ý, liền dễ dàng hí hửng mà đắc ý vinh vào thời điểm, cũng rất dễ dàng có sai lầm. Tỷ như hiện tại hứa hô liền bởi vì đắc ý mà bất cẩn rồi lên, thả lỏng lòng cảnh giác, do đó bị Tô Duệ lợi dụng lần này cơ hội đổi theo, suýt chút nữa liền đổi theo, thậm chí còn va vào vòng bảo hộ, lần thứ hai đem hắn kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh cũng không dám nữa bất cẩn thư giãn. Chỉ có điều, ở tuyệt đối kỹ thuật trước mặt, coi như lại hết sức chăm chú, cũng không thể vẫn duy trì ưu thế. Ở cái cuối cùng khúc cua, cũng là độ khó cao nhất khúc cua trên, tô Duệ nắm lấy này một cái cơ hội cuối cùng, gia tăng chân ga, một lần đuổi theo. Nhìn thấy tô Duệ tăng tốc sau, hứa hố không khỏi mắng một tiếng, thật hắn, mẹ là người điên. Trước đây, cái khác đua xe tộc đi ngang qua cái này khúc cua thời điểm, đều sẽ chậm lại tốc độ, tốc độ xe không dám quá nhanh Nơi này không nhưng độ khó khăn rất cao, hơn nữa nguy hiểm cũng rất lớn, một khi không may xuất hiện, có thể sẽ xuất hiện xe hư người chết. Nguyên nhân chính là như vậy, đi ngang qua cái này khúc qua thời điểm, đa số mọi người sẽ chọn chậm lại tốc độ xe, trước tiên lái qua nhắc lại thần, rất ít sẽ lấy cao tốc chạy tới. Thế nhưng, Tô Duệ không chỉ không có giảm tốc độ, trái lại ở mặt trước có xe ngăn cản tình huống, còn tăng nhanh tốc độ xe, đem tốc độ triệt để phát huy lên, cũng khó trách hứa hô sẽ mắng hắn là kẻ điên. Này xác thực là một cái phi thường mạo hiểm sự tình. Nếu như ở cái này khúc của trên, hắn không có xử lý tốt, trái lại va vào phía trước xe, cái kia rất có thể chính là hai chiếc xe đồng thời là xe, hai cái người lái xe cùng chết. Vì lẽ đó, không đơn thuần là hứa hô đang mắng tô Duệ là kẻ điên, những người khác cũng bị hắn lớn mật hành vi, kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh đến, đến rồi. Dưới tình huống như vậy, hứa hô đã sợ sẽ tới tay tâm đều đổ mồ hôi, hắn không biết phải làm sao mới được, nếu như bị tô duệ đụng vào. Chết người có thể không đơn thuần là Tô Duệ, hắn cũng sẽ theo cùng chết, hiện tại mới sẽ như vậy sợ sệt. Cứ việc, hứa hô yêu thích đua xe, nhưng không có nghĩa là hắn không sợ chết, ngược lại hắn sợ chết đến cực điểm, hiện tại cũng không biết xử lý như thế nào mới được rồi. Vào lúc này, nếu để cho hứa hô lần thứ hai lựa chọn, hắn tuyệt đối sẽ không lại cùng Tô Duệ thi đấu đua xe, sẽ không lấy thêm cái mạng nhỏ của chính mình đến đùa giỡn. Rất nhanh, Tô Duệ đã đuổi theo, chỉ lát nữa là phải va tiến về phía trước xe. Hắn vẫn không có giảm tốc độ, tốc độ trái lại còn có gia tăng, để trái tim tất cả mọi người đều nâng lên. Mắt thấy hắn liền muốn va vào thời điểm, đột nhiên giấm dưới phanh lại, sau đó cực tốc chuyển động tay lái, ở cái này khúc qua tới một đẹp đẽ trôi đi. http t, -t nụ ạ toài. Cái này trôi đi, góc độ tốt vô cùng, không chỉ tách ra hứa hố xe, còn hoàn mỹ lái qua khúc cua Liên như vậy, Tô Duệ trực tiếp một lượt qua khúc cua lấy một loại tốc độ cực nhanh hoàn thành cái này độ khó cực cao khúc qua đồng thời cũng đem hứa hố bỏ lại đằng sau. Ở lái qua khúc cua sau, tốc độ xe của hắn càng là trực tiếp tăng lên tới cực hạng, trực tiếp chạy điểm cuối mà đi. Mà hứa hố nhưng là ngồi phịch ở chỗ tài xế ngồi, xe còn đứng ở khúc cua trên, đều quên về phía trước mở ra, từ này đến xem, là có thể biết hắn mới vừa rồi bị dọa tới trình độ nào. Trên thực tế, ở tô Duệ xe lái qua trong ngáy mắt, hứa hố liền cảm giác mình cùng tử thần gặp thoáng qua, để hắn đều không có dung khí lái xe nữa. Mãi đến tận Tô Duệ mở ra điểm cuối thời điểm, Hứa Hô mới phục hồi tinh thần lại, chậm rãi mở hướng về phía điểm cuối. Thời khắc này, Hứa Hô biết mình không chỉ thua, hơn nữa thua Phi Thường khó coi, lần thứ hai bại bởi Tô Duệ, điều này làm cho hắn Phi Thường không cam lòng, xuống xe thời điểm, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Chỉ là vào lúc này, đã không có ai quan tâm Hứa Hô sắc mặt là khó coi vẫn là đẹp đẽ, coi như chú ý tới hắn, cũng chỉ là mang theo cười nhạo mà thôi. Hiện tại tầm mắt mọi người đều đặt ở Tô Duệ trên người. Dù cho là kết quả đã đi ra, vẫn cảm thấy rất khó mà tin nổi. Từ một lúc mới bắt đầu, tất cả mọi người cũng không coi trọng Tô Duệ, cho rằng xe cùng kỹ thuật cũng không thể so với được với hứa hố. Hai người chênh lệch quá lớn, kết quả nhất định thất bại, nhưng không nghĩ tới chính là Tô Duệ sẽ như vậy thực hiện hoa lệ đột kích ngược, trực tiếp đem hứa hố bỏ lại đằng sau, thắng thi đấu, hơn nữa còn là để 5 giây tình huống, này cùng bọn họ trước nhận thức có rất lớn xung đột. Vừa nãy, đang cười nhạo Tô Duệ người, hiện tại đều không dám lên tiếng, chủ yếu là quá mức mất mặt. Đối với những người này, Tô Duệ cũng không có tâm tình đi để ý tới, chỉ là nhìn xuống xe hứa hố, nói, lâu như vậy mới đến, sớm biết ta liền không cho ngươi 5 giây, mà lán lên để ngươi 5 phút đồng hồ, chính là không biết 5 phút đồng hồ, ngươi có thể hay không thắng, sẽ không vẫn bị dọa đến xe đều sẽ không mở ra đi. Lời này, là ở trào phúng ở khúc cua thời điểm, hứa hố bị dọa đến đem xe ngừng lại, trải qua thời gian rất lâu mới dám lái tới. Nghe nói như thế, Hứa Hô sắc mặt càng là khó coi đến cực điểm, cũng bị tức đến nói không ra lời, này đã là lần thứ ba, điều này làm cho hắn đối với Tô Duệ càng là hận thấu xương, ước gì đối với hắn lột da rút gân. Chương 357: 9 lợi phẩm. Nguyên Thua cuộc, đem biểu đem ra đi. Tô Duệ nói rằng, cứ việc, Hứa Hô rất không cam tâm, một là đau lòng đồng hồ đeo tay, hai là không còn mặt mũi, nhưng thi đấu là hắn nói ra, tiền đặt cực cũng là chính hắn nói, Nguyên Thua Quốc hiện đang muốn thua không công nhận ở trong cái vòng này thì càng sẽ trở thành cho cười, khiến người ta xem thường. Vì lẽ đó, coi như không cam tâm nữa, hứa hô cũng chỉ có thể đem đồng hồ đeo tay lấy ra, đồng thời ném cho tô Duệ chỉ là trên mặt vẻ mặt, rất tốt nói rõ làm như vậy làm cho hắn rất khó chịu. Bắt được đồng hồ đeo tay sau, tô Duệ tại chỗ đeo ở trong tay, còn bình phẩm từ đầu đến chân một phen, nói, này biểu xem lên rất phổ thông mà, có điều là thắng trở về, ta liền cố hết sức đeo thêm mấy ngày. Trên thực tế, Này đồng hồ đeo tay không có chút nào phổ thông giá trị hơn 2 triệu đồng hồ làm sao có khả năng sẽ phổ thông hắn nói như vậy chỉ là muốn để hứa hố càng thêm lung túng Liên một chiếc xe nát đều thắng không được còn bị dọa đến xe cũng không dám mở đồng thời thua một khối hơn 2 triệu đồng hồ đeo tay lần này hứa hố mặt xem như là ném lớn hơn chuyện này chuyên đi cũng không biết cũng bị người chê cười bao lâu như thế chuyện mất mặt nhất định xe bị người vẫn treo ở ngoài miệng trừphi hứa hố có thể thắng về một lần nếu không Cái này sẽ vẫn trở thành hắn trò cười. Chỉ là, hứa hố là muốn thắng, nhưng hắn có cơ hội thắng sao. Ở đua xe trên, hứa hố là không thể thắng được Tô Duệ, vừa nãy cũng đã rất tốt chứng minh điểm này. Từ vừa nãy thi đấu đến xem, coi như là nghề nghiệp tay đua xe cũng không nhất định có thể thắng được Tô Duệ. Hứa hố cũng có điều chỉ là một yêu thích đua xe người mà thôi, nghĩ việc nghiệp tay đua xe còn xa lắm. Vì lẽ đó, hứa hố muốn thắng về bãi, trên căn bản là rất khó làm được sự tình coi như không cam tâm nữa, cũng là thay đổi không được sự thực này. Vào lúc này, hạ cảnh hành vỗ tay một cái, hấp dẫn chú ý của mọi người sau, mới nói nói, đêm nay tiêu tốn, ta bao, chờ một chút chúng ta liền đi nhất điều lòng. Quá tốt rồi, hạ thiếu vi vũ. Hành ca quả nhân hành, đêm nay hãy cùng hành ca lan lộn. Ở hạ cảnh hành bao đêm nay tiêu tốn sau, mọi người đều trở nên hưng phấn, lại có địa phương tốt đi tới. Hạ cảnh hành sở dĩ sẽ như vậy hào khí, nguyên nhân là hắn thắng không ít tiền. Chỉ thấy, hạ cảnh hành đi tới một người trước mặt, nói, trả tiền đi, ta đẻ ép 10 vạn, một bồi 10 hiện tại có thể cầm lại một triệu, đúng không? Nghe nói như thế, mọi người cuối cùng đã rõ ràng rồi hắn vì sao lại đột nhiên mời khách, hóa ra là chúng số độc đắc. Ở Tô Duệ cùng Hứa Hô thi đấu bắt đầu trước, thì có người thiết đánh cuộc tiếp thu đặc cược, mua Hứa Hô thắng là một bồi một, mà mua Tô Duệ thắng, nhưng là một bồi 10 hai người tỷ lệ bồi cách biệt phi thường cách xa. Này cũng nói tất cả mọi người đều cho rằng Tô Duệ chắc chắn phải chết, mới sẽ mở ra như thế cách xa tiền đặt cược Lúc đó, hạ cảnh hành đặt cược 10 vạn đồng mua Tô Duệ thắng thời điểm, còn để trang gia cho rằng có thể nhờ vào đó kiếm một món tiền. Nhưng không nghĩ tới chính là Tô Duệ sẽ kết quả bất ngờ, trực tiếp thắng hứa hố, điều này làm cho trang gia bồi lớn. Cứ việc, trừ hạ cảnh hành bên ngoài, những người khác đều đặt cược mua hứa hố thắng, cũng chỉ có hạ cảnh hành mua Tô Duệ thắng, nhưng Tô Duệ tỷ lệ bồi qua cao, một bồi mười. Hơn nữa hạ cảnh hành trực tiếp đặt cược 100.000 khối, vậy sẽ phải bồi thêm 1 triệu. Đã như thế, cái này trang gia đem tiền đặt cực đều bồi thêm, đều còn chưa đủ bồi, ít nhất phải ứng trước 3, 40 vạn. Vì lẽ đó, ở hạ cảnh hành chuẩn bị lấy tiền thời điểm, cái này trang gia đã là một mặt cay đắng, muốn kiếm lời điểm tiền xài vật đến hoa hoa không được, trái lại bồi thêm mấy trăm ngàn, đây thực sự là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Là 1 triệu, chỉ là ta hiện tại không bỏ ra nổi nhiều như vậy, 2 ngày nữa lại cho ngươi có thể không. Cái này trang ra nói rằng. Hạ cảnh hành gật gật đầu nói, có thể, có điều đêm nay tiêu phí, người muốn trước tiên ứng trước. Không thành vấn đề ta đây sẽ ứng trước. Người này vội vàng nói. Ở này sau khi hạ cảnh hành mời Tô Duệ cùng đi chơi nhưng hắn lấy thời điểm không còn sớm vì là cớ từ chối. Sau đó hắn liền nên rời đi trước đồng thời không có theo đoàn người cùng đi chơi không có cách nào Tô Duệ ngày mai còn muốn ra ngoài sáng sớm liền muốn lên tự nhiên là không thể cùng hạ cảnh hành bọn họ ra ngoài chơi, vẫn là về sớm một chút nghỉ ngơi cho thỏa đáng, miễn cho quá mức ủy mị ngoại, đam để lỡ chính sự. Ở về trước khi đi, hắn còn biết chiến lợi phẩm của mình, cũng có hiểu một chút. Hứa hỗ thua đồng hồ đeo tay có thể không có chút nào phổ thông, đây là ồ ẩu đệ ạ tỷ ghét đẩy ra ồ ẩu mà xia ji xia ji trong đó một khoản, loại là không 01. Mà ồ ẩu đệ ạ tỷ ghét làm thế giới tên tam đại chế biểu hàng hiệu một trong, giá bán tự nhiên là không rẻ. Hướng chi như loại này Siaji đều là kinh điển Siaji, cũng là tác phẩm tiêu biểu, giá bán thì càng cao, hơn 230 vạn, chính là này khoản đồng hồ đeo tay giá thị trường, coi như có thể bắt được chiết khấu, cũng phải 2 triệu mới có thể lấy xuống. Từ điểm đó mà xem, là có thể biết hứa hô ở thi đấu trước là có cỡ nào tự tin, cho là mình sẽ không thua, nếu không, cũng không thể nắm như thế quý đồng hồ đeo tay đến làm tiền đặc cược, đây chính là suốt ngày đánh ạ, cuối cùng cũng bị nhạn mổ ví dụ. Thua như thế quý báo đồng hồ đeo tay, hứa hô đêm nay sợ là muốn ngủ không được, không biết có đau lòng biết bao. Nghĩ tới đây, Tô Duệ liền cảm thấy buồn cười, hắn cũng sẽ không đồng tình hứa hô, đối phương càng là khó chịu, hắn chỉ sẽ cảm thấy càng hài lòng, chắc chắn sẽ không có nửa điểm đồng tình. Ai kêu hứa hô nói năng lô mãng, không chỉ ở trước công chúng châm chọc Tô Duệ, còn nhiều lần khiêu khích, hơn nữa lần tranh tài này, cũng là hứa hô muốn đào hầm cho Tô Duệ nhảy, chỉ là cuối cùng chính mình nhảy vào cái này khanh mà thôi. Vì lẽ đó, hứa hố là có tội thì phải chịu, chả rán nên có đánh đổi mà thôi, không có cái gì đáng giá đồng tình. Húng chi, Tô Duệ biết hứa hố bây giờ đối với hắn là hận thấu xương, nếu như có cơ hội, khẳng định muốn đối với hắn lột ra rút gân, đã như thế, hắn cần gì phải đi đồng tình cái này tự làm tự chịu người. Bởi vậy, hứa hố càng là đau lòng, càng là lúng túng, hắn liền càng cao hướng. Nhìn chiếc đồng hồ đeo tay này, Tô Duệ là càng xem càng yêu thích. Càng xem càng cảm thấy chiếc đồng hồ đeo tay này đẹp đẽ. Một là chiếc đồng hồ đeo tay này xác thực rất ưa nhìn thiết kế trên phi thường mỹ quan, vừa vặn phù hợp hắn thẩm mỹ quan, hay là đây là chiến lợi phẩm, bản thân liền có bổ trợ. Vì lẽ đó, Tô Duệ mới sẽ càng xem liền càng thích, đều không muốn đem đồng hồ đeo tay lấy xuống. Đối với hắn mà nói, muốn cho hắn hoa hơn 2 triệu mua một cái đồng hồ đeo tay, vẫn là không có khả năng lắm sẽ như vậy đi làm. Ai kêu Tô Duệ qua quen rồi cuộc sống khổ. Hiện tại tuy rằng có tiền, nhưng tiêu phí quan niệm vẫn không có triệt để chuyển qua đến, hơn 2 triệu liền mua một cái đồng hồ đeo tay, dưới cái nhìn của hắn, là một cái rất không sáng suốt sự tình, chí ít hiện tại hắn là cho là như vậy. Đương nhiên, theo sự nghiệp của hắn càng lúc càng lớn, tiền càng kiếm lợi càng nhiều thì, tiêu phí quan niệm cũng không sẽ từ từ phát sinh chuyển biến. Chỉ có điều, hiện tại Tô Duệ thì sẽ không hoa hơn 2 triệu mua một cái đồng hồ đeo tay, tình nguyện mua nhà, cũng sẽ không dùng ở trên đồng hồ đeo tay. Mấy vạn khối cùng mấy triệu đồng hồ đeo tay Dưới cái nhìn của hắn Khác nhau cũng không phải lớn như vậy Còn sau đó, liền rất khó nói Ai cũng không nói chắc được sau đó sẽ trở thành Vì là hạ người gì Theo hoàn cảnh biến hóa khác Người cũng sẽ phát sinh biến hóa Không thể vẫn nhất thành bất biến Di động người sử dụng xin mời xem lướt qua xem Càng chất lượng tốt xem trải nghiệm chương 358 Asia Cup TV cờ vây hạ cờ nhanh thi đấu Ngay kế, Tô Duệ lần thứ 2 đi tới sân bay Thừa dịp mấy ngày nay, kỳ tích chiến đội không có thi đấu, hắn muốn đi máy bay đi thủ đô. Tô Duệ sở dĩ muốn đi thủ đô, chủ yếu là vì đi tham gia thi đấu, một cờ vây giải thi đấu, tên là Asia Cục TV cờ vây hạ cờ nhanh thi đấu. Cái này Asia Cục TV cờ vây hạ cờ nhanh thi đấu, xem như là hiện có lịch sử lâu dài nhất thế giới cờ vây thi đấu một trong, ở năm 1989 thành lập, do Hoa Quốc cờ cờ tờ Nhật Bản cùng Hàn Quốc cờ bờ 3 đài truyền hình cùng với Hoa quốc kỳ viện, Nhật bản kỳ viện cùng Hàn quốc kỳ viện thay phiên tổ chức, mà dự thi tiêu chuẩn đều là thông thường từ năm đó Nhật bản chén, Hàn quốc cờ bờ ép chén cùng Hoa quốc cờ cờ, cờ tờ vờ cột quan Á quân, cùng với khóa trước quán quân, tổng cộng 7 người tham gia. Mà cuộc thi đấu này quy định là, ở 3 trong vòng 10 giây liền muốn hạ một quân cờ, mặt khác có 10 lần suy nghĩ thời gian, tổng cộng vì là 10 phút, thi đấu chọn dùng một bại đảo thải quy tắc, lần trước quán quân có thể trực tiếp tiến vào vòng bán kết Năm nay Asia Cup TV cờ vây hạ cờ nhanh thi đấu, liền đến thiên hoa quốc kỳ viện cử hành, mà tổ chức thành thị chính là thủ đô. Cái này cũng là Tô Duệ bây giờ làm cái gì muốn đi thủ đông nguyên nhân, chính là vì tham gia cuộc thi đấu này. Vốn là, Tô Duệ là không có thu được tham gia thi đấu tư cách, chủ yếu là hắn không có tham gia qua Hoa Quốc cờ cờ tờ vờ cục, càng không phải trong đó quan Á quân, tự nhiên là không có tham gia thi đấu tư cách. Nhưng bởi khóa này cờ cờ tờ vơ cục Á quân có bệnh tại người. Không cách nào tham gia năm nay Asia Cục TV cờ vây hạ cờ nhanh thi đấu, cũng là thêm ra một dự thi tiêu chuẩn, trải qua hiệp thương sau, cuối cùng quyết định để năm nay lưu dệ ạ cột quán quân tham gia. Mà Tô Duệ vừa vận chính là năm nay lưu dệ ạ cột quán quân, một cách tự nhiên liền thu được cái này tư cách dự thi, cũng mới có thể tham gia Asia Cục TV cờ vây hạ cờ nhanh thi đấu. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn hiện tại chính là muốn đi máy bay đi thủ đô, sau đó đi tham gia cuộc thi đấu này. Cái này ACA Cục TV cờ vây hạ cờ nhanh thi đấu tiền thưởng cũng không nhiều, coi như được quán quân, cũng có điều mới có thể bắt được 1 triệu tiền thưởng, này cũng không coi là nhiều, so với bóng đá thi đấu thì càng thiếu. Có điều, Tô Duệ tham gia cái này Asia Cục TV cờ vây hạ cờ nhanh thi đấu, cũng không phải vì tiền thưởng, mà là vừa ý thi đấu độ quan tâm. Bởi cuộc thi đấu này là do đến Nhật Hàn tam quốc cộng đồng tổ chức, cái kia ở ba quốc gia đều sẽ có rất lớn quan tâm, rất nhiều yêu thích cờ vây người đều sẽ quan sát cuộc thi đấu này, cũng vì giúp đỡ chính mình quốc gia tuyển thủ. Vì lẽ đó, cái này A.C.A. Cục TV cờ vây hạ cờ nhanh thi đấu độ quan tâm là phi thường cao, quan sát nhân số so với bình thường cờ vây thi đấu muốn cao rất nhiều. Nay vừa đến, chỉ cần Tô Duệ có thể ở thi đấu bên trong đánh bại những tuyển thủ khác, thu được quán quân, một cách tự nhiên là có thể nhờ vào đó thu được lượng lớn tín ngưỡng giá trị, đây là tất nhiên kết quả. Xem ở tín ngưỡng giá trị phần trên, dù cho quán quân không có tiền thưởng, chỉ có một cút. Hắn cũng có tham gia. Đối với Tô Duệ tới nói, tín ngưỡng giá trị so với tiền thưởng trọng yếu hơn hơn nhiều, 1 triệu tiền thưởng, không tính là gì, nhưng 1 triệu điểm tín ngưỡng giá trị liền không thiếu, hắn cũng tự tin 1 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, có thể sáng tạo ra 10 triệu nguyên giá trị. Đã như thế, đối với cuộc thi đấu này, hắn chính là tình thế bắt buộc, mà bắt quán quân, liền trở thành này chuyến mục tiêu. huống hổ, Tô Duệ đem cờ vây sở kỳ hiệu lên tới lẻ vèo 12, tham gia thi đấu càng nhiều. Thu hoạch đến chỗ tốt sẽ càng nhiều, mà trước thăng cấp tiêu hao tín ngưỡng giá trị, mới có thể lấy gấp 10 lần, gấp trăm lần tặng lại trở về. Vì tín ngưỡng giá trị, hắn không tiếc đẩy đi những chuyện khác, chuyên môn bay đi thủ đô tham gia thi đấu. Đương nhiên, nếu như cuộc thi đấu này là ở những quốc gia khác cử hành, Tô Duệ khả năng liền không có cách nào tham gia, hắn cũng chỉ có mấy ngày nay có thời gian mà thôi. Mấy ngày nữa, hắn không chỉ muốn tham gia lờ tờ mùa xuân thi đấu. Còn có AFC Tram Ti Honlit thi đấu cũng sắp bắt đầu rồi, nếu như là ở những quốc gia khác cử hành, ở về thời gian, liền sắp xếp có điều đến rồi, tự nhiên cũng không có biện pháp tham gia. Có điều, khóa này ASEA Cục TV cờ vây hạ cờ nhanh thi đấu, là ở Hoa Quốc thủ đô tổ chức, chỉ cần Tô Duệ dành thời gian một điểm, vẫn là có thể tới kịp. Từ Thẩm Châu Thị bay đến thủ đô sau, hắn liền trực tiếp đi thi đấu hội trường. Ở cùng ngày, Tô Duệ liền tham gia một cuộc tranh tài, Tiến hành vòng thứ nhất thi đấu, vì là chính là quyết ra vòng bán kết tiêu chuẩn. Đây là hạ cờ nhanh thi đấu, nhịp điệu thi đấu cực kỳ nhanh, tuyển thủ ở 30 giây thời điểm liền muốn hạ một quân cờ, suy nghĩ chậm một chút sẽ theo không kịp nhịp điệu thi đấu. Có thể nói, Tô Duệ rất ít đã tham gia hạ cờ nhanh thi đấu, nhưng này không có nghĩa là hắn không có phương diện này kinh nghiệm, hoặc là nói không am hiểu hạ cờ nhanh. Ở dĩ vãng thi đấu bên trong, hắn tuy rằng chỉ đã tham gia một lần hạ cờ nhanh thi đấu, nhưng cái khác thi đấu Hắn cũng đều là coi như hạ cờ nhanh đến lên dưới, vì tiết kiệm tín ngưỡng giá trị, hắn mỗi lần chơi cờ tốc độ đều sẽ cực kỳ nhanh, này cùng hạ cờ nhanh thi đấu cũng không có khác biệt gì, chỉ là lần này tuyển thủ đồng dạng nhanh mà thôi. Vì lẽ đó, ở cái này hạ cờ nhanh thi đấu bên trong, tô rệ cũng sẽ không rơi xuống hạ phòng, sẽ không thua cho những tuyển thủ khác. Ở nắm giữ lẹ vèo 12 cờ vây sợ kỳ hiệu sau, hắn có thể ở cực nhanh thời gian xem là trốn đi một bước nào mới là thích hợp nhất. Này ở hạ cờ nhanh thi đấu bên trong liền nắm giữ ưu thế lớn nhất. Tỷ như, ở vòng thứ nhất thi đấu bên trong, Tô Duệ chơi cờ tốc độ liền cực nhanh. Trên căn bản ở 5 giây bên trong sẽ hạ một con cờ. Căn bản cũng không cần dùng đến 30 giây. Này vô hình trung, cũng cho đối thủ của hắn hình thành rất lớn áp lực. Ở vòng thứ nhất thi đấu bên trong, đối thủ của hắn là một Nhật Bản tuyển thủ. Cờ vây sở kỳ hữu lẹ vèo 11. Này xem như là Nhật Bản cờ vây bên trong mạnh nhất kỳ thủ một trong. Chỉ có điều Ở lẹ vèo 12 cờ vây sở kỳ hiệu trước mặt, cái này Nhật Bản tuyển thủ căn bản cũng không có khả năng trở mình, trong suốt trận thi đấu đều là bị Tô Duệ nắm đi, cuối cùng ở trong vòng 1 tiếng liền thua trận thi đấu, này hay là đối phương đem 10 lần suy nghĩ thời gian đều đã vận dụng, bằng không thi đấu sẽ nhanh hơn kết thúc. Nếu không là đang rơi xuống mặt sau, Tô Duệ không muốn để cho đối thủ thua khó coi như vậy, cố ý chậm lại tiếp đấu, nếu không, cái này Nhật Bản tuyển thủ thất bại đến càng nhanh hơn càng khó coi. Căn bản là chưa dùng tới một canh giờ thời gian dài như vậy. Lẹ vèo 12 cờ vây sở kỳ hiệu, cùng lẹ vèo 11 cờ vây sở kỳ hiệu, cách biệt chính là như thế cách xa. Hú hồ, ở loại này hạ cờ nhanh thi đấu bên trong, tuyển thủ không có nhiều thời giờ như vậy có thể chậm rãi suy nghĩ đi pháp, thì càng là ở thế yếu, mà nắm giữ lẹ vèo 12 cờ vây sở kỳ hiệu nhưng là có thể phát huy ưu thế lớn hơn nữa. Đã như thế, cái này Nhật Bản tuyển thủ ở trong vòng một tiếng liền bại bởi Tô Duệ, là phi thường bình thường sự tình. Tô Duệ chỉ là dùng một canh giờ liền kết thúc thi đấu, cái khác hai tổ thi đấu, dùng chừng hai canh giờ mới lục tục kết thúc thi đấu. Ở vòng thứ nhất sau khi kết thúc, thắng lợi ba cái tuyển thủ, sẽ cùng khóa trước quán quân thăng cấp vòng bán kết, do đó quyết ra hai cái tuyển thủ thăng cấp cuối cùng trận chung kết. Cái này vòng bán kết, ở buổi chiều liền cử hành. Trải qua rút thăm sau, Tô Duệ phân phối đến đối thủ, nhưng là khóa trước quán quân, cũng chính là Hoa Quốc kỳ thủ. Nếu như có thể, hắn không muốn chính mình đối thủ là Hoa Quốc kỳ thủ cũng không phải hắn lo lắng thất bại, chỉ là so với Hoa Quốc kỳ thủ, hắn càng hy vọng có thể đánh bại những quốc gia khác kỳ thủ. Chương 359, 200 triệu điểm. Ở loại này quốc tế thi đấu bên trong, gặp phải Hoa Quốc kỳ thủ, Tô Duệ đều sẽ có một loại tự giết lẫn nhau cảm giác. Vì lẽ đó, nếu như có thể lựa chọn, hắn liền không muốn như vậy nhanh ngay ở thi đấu bên trong gặp phải Hoa Quốc kỳ thủ, nếu như ở trận chung kết bên trong gặp lại, đó mới là tối tốt đẹp. Chỉ có điều, đây là rút thăm đi ra kết quả, Tô Duệ cũng là không có cách nào lựa chọn, bất hạnh gặp phải, vậy cũng là muốn lên. Nếu ở vòng bán kết liền gặp phải hoa quốc kỳ thủ, vậy hắn cũng chỉ có thể đem đối thủ đánh bại. Bởi vì, Tô Duệ là không thể đem thắng lợi chấp tay nhường cho, trừ phi đối thủ có đánh bại thực lực của hắn, bằng không, hắn nhất định sẽ đem đối thủ đánh bại. Không vì cái gì khác, hắn chính là vì quán quân mà đến, như thế nào sẽ dừng lại với vòng bán kết. Ở vòng bán kết bắt đầu sau, Tô Duệ dùng thời gian 2 tiếng, đánh bại một cái khác hoa quốc kỳ thủ chưa cái này hoa quốc kỳ thủ trình độ so với Nhật Bản kỳ thủ cao hơn một điểm bên ngoài, hắn còn đang cố ý nhường, ở trên ván cờ cũng không có đuổi tận giết tuyệt, mới bỏ ra 2 giờ lâu như vậy. Vòng bán kết sau khi kết thúc, Tô Duệ thành công thăng cấp trận chung kết, mà một cái khác thăng cấp trận chung kết tuyển thủ, nhưng là Hàn Quốc kỳ thủ. Mấy năm gần đây, Nhật Bản cờ vây từ từ sa sút, mà Hàn Quốc cờ vây nhưng là cao thủ lần, lần ra, hai quốc gia cờ vây hướng về hai cái phương hướng phát triển, ở một ít quốc tế cờ vây thi đấu bên trong, đều là có thể nhìn thấy Nhật Bản kỳ thủ rất sớm bị đào thải, mà Hàn Quốc kỳ thủ nhưng là đi tới cuối cùng. Liên như lần này như thế, lại là một Hàn Quốc kỳ thủ đi tới trận chung kết, mà Nhật Bản kỳ thủ đã sớm toàn quân bị diệt, chiến lệch không phải một chút. Cái này thăng cấp trận chung kết Hàn Quốc kỳ thủ, vẫn tính là Tô Duệ người quen cũ, từng ở Lưu Dệ ạ cục trận chung kết gặp được, cái này Hàn Quốc kỳ thủ chính là Lý Thị Việt. Ở Lưu Dệ ạ cục trận chung kết bên trong, Tô Duệ đối thủ liền cái này Hàn Quốc kỳ thủ Lý Thị Việt không nghĩ tới ở cái này A.C.A. của TV cờ vây hạ cờ nhanh thi đấu bên trong, lại lần nữa ở trận chung kết bên trong gặp phải, không thể không nói cũng thật là một loại trùng hợp. Có điều, từ mặt bên đến phân tích, cái này lý thị Việt cờ vây trình độ xác thực rất mạnh, nếu không, cũng sẽ không lần thứ hai ở trận chung kết bên trong gặp phải. Chỉ là lý thị Việt cờ vây trình độ mạnh hơn, nhưng ở trận chung kết bên trong gặp phải Tô Duệ, cũng chỉ có thể coi như hắn xui xẻo rồi. Ở dễ D.A. cùng trận chung kết bên trong, Tô Duệ có thể ung dung đánh bại Lý Thị Việt, cái kia ở cái này trận chung kết bên trong, hắn cũng tương tự có thể đánh bại Lý Thị Việt, kết quả là sẽ không xuất hiện bất ngờ. Kỳ thực, Lý Thị Việt ở biết đối thủ là Tô Duệ sau, cũng đã không có lòng tin tai chiến. Ở lưu dệ ạ cùng thời điểm, Lý Thị Việt liền rất rõ ràng Tô Duệ cờ vây trình độ cao bao nhiêu, cũng biết mình không phải là đối thủ của hắn, coi như lại so với một lần, kết quả cũng nhất định thất bại, hai người chênh lệch quá lớn, là không có cách nào trở mình. Quả nhiên Ở cái này trận chung kết bắt đầu sau, Lý Thị Việt đánh vào tiền cơ, nhưng vẫn không có nửa điểm tự tin, trạng thái rất nguy, rất nhanh sẽ bị Tô Duệ bố cục phong tỏa ngăn cản. Cũng không lâu lắm, trận này trận chung kết liền kết thúc, mà thắng lợi giả tự nhiên là Tô Duệ. Cuộc tranh tài này sở dĩ nhanh như vậy liền kết thúc, chủ yếu hay là bởi vì Lý Thị Việt đánh mất tự tin, trạng thái rất nguy, căn bản cũng không có tự tin đối chiến, dẫn đến trình độ không có phát huy được mới sẽ nhanh như thế kết thúc. Nếu như Lý Thị Việt có thể phát huy ra bình thường trình độ, dù cho không thể thay đổi được kết quả, cũng sẽ không thua đến nhanh như vậy. Có điều, điều này cũng chứng minh Tô Duệ cho Lý Thị Việt lưu lại ấn tượng quá mức sâu sắc, mới để thi đấu đều còn chưa có bắt đầu, hắn sẽ không có tự tin thi đấu. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ liền đứng lên lễ trao giải, tiếp nhận quán quân cút. Sau đó, đang tiếp thu phỏng vấn thời điểm, hắn chỉ là trả lời mấy vấn đề, sau đó liền kết thúc phỏng vấn, không có cho phóng viên quá nhiều thời gian. Ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc cùng ngày, Tô Duệ liền ngồi lên rồi cũng sớm đã đính tốt chuyến bay, suốt đêm từ thủ đô bay trở về Thẩm Châu thị. Trở lại Thẩm Châu thị sau, Tô Duệ về nhà trước rửa ráy, sau đó cũng không cố trên nghỉ ngơi, lại lần nữa ra ngoài. Không lâu sau, hắn lại đứng lên một cái khác thi đấu sân khấu, vậy thì là lởợ lở mùa xuân thi đấu thưởng quy thi đấu. Ngày hôm nay lại là kỳ tích chiến đội thi đấu, mà Tô Duệ cũng nhất định phải lên sân khấu. Vì lẽ đó, từ thủ đô sau khi trở lại hắn liền không để ý tới nghỉ ngơi, tắm rửa sạch sẽ liền vội vội vàng vàng chạy tới. Cái này thường quy thi đấu tiến hành tới đây, cũng tiến vào kết thúc, mà kỳ tích chiến đội còn lại thi đấu, cũng không có mấy chẳng, ở thường quy thi đấu sau khi kết thúc, sẽ tiến hành quý sau thi đấu, quyết ra cuối cùng quán quân. Ở thường quy thi đấu tiến vào kết thúc sau, độ quan tâm cũng là càng ngày càng cao, mà quan sát nhân số càng ngày càng nhiều, chuyện này đối với Tô Duệ tới nói, là vô cùng tốt tin tức. Hắn có thể liền như vậy thu được càng nhiều tín ngưỡng giá trị Hiện tại một hồi thường quy thi đấu Có thể để cho hắn dễ dàng thu được 20 triệu điểm tín ngưỡng giá trị Chỉ cần có thể thắng thi đấu Là có thể được nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị Vì lẽ đó Tô Duệ coi như vắng chỗ cái khác thi đấu Cũng sẽ không vắng chỗ mùa xuân thi đấu Nhiều như vậy tín ngưỡng giá trị Ở tại hắn thi đấu Nhưng là rất ít có cơ hội lấy được Thử hỏi nặng như vậy coi tín ngưỡng giá trị hắn Như thế nào sẽ không lên tràng, coi như tràng Co hắn cũng phải nhín chút thời gian tham gia thi đấu. Quả nhiên, vào hôm nay sau khi cuộc tranh tài kết thúc, kỳ tích chiến đội vẫn thu được thắng lợi, mà tổng điểm vẫn ở bảng tổng sắp vững vàng chiếm cư số 1, mà sau đội ngũ đều không có đuổi theo hy vọng. Mà Tô Duệ thu hoạch, nhưng là càng thêm phong phú, ở trong trận đấu này, hắn thu được tín ngưỡng giá trị, đã vượt qua 25 triệu điểm. Vốn là, ở đi thủ đô trước, tín ngưỡng của hắn giá trị là 0-1. 6 ước điểm Nhưng thu được Asia Cup TV hạ cờ nhanh thi đấu tiền thưởng quán quân, chẳng những nhận được 1 triệu tiền thưởng, còn hoạch đạt được gần 20 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, bây giờ lại được 25 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Đã như thế, Tô Duệ tín ngưỡng giá trị trực tiếp đột phá 200 triệu điểm, đây là hắn được nhân sinh máy sửa chữa mới thôi, tín ngưỡng giá trị đạt đến đỉnh cao nhất. Có những này tín ngưỡng giá trị sau, hắn có thể làm được càng nhiều chuyện hơn, để sự nghiệp của chính mình lần thứ hai được một ít phát triển. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, Tô Duệ lại đi tới một chuyến công ty, từ thẩm tình hiểu rõ một chút liên quan với công ty tình huống, lại cùng nàng đi một nhà tin nhà xưởng Ở hắn đi thủ đô tham gia thời điểm tranh tài, thẩm tình đã hoàn thành một nhà tin nhà xưởng thu mua công tác. Bởi vì, trong khoảng thời gian này tới nay, Vĩnh Quốc tin công ty không chỉ nhận được đến từ chính Huawei, Apple cùng Samsung công ty tin đơn đặt hàng, còn có rất nhiều di động sưởng thương cũng đều đến chọn mua kiểu mới tin, dưới không ít tân đơn đặt hàng, những này đơn đặt hàng gộp lại tổng cộng là 10 triệu khối đại tin cộng thêm 50 triệu khối tiểu tin. Vĩnh Quốc tin công ty cho những này di động sưởng thương giá cả, đều là cùng hưu với trở công ty như thế báo giá, đại tin vì là 60 nguyên, tiểu tin vì là 40 nguyên, báo giá đều là giống nhau. Vì lẽ đó, những này tin đơn đặt hàng kim ngạch đạt đến 26 ước nguyên, mà lợi nhuận nhưng là vì là 15. 6 ước nguyên. Hào không ngoại lệ, Vĩnh Quốc tin công ty ở tiếp thu những này tin đơn đặt hàng sau, tương tự là thu lấy một nửa tiền hàng. Này đều là quy định, bất kể là nhà ai di động xưởng thương đều là giống nhau. chương 360, hoàn thành thăng cấp. Vốn là, Vĩnh Quốc tin công ty đơn đặt hàng liền nhiều vô cùng, sản năng áp lực lớn vô cùng. Mà hiện tại, Vĩnh Quốc tin công ty lại nhận được nhiều điện như vậy chỉ đơn đặt hàng, lấy hiện tại sản năng, căn bản cũng không có biện pháp hoàn thành sản xuất. Đã như thế, tăng lên sản năng chính là Vĩnh Quốc tin công ty cần nhất giải quyết vấn đề, chỉ có giải quyết vấn đề này mới có đầy đủ năng lực sản xuất kiếp sau sản những này đơn đặt hàng. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Tình Trừ đang chuẩn bị nơi sản xuất sự tình bên ngoài, còn lại chính là ở xem xét thu mua đối tượng. Mà Tô Duệ ở thủ đô thời điểm tranh tài, Thẩm Tình liền hoàn thành đối với một nhà tin nhà xưởng thu mua công tác, bây giờ chuẩn bị chỉnh hợp đi vào, hòa vào vĩnh quốc tin công ty sản xuất phân đoạn bên trong, do đó đạt đến tăng lên sản năng mục tiêu. Nhà này tin nhà xưởng thu mua kim ngạch đạt đến 6 năm ước nguyên, mà tin sản năng cũng không thấp mỗi ngày có thể sản xuất 25 vạn đô la phổ thông tin lì thùm. Có điều, cái này sản năng đối với Vĩnh Quốc tin công ty tới nói, vẫn không thể giải quyết vấn đề. Hơn nữa nhà xưởng cũng không có cách nào sản xuất kiểu mới tin, nhưng này không có quan hệ gì. Chỉ cần tô rệ đối với nhà này nhà xưởng tiến hành thăng cấp, mà đang hoàn thành thăng cấp sau, nhà này nhà xưởng không chỉ có thể sản xuất kiểu mới tin, sản năng còn có thể được tăng lên rất nhiều, đây chính là thăng cấp sau thay đổi. Mà hiện tại, Hắn chính là theo thẩm tình đi thăm dò xem nhà xưởng, sau đó là có thể chuẩn bị thăng cấp. Ở không lâu sau đó Tô Duệ cùng thẩm tình liền đến đến tin nhà xưởng, cái công xưởng này quy mô thật không nhỏ, diện tích so với vĩnh quốc tin công ty đệ nhất ra nhà xưởng phải lớn hơn rất nhiều, không trách thu mua kim ngạch cần 6. Nam ước nguyên nhiều như vậy. Thị sát một lần nhà xưởng sau, hắn liền để thẩm tình sắp xếp tất cả mọi người đều rời đi nhà xưởng, mà hắn cũng bắt đầu chuẩn bị hoàn thành cơ khí thăng cấp. Sau đó Tô Duệ bỏ ra 2 ngày thời gian, hợp sưởng hoàn thành một lần toàn phương vị thăng cấp. Vì hoàn thành lần này toàn phương vị thăng cấp, hắn đầy đủ tiêu hao một ước điểm tín ngượng giá trị, mới cuối cùng cũng coi như là hoàn thành toàn bộ thăng cấp. Có điều, này một ước điểm tín ngượng giá trị, cũng không có lãng phí vô ích, toàn bộ đều tiêu vào lưỡi dao trên. Đầu tiên đang hoàn thành thăng cấp sau, nhà này tin nhà xưởng đã có sản xuất kiểu mới tin năng lực, đồng thời, mỗi ngày sản xuất có thể từ 25 vạn đô la tăng lên tới 600 ngàn khối. Sản năng có tăng lên rất nhiều. Một mặt, là bởi vì tô Duệ đối nhau sản thiết bị tiến hành thăng cấp sau, để hiệu suất sinh sản được tăng lên rất nhiều, ở một phương diện khác, nhưng là bởi vì kiểu mới tin so với tin lì thùm càng thêm dễ dàng sản xuất ra, bước đi càng thiếu càng đơn giản, tiêu tốn thời gian tự nhiên cũng càng thiếu. Vì lẽ đó, nhà này tin nhà xưởng mới có thể nguyên lai like 25 vạn khối tin, tăng lên tới 600.000 khối tin, toàn thể có biến hóa long trời lở đất. Đang hoàn thành thăng cấp sau. Nhà này tin nhà xưởng đã có thể bất cứ lúc nào sản xuất kiểu mới tin, điều này cũng làm cho Vĩnh Quốc Tin công ty tổng sản năng từ một ngày 300.000 khối, tăng lên tới một ngày 900.000 khối, tương đương với tăng lên gấp 3. Đã như thế, Vĩnh Quốc Tin công ty sản năng áp lực phải đến một chút giảm bớt, mỗi ngày có thể sản xuất ra 900.000 khối kiểu mới tin, là có thể ứng phó càng nhiều tin đơn đặt hàng, có thể càng nhanh hơn hoàn thành đơn đặt hàng, cũng không cần lo lắng không cách nào đúng giờ giao hàng vấn đề này. Đương nhiên Vinh quốc tin công ty đã lấy tin đơn đặt hàng, số lượng đã tiếp cận 200 triệu khối, chỉ cần 900.000 khối thiên sản năng, vẫn là không cách nào đúng lúc hoàn thành những này đơn đặt hàng. Nay vừa đến, tin nơi sản xuất vẫn cần dành thời gian kiến thiết, sau đó mau chóng đưa vào sử dụng, mới có thể thỏa mãn những này đơn đặt hàng, cùng với mới có năng lực ứng phó tương lai mới tăng thêm tin đơn đặt hàng. Có điều, nơi sản xuất đã bắt đầu kiến thiết chúng rồi, công ty xây cất sẽ lấy tam ban cũng 24h không ngừng má công tác. Những này nhà xưởng chẳng mấy chốc sẽ kiến thiết đi ra. Chỉ cần những này nhà xưởng kiến thiết đi ra, sản xuất thiết bị liền ngay lập tức sẽ đúng chỗ lắp đặt, sẽ ở trong thời gian nhanh nhất, để nhà xưởng đầu tư. Đến lúc đó, mặc kệ là Vĩnh Quốc tin công ty, vẫn là chắc việc thiết bị điện công ty đều có thể giải quyết sản năng vấn đề, sản xuất càng nhiều sản phẩm, lấy ứng phó ra tăng hàng ngày thị trường nụ cầu. Ở Tô Duệ hoàn thành hợp xưởng thăng cấp sau, thẩm tình lập tức sắp xếp người liên quan viên tiến hành tiếp nhận làm cho nhà xưởng lập tức đưa vào sử dụng. Ở Thu mua tin nhà xưởng trước, Vĩnh Quốc tin công ty đã vấn luyện một nhóm sản xuất công nhân đi ra, những công nhân này đã có thể thông thạo thao tác sản xuất cơ khí, khống chế toàn bộ tin tuyến sinh sản sản xuất, chỉ cần để những này sản xuất công nhân vào chú tân tin nhà xưởng là có thể lập tức để nhà xưởng đầu tư. Vì lẽ đó, Vĩnh Quốc tin công ty sản năng rất nhanh sẽ được tăng lên. Ở này sau khi hai nhà tin nhà xưởng liền bắt đầu toàn lực sản xuất. Tận lực sản xuất ra càng nhiều kiểu mới tin đi ra, tốt mau chóng cho khách hàng giao hàng. Trong mấy ngày kế tiếp, Tô Duệ cũng không có làm chuyện gì, chủ yếu là lấy tìm nhà làm chủ. Mắt thấy, tiệm bánh gà tổ liền muốn trùng tu xong, đến lúc đó hắn sẽ để Tô Tiêu đến thẩm châu thị, cũng không có ý định lại làm cho nàng trở lại, liền để nàng sau đó đều ở tại thẩm châu thị. Tô Duệ muốn ở Tô Tiêu đến thẩm châu thị trước, hãy mau đem nhà quyết định, tốt nhất là ở nàng sau khi đến, là có thể lập tức mang vào ở, đây chính là hắn hiện nay dự định. Vì lẽ đó, hiện tại việc cấp bách liền nên tìm được trước thích hợp nhà, mới có thể an bài tốt chuyện về sau. Ở trong mấy ngày này, Tô Duệ đều là ở xem nhà, ở người đại lý dưới sự đề cử, hắn đã xem qua không ít nhà, có lúc, một ngày đều sẽ đi gặp cái năm 6 cái nhà. Chỉ là, những phòng ốc này đều không có đạt đến yêu cầu của hắn, không phù hợp trong lòng điều kiện, không phải vị trí không được, chính là nhà quá nhỏ, không phải vậy chính là trang trí không hài lòng, đều sẽ có một hai nơi địa phương để hắn không hài lòng. Không có cách nào, tô duệ đối với nhà yêu cầu cực cao, hắn đây là chạy chế tạo thẩm châu thị ra mà đến, đương nhiên sẽ không tùy tùy tiện tiện liền tuyển tòa nhà coi như. Vì lẽ đó, hắn làm hết sức yêu cầu hoàn mỹ, như vậy sau đó mang vào ở sau, mới sẽ ở đến thoải mái. Hiện đang cực khổ một điểm, sau đó sẽ ít đi rất nhiều phiền phức, nếu như hiện tại tùy tùy tiện tiện, không chỉ ở đến không thoải mái, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ lại tìm nhà, cùng với như vậy, không bằng hiện đang cực khổ một điểm, là có thể đem phiền phức sớm giải quyết đi. Như vậy mới có thể nhất lao vĩnh dẫn. Nhìn mấy ngày nhà, Tô Duệ vẫn không có tìm được thích hợp nhà, tiền ngược lại không là vấn đề lớn lao gì, chủ yếu là những phòng ốc này không cho hắn thỏa mãn. Có điều, hắn cũng biết tìm nhà việc này là không vội vàng được, từ vừa mới bắt đầu dự định mua nhà sau, hắn cũng đã làm tốt cái này chuẩn bị tâm lý, đã sớm biết không thể như vậy nhanh liền hắn có thể tìm được thích hợp nhà, vì lẽ đó hiện tại hắn cũng chỉ có thể chầm rãi tìm, gấp là vô dụng, quá mức xuất ruột, trái lại dễ dàng có sai lầm. Vì tìm tới vừa lòng đẹp ý nhà, Tô Duệ chỉ có thể tiêu tốn thời gian dài, chậm rãi đi tìm cùng chọn, như vậy mới có thể được một gian càng tốt hơn nhà. Ở qua mấy ngày sau, hắn lại bắt đầu chuẩn bị một chuyện, đồng thời còn lần thứ hai rời đi thẩm châu thị. chương 361, đệ 2 chàng trận bóng. Ở ngày mùng ngày 8 tháng 4 ngày này, Tô Duệ lại một lần nữa đứng lên thi đấu trên sàn ngày. Có điều, cuộc thi đấu này sân khấu, không phải lờ đờ lờ mùa xuân thi đấu, cũng không phải cờ vây thi đấu sự tình mà là bóng đá thi đấu. Và hôm nay, AFC Tram Ti tiểu tổ thi đấu lại bắt đầu, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ sẽ cùng một cái khác quốc gia đội bóng tiến hành thi đấu. Làm thẩm châu bóng đá câu lạc bộ một thành viên, ở trận này trận bóng bên trong, Tô Duệ đương nhiên sẽ không vắng chỗ, bất luận làm sao đều tốt, hắn cũng có đứng trên cầu trường, không cho một cầu có cơ hội đá tiến vào thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cầu môn. Ở cái này AFC Tram Ti trong vòng đấu bảng, Hiện nay Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thành tích là thắng một hồi, thua một hồi, hòa bình một hồi, điểm tạm thời nằm ở lạc hậu vị trí là tiểu tổ đệ tam. Chỉ có tiểu tổ đệ nhất và thứ hai mới có thể thăng cấp cuộc thi vòng loại, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ hiện nay còn không có thăng cấp tư cách. Bởi vậy, Tô Duệ nhất định phải trợ giúp Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ để cho thắng cuộc tranh tài này. Chỉ có thắng trận này trận bóng, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ điểm mới có thể xếp tới tiểu tổ thứ hai, nếu như ngay cả cuộc tranh tài này đều thua Vậy thì rất khó thăng cấp tiểu tổ đệ nhị, chớ nói chi là là tiểu tổ đệ nhất. Ở tiểu tổ thi đấu kết thúc thì, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ ở tiểu tổ bên trong, điểm không phải đệ nhất hoặc đệ nhị, liền không có cách nào thăng cấp mặt sau cuộc thi vòng loại. Tô Duệ cũng sẽ không nhìn thẩm châu bóng đá câu lạc bộ ở tiểu tổ thi đấu đào thải, hắn còn muốn mượn lần này AFC Tram Ti Oli, mạnh mẽ kiếm một món tiền tín ngượng giá trị, cái mục đích này đều vẫn không có đạt đến lại làm sao có khả năng để thẩm châu bóng đá câu lạc bộ liền như vậy đào thải. Vì lẽ đó, ở trong trận đấu này, hắn sẽ dốc toàn lực ứng phó, tranh thủ để thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đá thắng thi đấu, lần thứ 2 thu được 3 điểm tích phân. Và hôm nay trận bóng bên trong, Tô Duệ đứng cầu môn trước, rất có một loại một người đã đủ giữ quan hải, vạn người không thể khai thông, bất luận đối thủ là làm sao cùng kích đánh mạnh, đều sẽ không công phá này tầng cuối cùng phòng tuyến, hết thảy bay đến bóng đá, đều sẽ bị hắn tiếp được hoặc là chặn đi ra ngoài, một cầu đều tiến vào không được cầu môn, từ đầu tới cuối duy trì linh ghi bản. Đương nhiên, coi như là hắn, muốn hoàn toàn tiếp được hết thể ghi bàn cũng không phải dễ dàng như vậy, vì làm được điểm này, hắn có thể nói là liều mạng Ở trận bóng sau khi kết thúc, tô rệ trên người đã có không ít chảy ra hoặc hạ thường, cả người đều là đau nhức cực kỳ, đây chính là hắn vì tiếp được hết thể cầu, trả giá. Dù sao, ở thi đấu bên trong, cầu cũng sẽ không quay về thủ môn vị trí nào tới. Góc độ đều là phi thường xảo quyệt, vì tiếp được cầu, hắn không thể không bay nào đi ra ngoài, này té xuống đều là chuyện rất bình thường, mới sẽ rơi xuống một thân thương. Chỉ có điều, tô rệ một thân thương, cũng không phải bạch thổn phí, cuối cùng chặn lại rồi hết thể đi bàn để thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đứng ở thế bất bại. Cuối cùng, ở trận này trận bóng bên trong, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ lấy 3, không thành tích chiến thắng đối thủ, lần thứ 2 thu được 3 điểm tích phân. Có này 3 điểm tích phân sau. Thẩm châu bóng đá câu lạc bộ tổng điểm liền đến 7 điểm, mà ở tiểu tổ bên trong, này điểm đã xếp tới thứ 2, tạm thời nắm giữ thăng cấp tư cách. Chỉ cần, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ duy trì tiểu tổ đệ nhị vị trí, mãi đến tận tiểu tổ thi đấu sau khi kết thúc, là có thể thăng cấp cuộc thi vòng loại. Chỉ có điều, tô rệ mục tiêu, không phải tiểu tổ thứ 2, mà là tiểu tổ đệ nhất. Vì lẽ đó, mặt sau thi đấu, hắn còn muốn tiếp tục cố gắng, để thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đá thắng mặt sau thi đấu mới được Chỉ thu được 3 điểm tích phân bên ngoài, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ còn có cái khác thu hoạch. Dựa theo nhà tài trợ Long Tân tập đoàn tiền thưởng phương án, thắng 1 trận là có thể được 4 triệu tiền thưởng, một cái khác tỉnh thắng cầu chính là 4 triệu tiền thưởng, mà cuộc tranh tài này thành tích là 3, không, cũng chính là 3 cái tỉnh thắng cầu, chính là 12 triệu tiền thưởng, chỉ cần trận này trận bóng tổng tiền thưởng liền đạt đến 15 triệu nguyên. Trước, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ tiền thưởng tích lũy đến 13 triệu nguyên, cộng thêm ngày hôm nay 15 triệu nguyên, tổng cộng đạt đến 28 triệu nguyên. Tô Duệ cảm thấy tiền này cũng quá tốt kiếm lợi một điểm, một hồi trận bóng, cũng có điều thời gian một ngày thì có 15 triệu nguyên vào món nợ. Đương nhiên, những này tiền thưởng không phải thuộc về một mình hắn mà là khắp cả câu lạc bộ. Chỉ có điều, ở Tô Duệ tham gia AFC Tram Tý On trước, nhà tài trợ cùng câu lạc bộ cũng đã hứa hẹn phân phối cho hắn tiền thưởng tỷ lệ là cao nhất. Vì lẽ đó, ở AFC Tram Tý sau khi kết thúc, Hắn có khả năng bắt được tiền thưởng Sẽ là toàn bộ câu lạc bộ nhiều nhất Ở tiền tài dưới sự kích thích Tô Duệ sẽ càng thêm tràn ngập động lực Càng là muốn nghĩ tất cả biện pháp để thẩm châu bóng đá câu lạc bộ tiếp tục thắng được đi Mãi đến tận đi tới cuối cùng Nếu như có thể trở thành cuối cùng đội vô địch Thì càng là không thể tốt hơn Đó mới là tiền lời to lớn nhất Đương nhiên, coi như không có tiền tài Hắn cũng như thế sẽ tràn ngập động lực Không vì cái gì khác Chỉ vì ở AFC Tram League bên trong Tô Duệ có thể thu được lượng lớn tín ngượng giá trị Tỷ như, ở trên cuộc tranh tài Hắn thu hoạch đến tín ngượng giá trị Liền đã vượt qua ngàn vạn điểm Mà hôm nay trận này trận bóng Càng làm cho hắn thu được 1,500 điểm tín ngượng giá trị Chỉ là hai cuộc tranh tài Cũng đã thu được 25 triệu điểm tín ngượng giá trị Mà này vẹn vẹn chỉ là tiểu tổ thi đấu mà thôi Nếu như thẩm châu bóng đá câu lạc bộ Thành công thăng cấp cuộc thi vòng loại Ở phía sau trận bóng bên trong Tô Duệ có thể được tín ngượng giá trị tuyệt đối xa xa so với hiện tại còn nhiều, hơn nữa theo độ quan tâm lên cao, thu hoạch đến tín ngượng giá trị cũng sẽ một hồi so với một hồi nhiều. Ở khóa này AFC Chamti Only bên trong, hắn có thể thu được tín ngượng giá trị, đã có thể vượt qua một thước điểm, mà đây mới là hắn tham gia AFC Chamti Only nguyên nhân chủ yếu. Đối với Tô Duệ tới nói, một thước tiền tài còn kém rất rất xa một thước điểm tín ngượng giá trị, hai người giá trị không thể đánh đồng với nhau, nếu để cho hắn lựa chọn, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn người sau cũng chính là một ước điểm tín ngưỡng giá trị. Chỉ cần không tùy tiện lãng phí, một ước điểm tín ngưỡng giá trị có thể sáng tạo ra đến giá trị, tuyệt đối có thể dễ dàng đạt đến 1 tỷ nguyên. Nếu như Tô Duệ đem những này tín ngưỡng giá trị dùng ở đầu tư sự nghiệp trên, tỷ như thăng cấp sản phẩm mới, hoặc là thăng cấp nhà xưởng, có khả năng sáng tạo giá trị thì càng là vượt xa 1 tỷ nguyên, chỉ cần có đầy đủ thời gian, càng có thể sáng tạo 10 tỷ nguyên giá trị, này đều là có thể làm được, chỉ là cần thời gian có lẽ sẽ rất dài. Vì lẽ đó, AFC Tram Ti Honlit có thể để cho hắn thu được lượng lớn tín ngượng giá trị, chính là hắn tham gia thi đấu nguyên nhân chủ yếu, mà không phải tiền tài đánh động hắn. Kỳ thực hiện tại Tô Duệ tham gia bất kỳ thi đấu, chủ yếu đều là tín ngượng giá trị, mà tiền tài đều là thứ yếu. Dù sao, sự nghiệp của hắn cũng không nhỏ, hiện tại hai nhà công ty mỗi tháng lợi nhuận đều là phi thường khả quan, đã không có cần thiết vì tiền, mà chuyên môn đi tham gia thi đấu, chỉ có tín ngượng giá trị mới có có thể trở thành hắn tham gia thi đấu động lực. Nếu như có thể đồng thời thu được tín ngưỡng giá trị cùng tiền tài, vậy thì là không thể tốt hơn, Tô Duệ thì càng thêm tình nguyện tham gia. Tỷ như, cái này AFC Tram Ti chính là như vậy, không chỉ có thể tăng lên cá nhân nổi tiếng, để hắn thu được lượng lớn tín ngưỡng giá trị, cũng có thể từ bên trong thu hoạch không ít tiền thưởng. Trường 362, Tân Thực Vật Ở thi đấu thắng lợi một khắc đó, Tô Duệ thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ vừa đến, Thẩm châu bóng đá câu lạc bộ điểm đã là tiểu tổ thứ hai chỉ cần duy trì cái thành tích này, cái kia là có thể thăng cấp cuộc thi vòng loại. Đương nhiên, Tô Duệ ở trong vòng đấu bảng mục tiêu là lấy tiểu tổ đệ nhất thành tích thăng cấp cuộc thi vòng loại, mà hiện tại thành tích vẫn không có đạt đến mục tiêu của hắn, cần không ngừng cố gắng mới được. Cơm, là muốn từng miếng từng miếng ăn, mà thi đấu, cũng là muốn một hồi một hồi thắng. Lúc trước trong vòng đấu bảng, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thành tích rất không lý tưởng, hiện tại chỉ là thắng 2 tràng. Tự nhiên là không thể lập tức bỏ đến vị trí thứ nhất. Chỉ cần ở phía sau trận bóng bên trong, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ tiếp tục đá thắng, cái kia lấy tiểu tổ đệ nhất thành tích thăng cấp cuộc thi vòng loại, cũng là không thành vấn đề. Trận bóng sau khi kết thúc, Tô Duệ vẫn cùng trước như thế, cũng không có tham gia mặt sau huấn luyện, vẫn là trực tiếp rời đi, ở cùng ngày liền đi máy bay trở lại thẩm châu thị, một ngày đều không có nhiều chờ Đương nhiên, hắn như thế vội vã rời đi, cũng không phải là cùng câu lạc bộ nháo mâu thuẫn gì. Chỉ có điều, Tô Duệ về thời gian là rất khẩn cấp, không có cách nào tham gia huấn luyện, còn có rất nhiều chuyện chờ hắn làm, cũng không có biện pháp lưu lại quá lâu, chỉ có thể làm thiên liền rời đi. Nếu như không phải sự tình quá nhiều, hắn cũng rất muốn lưu lại, sẽ không như vậy vội và đi. Ở tham gia nhiều như vậy chàng trận bóng sau, Tô Duệ đối xử bóng đá, đã không còn là trước thái độ thờ ơ, mà là bắt đầu chân chính thích cái này vận động, bình thường huấn luyện, cũng là phi thường thú vị, nếu như hắn có thời gian tự nhiên là muốn lưu lại tham gia huấn luyện. Chỉ là, Tô Duệ sự nghiệp càng làm càng lớn, dù cho có thẩm tình xử lý phần lớn sự tình, nhưng có một số việc, hay là muốn hắn tự thân làm. Húng chi, hắn còn muốn tham gia anh hùng liên minh lợp đợ lờ mùa xuân thi đấu, mà qua một thời gian ngắn, có thể còn muốn đi tham gia điển kinh thi đấu cùng bơi thi đấu, ở hắn hành trình trên, đã sớm sắp xếp đến trần đấy. Đối với hiện tại Tô Duệ tới nói, có lúc, nghỉ ngơi một ngày đều trở thành phi thường xa xỉ sự tình. Coi như muốn tham gia bóng đá huấn luyện cũng là hưu tâm vô lực không có cách nào làm được tự nhiên là ngay lập tức trở về thẩm Châu thị đi hoàn thành những chuyện khác nay một chuyến Tô Tuệ thu hoạch phi thường phong phú chỉ là một hồi trận bóng liền để hắn thu được vượt qua 15 triệu điểm tín ngưỡng giá trị có những này tín ngưỡng giá trị sau hắn này một chuyến cũng coi như là không có một chuyến tay không thu hoạch để hắn tương đương thỏa mãn ở trên đường trở về tâm tình đó là tương đương tươi đẹp trở lại thẩm Châu thị sau chỉ là cách một ngày Tô Duệ lại tham gia một hồi mùa xuân thi đấu thi đấu. Trận này mùa xuân thi đấu, để hắn thu được 26 triệu điểm tín ngượng giá trị, thu hoạch thậm chí so với AFC Trang Tý còn cao hơn. Đương nhiên, AFC Trang Tý Hon hiện tại còn chỉ là tiểu tổ thi đấu, quan tâm vẫn không có đạt đến cao nhất, nhân khí cũng còn không hề tăng lên lên, mà mùa xuân thi đấu cũng sẽ không như thế. Thi đấu tiến hành đến ngày đó, độ quan tâm đã tăng lên tới một rất cao trình độ, hai cái thi đấu độ quan tâm tự nhiên là không giống nhau. Thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị, tự nhiên cũng sẽ không như thế. Nhưng theo AFC Tram Ti tiến hành đến mặt sau, tỉ như vòng bán kết hoặc là trận chung kết, cái kia một hồi trận bóng, có thể thu được tín ngưỡng giá trị, tuyệt đối vượt xa một hồi mùa xuân thi đấu, đây là không cần nghi vấn. Vì lẽ đó, Tô Duệ cũng không có bởi vì này 26 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, liền xem thường AFC Tram Ti hai người này không giống thi đấu, hắn đều rất coi trọng, cũng không có phân bên nào nặng bên nào nhẹ. Đối với hắn mà nói, những này thi đấu là càng nhiều càng tốt, chỉ cần có thời gian tham gia là càng nhiều càng tốt, như vậy mới có thể thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, đương nhiên sẽ không bởi vì một người trong đó thi đấu thu hoạch đến tín ngưỡng giá trị tương đối hơi ít, liền để hắn không muốn tham gia cuộc thi đấu này. Liên tiếp tham gia AFC Champions League cùng mùa xuân sau trận đấu, Tô Duệ rốt cục được nghỉ ngơi cơ hội, có thể không cần tham gia thi đấu, nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi. Có điều, ở này hiếm thấy thời gian nghỉ ngơi Hắn cũng không có nhẳng rỗi, mà là sấn này là một ít thí nghiệm. Mà ở nhà làm thí nghiệm, đa số là cùng nhân sinh đảo nguyên có quan hệ. Ngày hôm nay cái này thí nghiệm, cũng là như thế. Chính là đang nghiên cứu nhân sinh đảo nguyên. Nói là thí nghiệm, kỳ thực cũng không chính xác. Tô Duệ cũng chỉ là thông qua nhân sinh đảo nguyên đến quan sát một ít thăng cấp qua thực vật sinh trưởng tình huống. Chỉ đến thế mà thôi. Khi chiếm được nhân sinh đảo nguyên sau, hắn thường thường sẽ thu thập một ít hạt giống. Ra sao hạt giống đều có. Chỉ cần hắn cảm thấy có thăng cấp giá trị, hoặc là muốn nhìn một chút thăng cấp sau, loại thực vật này sẽ có biến hóa gì đó, hắn cũng có thăng cấp đi ra, sau đó loại ở nhân sinh đảo nguyên bên trong, lợi dụng nhân sinh đảo nguyên đặc tính, đến quan sát loại thực vật này biến hóa, lấy thỏa mãn hắn lòng hiếu kỳ Đương nhiên, Tô Duệ cũng không chỉ chỉ là hiếu kỷ, mới đi thăng cấp thực vật. Hắn sở dĩ sẽ hao tốn sức lực đi thu thập các loại thực vật hẳn giống, đồng thời lựa chọn thăng cấp một ít hẳn giống. Chủ yếu vẫn là muốn từ bên trong phát hiện một ít có giá trị lợi dụng thực vật, nếu như có thể được cây cao su, từ một cây cùng chăn thủy thụ tương tự thực vật liền không thể tốt hơn, hy vọng có thể liền như vậy đào lặn ra một ít có cơ hội làm ăn thực vật, đây chính là hắn mục đích chủ yếu. Trong khoảng thời gian này, Tô Duệ thu thập rất nhiều thực vật, đồng thời từ bên trong chọn một chút hẳn giống, sau đó thăng cấp sau, liền loại ở nhân sinh đào nguyên bên trong. Mà hôm nay, hắn phát hiện kỳ bên trong một loại thực vật đã thành thục, đến có thể thu hoạch thời điểm. Bởi vậy, Tô Duệ hiện tại ngay ở phân tích loại thực vật này, ở thăng cấp xong cùng chưa thăng cấp thời điểm, xuất hiện biến hóa như thế nào, đây chính là hắn hiện tại chủ yếu làm công tác. Loại thực vật này, cũng không phải cỡ nào hiếm thấy thực vật, ở thăng cấp trước, chỉ là một loại phổ thông giống tiểu mạch, nhưng ở thăng cấp sau, đã cùng phổ thông tiểu mạch có khác nhau rất lớn. Tí như, ở thăng cấp sau, tốc độ sinh trưởng ít nhất so với phổ thông tiểu mạch nhanh hơn thật nhiều lần, hơn nữa thể tích càng to lớn hơn, chỉ là cũng cách biệt vài lần. Loại này thăng cấp sau tiểu mạch, mọc ra quả một hạt, so với phổ thông tiểu mạch phải lớn hơn rất nhiều. Ngoài ra, căn cứ nhân sinh đảo nguyên tặng lại tới được tin tức đến xem, loại này thăng cấp sau tiểu mạch, không chỉ có phổ thông tiểu mạch hết thể ưu điểm, hơn nữa còn càng có dinh dưỡng, càng thích hợp dùng ăn, công dụng cũng càng thêm rộng khác, có rất nhiều hữu ích thành phần, rất nhiều ưu điểm đều là phổ thông tiểu mạch không cách nào có, hơn nữa sản lượng càng là phổ thông tiểu mạch thật nhiều lần. Từ những này ưu điểm đến xem Này thăng cấp sau tiểu mạch, xác thực là rất không tầm thường, nếu như thật sự đạt đến những này ưu điểm, cái kia không thể nghi ngờ là một phi thường trọng đại phát hiện, nói là cơ hội làm ăn vô hạn không có chút nào vì là qua. Dù sao, tiểu mạch đối với nhân loại ý nghĩa là phi thường trọng đại, tuyệt đối không phải một ít phổ thông thực vật có thể so với. Nếu như được một loại giống càng tốt hơn tiểu mạch, cái kia đối với con người mà nói, chính là một phát hiện rất trọng yếu, trong đó có thể mang đến lợi ích, vượt xa rất nhiều người tưởng tượng. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ đối với loại này thăng cấp qua tiểu mạch cũng là rất coi trọng, mà hắn ngày hôm nay công tác chính là nghiên cứu loại này tiểu mạch. Chương 363, chân mạch. Đối với tiểu mạch, đại đa số người đều không xa lạ gì, cũng đều biết tiểu mạch giá trị. Tiểu mạch là tam đại ngũ cốc một trong, mọc ra quả một hạt, có thể ăn, cũng là loài người món chính một trong, là trên thế giới tổng sản lượng chiếm giữ đệ nhị cây lương thực, chỉ đứng sau bắp nô. Ở gần 3000 năm đến Tiểu mạch là đối với nhân loại ảnh hưởng to lớn nhất cây lương thực, là tiểu mạch làm cho nhân loại cùng thổ địa xây dựng lên thân mật quan hệ, làm cho nhân loại bắt đầu định cư ở một vị trí bên trong, thậm chí có thể nói tiểu mạch trực tiếp kéo thấp chiến tranh tần suất. Tiểu mạch quả một hạt có thể mài thành bột mì sau, có thể chế tác mì sợi, bánh mì, bánh màn thầu cùng bánh bích quy chờ đồ ăn, còn có thể chế thành cồn, bia, rượu mạnh, còn có thể làm sinh chất nhiên liệu hoặc tự liêu. Từ những này công dụng đến xem. Tiểu mạch đối với nhân loại ý nghĩa là không cần nói cũng biết, thuộc về nhân loại văn minh bên trong không thể thiếu một phần. Đã như thế, tiểu mạch giá trị tự nhiên là phi thường lớn, nếu như ít đi tiểu mạch, đối với thế giới loài người sẽ sản sinh ảnh hưởng rất lớn, là một loại rất nghiêm trọng tổn thất. Cùng lý, nếu để cho tiểu mạch sản sinh biến hóa, hướng về tốt phương hướng cải thiện, tỉ như tăng lên sản lượng, tăng nhanh tốc độ sinh trưởng cùng tăng cao dinh dưỡng vật chất vân vân, những phương diện này cải thiện đều sẽ mang đến ảnh hưởng rất lớn mà không thể nghi ngờ là tốt biến hóa, đối với nhân loại ý nghĩa cũng là trọng đại, trực tiếp hoặc gián tiếp sáng tạo chỗ tốt là đếm công suệ, trong đó giá trị cùng cơ hội làm ăn, tự nhiên là không thể đo đếm. Hoặc là nói loại này thay đổi đã không thể chỉ cần chỉ dùng tiền tài đến cân nhắc, này mang đến biến hóa, đối với nhân loại ảnh hưởng, sẽ là kéo dài mấy trăm năm, thậm chí là mấy ngàn năm, chỉ cần chỉ dùng tiền đến cân nhắc, liền khó tránh khỏi có chút nông cạn. Nguyên nhân chính là như vậy, tô rệ mới sẽ chọn thăng cấp tiểu mạch Chính là vì muốn biết ở dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp sau, tiểu mạch sẽ sản sinh biến hóa như thế nào. Nếu như hắn có thể thông qua nhân sinh máy sửa chữa đến thu được một loại càng hoàn mỹ tiểu mạch, vậy dĩ nhiên là có thể từ bên trong thu được lượng lớn lợi ích, không đơn thuần là tiền tài. Này đối với nhân loại ý nghĩa, cũng là có thể tăng lên lực ảnh hưởng của hắn, tăng lên địa vị của chính mình, này đều là rõ ràng chỗ tốt. Quan trọng nhất chính là, tô rệ là có thể thông qua một ít vật phẩm, chỉ cần có thể để người ta cảm thấy khâm phục. Vậy hắn là có thể thu được tín ngưỡng giá trị. Nếu như hắn hiện tại đẩy ra một loại càng thêm hoàn mỹ tiểu mạch, cái kia dùng ăn loại này tiểu mạch người, tự nhiên sẽ sản sinh kính lệ, vậy hắn cũng là có thể thu được tín ngưỡng giá trị. Vì lẽ đó, xuất phát từ những phương diện này nguyên nhân, Tô Duệ lựa chọn thăng cấp tiểu mạch, mà không phải những khác thực vật, đến ngày hôm nay, loại này thăng cấp qua tiểu mạch cũng đã đến thu hoạch thời điểm. Vì phân chia chưa thăng cấp cùng thăng cấp sau tiểu mạch, hắn quyết định cho loại này thăng cấp qua tiểu mạch, mặt khác lấy một cái tên Đây là vì đem hai loại tiểu mạch khác nhau ra. Đang suy nghĩ một lát sau, Tô Duệ cảm thấy loại này thăng cấp sau tiểu mạch, liền đặt tên là chăn mạch. Sở dĩ đặt tên là đến, chính là lấy với hoa quốc, giả như loại này chăn mạch có thể đẩy ra thị trường, cái kia chăn mạch danh tự này, thì có thể làm cho người nghĩ đến hoa quốc, một cách tự nhiên là có thể tăng lên hoa quốc ở trên quốc tế địa vị, đây chính là hắn vì sao lại quyết định dùng đến danh tự này. Chăn mạch cùng tiểu mạch, đây chính là cùng thuộc về với một loại thực vật nhưng nhưng khác giống phân chia. Ở loại này chăn mạch từ từ thành thục thời điểm, nhân sinh đảo nguyên đã cho Tô Duệ tặng lại rất nhiều tin tức trở về, điều này làm cho hắn đối với loại này chăn mạch tập tính, cũng có rất lớn hiểu rõ. Loại này thông qua nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp đi ra chăn mạch cùng tiểu mạch to lớn nhất khác nhau, hoặc là nói là tối trực quan khác nhau, chính là tốc độ sinh trưởng. Phổ thông giống tiểu mạch, thông thường là 1 năm hai thủ, từ gieo đến thu hoạch, này trung gian cần hơn 7 tháng thời gian, mà có nhiều chỗ cần sinh thời gian giải còn càng lâu một chút. Mà loại này chăn mạch liền không giống nhau, ở nhân sinh đảo nguyên bên trong, cũng chỉ dùng 2,3 ngày thời gian, liền đã chín rồi, đã có thể bắt đầu thu gặt quả một hạt, nếu như đổi thành ngoại giới thời gian, liền gần như là chừng 2 tháng, sử dụng thời gian chỉ là phổ thông giống tiểu mạch 1 phần 3 hoặc 1 phần 4 thời gian. Cho nên nói, chăn mạch cùng tiểu mạch tốc độ sinh trưởng là có chênh lệch cực lớn, tiểu mạch chỉ có thể làm được 1 năm 2 thu mà chăn mạch nhưng là có thể làm được một năm sáu thu. Có điều, Tô Duệ cho rằng một năm sáu thu liền không có cần thiết, một năm bốn thu liền gần đủ rồi, mỗi một lần thu hoạch, ở giữa cách thời gian 3 tháng, trong đó hai tháng sinh trưởng mà một tháng dùng cho thu hoạch quả một hạt, cùng với hưu canh, này có thể càng tốt hơn lợi dụng thổ địa Quan trọng nhất chính là, loại này chăn mạch đối với hoàn cảnh cùng khí hậu yêu cầu cấp thấp, ở rất nhiều ác liệt hoàn cảnh cùng khí hậu cũng có thể sinh trưởng cũng không cần mò nói Cỏ dại có thể sinh trưởng địa phương, loại này chăn mạch cũng có thể sinh trưởng, thậm chí so với rất nhiều cỏ dại còn muốn ngoan cường, có thể thích ứng càng ác liệt hoàn cảnh, này là phi thường trọng yếu một ưu điểm. Đương nhiên, loại này chăn mạch đối với nước chất không có yêu cầu gì, nhưng cũng là cần đại lượng nước, nếu như lượng nước không đủ, đem sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến chăn mạch sản lượng, chăn mạch sản lượng cao thấp hoàn toàn quyết định bởi với nước nhiều cũng ít, nước không đủ, sản lượng cũng là cao không đi nơi nào. Có điều, mạch cần tiêu hao lượng lớn nước. Nhưng không có nghĩa là nó so với phổ thông tiểu mạch càng háo nước, vừa vặn ngược lại, chăn mạch đối với nước tiêu hao trái lại càng thấp hơn. 1 kg chăn mạch, tiêu hao nước lượng, vẹn vẹn chỉ là 1 kg tiểu mạch 1 3, thậm chí là 1 4, chăn mạch sở dĩ sẽ tiêu hao lượng lớn nước, hay là bởi vì sản lượng quá cao. Không nói những cái khác, tiểu mạch 1 năm chỉ có thể 2 thủ, mà chăn mạch có thể làm được 1 năm 4 thủ, thậm chí là 1 năm ngũ thuộc cùng 6 thủ, vậy thì mang ý nghĩa một mẫu chăn mạch 1 năm cần nước lượng. Chỉ ít là một mẫu tiểu mạch hai lần trở lên, thậm chí là càng nhiều. Hơn nữa, quan trọng nhất chính là, chăn mạch là thuộc về cao sản lượng cây lương thực, cụ thể sản lượng là bao nhiêu, Tô Duệ hiện nay còn không biết, nhưng hắn biết sản lượng ít nhất tiểu mạch vài lần. Đã như thế, chăn mạch đối với nước nhu cầu là rất lớn, điều này là bởi vì sản lượng phi thường cao quan hệ. Nếu như Tô Duệ đem chăn mạch sản lượng, hạn chế thành cùng phổ thông tiểu mạch như thế, đương nhiên sẽ không như vậy háo nước, cần nước lượng cũng sẽ không quá cao thậm chí chỉ cần phổ thông tiểu mạch 1 phần 3, nhưng sản lượng không hề tăng lên, liền mất đi rất nhiều ý nghĩa. Lương thực, đối với con người mà nói, là phi thường trọng yếu, mà tiểu mạch làm nhân loại món chính một trong, nếu như có thể được một loại sản lượng càng cao hơn giống, ý nghĩa tự nhiên là phi thường trọng đại. Cứ như vậy, đương nhiên không thể là một chút nước, liền hạn chế chăn mạch sản lượng, cái kia thăng cấp ý nghĩa liền thiếu một hơn nữa. Húng chi, ở đồng dạng nước lượng, chăn mạch sản lượng, có thể đạt đến phổ thông tiểu mạch gấp 3 trở lên, Đây chính là thăng cấp sau to lớn nhất khác nhau, cũng là rõ ràng nhất ưu điểm. Ở biết cái này ưu điểm sau, Tô Duệ biết thăng cấp đi ra chăn mạch, trong đó giá trị là phi thường đại, đây là không cần nghi vấn. Đã như thế, hán đối với chăn mạch thì càng thêm coi trọng, nghiên cứu lên cũng liền càng thêm để tâm. chương 364, tỷ lệ thành bột. Ở nhân sinh đảo nguyên bên trong, một ít chăn mạch đều đến thời điểm 9, có thể thu xong rồi. Tô Duệ chưa từng làm nông dân, cũng không có từng trồng tiểu mạch. Nhưng chưa từng ăn thịt heo, còn chưa từng thấy chư chạy sao? Hắn vẫn là xem qua tiểu mạch. Chỉ là hắn trước đây xem qua tiểu mạch, cùng nhân sinh đảo nguyên chân mạch có sự bất đồng rất lớn. Nay chân mạch cùng tiểu mạch màu sắc cùng hình dạng đúng là gần như không lớn bao nhiêu khác nhau, nhưng chân mạch nhưng là so với tiểu mạch lớn hơn thật nhiều lần, kết ra đến quả một hạt, cũng so với phổ thông tiểu mạch quả một hạt còn tốt đẹp hơn vài lần. Dưới tình huống như vậy, khi trồng thực diện tích tương đồng tình huống, mạch sản lượng chí ít là tiểu mạch gấp mấy lần. Hú hồ, chăn mạch còn có thể làm được một năm ít nhất bốn thủ, cái kia sản lượng lại muốn thừa với bốn lần. Nay vừa đến, chăn mạch sản lượng, có thể muốn so với tiểu mạch cao quá hơn nhiều, hai loại thu hoạch sản lượng cũng không phải một cùng cấp bậc, lấy chăn mạch thực tế sản lượng, hay là có thể sáng tạo ra một sản lượng kỳ tích đi ra. Không nói những khác, nếu như chăn mạch một năm mẫu sản lượng, có thể so với tiểu mạch nhiều hơn vài lần, cái kia trong đó đại biểu ý nghĩa có thể rất không bình thường, cũng sẽ cho xã hội loài người mang đến rất lớn súng kích Chí ít có thể càng to lớn hơn trình độ giảm thiểu nạn đói, để càng nhiều người có thể khỏi bị đói bụng. Vì lẽ đó, Tô Duệ đối với chăn mạch là càng ngày càng coi trọng, này không đơn thuần là tiền tài quan hệ, còn có những phương diện khác nguyên nhân. Sau đó, hắn nhìn một lát sau, liền định đem chăn mạch đều thu cắt đi. Đương nhiên, Tô Duệ cũng không cần một viên một viên thu, chỉ là một ý nghĩ, nhân sinh đảo nguyên chăn mạch liền tự động bị bắt lên, toàn bộ bày ra trình thể, bị đưa đi ra, đây chính là nhân sinh đảo nguyên thuận tiện chỗ. Bất kỳ thực vật nào đến thời điểm 9, đều không cần hắn tự mình động thủ, chỉ cần một ý nghĩ, nhân sinh đảo nguyên là có thể tự động giúp hắn hoàn thành. Có lúc, hắn cảm thấy nhân sinh đảo nguyên, thật giống như một khoản trồng trọn trò chơi, thao tác cũng thật giống là ở chơi game như thế, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, nhân sinh đảo nguyên không phải trò chơi, mà là chân thực tồn tại, mà hiện tại ngay ở trước mắt hắn chăn mạch, chính là rất tốt chứng minh. Ở đêm chăn mạch thu sau khi xuống tới, Tô Duệ liền bắt đầu bận việc, hắn bắt đầu cầm chăn mạch làm các loại thí nghiệm Tỷ Như hắn đi bên ngoài tìm người dùng cơ khí đem chăn mạch nghiền nát thành phấn, xác định loại này tỷ lệ thành bột cao bao nhiêu, cùng tiểu mạch lại có bao nhiêu đại khác nhau. Mặt khác, Tô Duệ còn đi tới một chuyến công ty, để thẩm tình mang theo loại này chăn mạch đi tìm phòng thí nghiệm xét nghiệm phân tích, hắn muốn xác định loại này chăn mạch thành phần cùng phổ thông tiểu mạch khác nhau, mà cái này cũng là điểm trọng yếu nhất. Thông qua những này nghiên cứu sau, hắn đối với chăn mạch hiểu rõ thì càng tiến vào một tầng. Ở chăn mạch nghiền nát thành bột mịn sau, Đo duyệt tiến hành rồi nhiều lần số liệu thống kê, phát hiện loại này chăn mạch tỷ lệ thành bột phi thường cao, 1 kg chăn mạch cơ bản có thể nghiền nát ra không? 95 kg phấn, thậm chí càng cao hơn một chút, đạt đến 95% tỷ lệ thành bột, mà phổ thông tiểu mạch tỷ lệ thành bột, bình thường đều ở 85% tại hữu, cũng chính là 1 cm tiểu mạch chỉ có thể nghiền nát ra không? 85 kg phấn, trước sau cách biệt đầy đủ 10%. Đương nhiên, một ít giống tiểu mạch tỷ lệ thành bột cũng có thể vượt qua 90%, đạt đến 95%, cũng không phải không thể nào làm được. Nhưng bình thường mà nói, tỷ lệ thành bột vượt qua 85% sau, phẩm chất sẽ từng bước giảm xuống, tỷ lệ thành bột càng cao, bột mì phẩm chất sẽ càng thấp, tỷ lệ thành bột duy trì ở 85% tà hưu, mới có thể duy trì bột mì phẩm chất. Có điều, loại này chăn mạch tỷ lệ thành bột ở 95%, nhưng phẩm chất nhưng sẽ không có bất kỳ giảm xuống, nghiền nát đi ra phấn, phi thường trắng nón. Phẩm chất tuyệt đối xem như là nhất đẳng, hơn nữa bột mì hương vị rất đậm, chỉ cần nghe mùi vị này, cũng làm người ta cảm thấy phía này phấn chất lượng rất cao, xuất ra đến đồ ăn nhất định sẽ rất tốt. Sau đó, tô rệ dùng chăn mạch nghiền nát đi ra phấn làm các loại thực phẩm, tí như mì sợi, bánh màn thầu cùng bánh mì, còn có đơn giản bánh gà tô. Căn cứ không giống tỷ lệ, chăn mạch có thể làm ra không giống phấn, không phải vậy thấp gần bột mì, bên trong gân bột mì cùng cao gần bột mì cũng có thể, dùng để làm bánh mì. Mì sợi loại hình là hoàn toàn không có vấn đề. Không đơn thuần là những này, Tô Duệ còn dùng chăn mạch làm ra kẹo mạch nha tương. Hơn nữa làm được phi thường thành công, mùi vị đó là bổng cực kỳ. hắn cảm thấy dùng chăn mạch làm được kẹo mạch nha tương, so với rất nhiều kẹo cũng muốn giỏi hơn ăn, khiến người ta càng ăn liền càng muốn ăn, rất khó dừng lại miệng đến. Mà chăn mạch làm được điều, bánh mì cùng bánh gà tổ, mùi vị đều vô cùng tốt, xa xa so với cái khác bột mì thân thiết ăn, ở vị trên, vậy tuyệt đối thuộc về đỉnh cấp Tỷ như phổ thông bánh màn thầu, dùng loại này chăn mạch bột mì làm được, bảo đảm có thể để người ta liền ăn được mấy cái, đều không mang theo đỉnh một hồi, có thể nói là đạt đến bách ăn không nghề trình độ, đây chính là chăn mạch bột mì mị lực. Nếu như ở làm bánh mì cùng bánh gà tổ thời điểm, thêm vào một ít chăn mạch làm được kẹo mạch nhà tương, chiếc kia cảm thì càng trên một cấp bậc, bảo đảm khiến người ta ăn liền dừng không được miệng đến. Ngược lại, tô Duệ dùng chăn mạch làm được đồ ăn, đều bị một mình hắn ăn sạch, một điểm đều không có còn lại có thể thấy được hắn có cỡ nào thích ăn. Chỉ có điều, hắn cũng biết một người đánh giá là nói rõ không được, đánh giá cũng sẽ khá là chủ quan một điểm. Muốn biết đây là hắn cá nhân khẩu vị, vẫn là đại chúng đều yêu thích, cũng vô cùng đơn giản, chỉ cần để những người khác người cũng thưởng thức là có thể. Liền, Tô Duệ lại làm một chút bánh mì cùng bánh gà tô đi ra, đưa đến Lâm Thi Ý cùng Hạ Di Tình trước mặt, làm cho các nàng thưởng thức một hồi. Ở Hạ Di Tình ăn loại này bánh mì cùng bánh gà tô sau, đưa ra đánh giá cực cao. Nói đây là ăn ngon nhất bao, cũng là ăn ngon nhất bánh gà tổ, bên ngoài tiệm bánh gà tổ hoàn toàn so với không được. Mà Lâm Thi Ý tuy rằng không hề nói gì biểu dương, nhưng thấy nàng cũng chịu không ít, nói rõ nàng cũng là rất yêu thích chăn mạch bột mì làm được bao cùng bánh gà tổ, chẳng qua là ngượng ngùng ở Tô Duệ trước mặt nói ra mà thôi. Đã như thế, đây chính là ví dụ rất tốt, Tô Duệ một người đánh giá không đủ khách quan, có thể chỉ là cá nhân khẩu vị vấn đề, nhưng nếu như thêm vào hạ dĩ tình cùng Lâm Thi Ý, Liền đủ để chứng minh loại này chăn mạch bột mì, phẩm chất xác thực phi thường cao, làm được đồ ăn, sẽ phi thường mỹ vị, cùng phổ thông bột mì có khác nhau rất lớn. Phải biết, tô rệ cũng không có thăng cấp qua bánh ngọt sở kỳ hiệu, hắn làm bánh ngọt tay nghề là rất phổ thông, chỉ có thể nói có thể làm được, nhưng vẻ ngoài cùng mùi vị liền không phải tốt như vậy. Vì lẽ đó, hắn làm được bao cùng bánh gà tô đều giống nhau, đang vẻ ngoài trên đều là rất bình thường, thậm chí có thể nói là khó coi, tuyệt đối không thể thêm phân, chỉ có thể giảm phân. Mà hắn dùng phổ thông bột mì làm được bánh gà tổ, cũng chỉ có thể coi là miễn cưỡng vào miệng, lối vào mà thôi, không tính là cỡ nào mỹ vị. Nhưng Tô Duệ dùng chăn mạch bột mì làm được bao cùng bánh gà tổ, nhưng là cực kỳ mỹ vị, khiến người ta ăn sau khi, còn nhớ mãi không quên. Điều này nói rõ cùng thủ nghệ của hắn không có quan hệ, sở dĩ sẽ ăn ngon như vậy, chủ yếu công lao còn ở chỗ chăn mạch bột mì trên, cái này cũng là chăn mạch bột mì so sánh phổ thông bột mì ưu điểm một trong. chương 365 Hoàn mỹ chăn mạch. Ở làm những chuyện này sau, Tô Duệ làm một quyết định. Hắn sau đó quyết định mỗi sáng sớm đều dùng loại này chăn mạch bột mì, làm bánh mì hoặc là bánh gà tổ, dùng để làm bữa sáng. Không vì cái gì khác, chỉ vì Lâm Thi ý thích ăn loại này bánh mì cùng bánh gà tổ, Tô Duệ đương nhiên muốn làm cho nàng ăn, mà Hạ Dĩ Tỉnh cũng thích ăn, vậy thì để hắn bắt tay vào làm càng có động lực. Kỳ thực, Tô Duệ làm nhiều chuyện như vậy, xét đến cùng, hay là bởi vì Lâm Thi ý. Hắn muốn cho Lâm Thi ý trải qua càng vui vẻ một điểm, càng hạnh phúc một điểm, vì lẽ đó, cũng là chỉ kỹ năng lực lớn nhất cùng nỗ lực, tranh thủ làm cho nàng trải qua càng tốt hơn một chút. Chỉ cần là Lâm Thi ý yêu thích, Tô Duệ đều sẽ tận lực làm được, hoàn toàn coi nàng là làm chính mình em gái ruột. Không đến bao lâu, phòng thí nghiệm liên quan với chăn mạch thành phần phân tích báo cáo liền đi ra. Tô Duệ ở bắt được phần này phân tích báo cáo sau, trong lòng không khỏi có chút sốt sẵn, đoạn báo cáo này quan hệ đến chăn mạch giá trị thực tế cao bao nhiêu Có thể là bảo vật vô giá, cũng có thể chỉ là không đáng giá một đồng, cũng không thích hợp đẩy ra thị trường, những này kết quả đều có khả năng là do đoạn báo cáo này quyết định. Ở xem qua báo cáo sau, hắn cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, này chăn mạch cũng không có để hắn thất vọng. Đầu tiên, tiểu mạch nắm giữ ưu điểm, chân mạch đều có, hơn nữa dinh dưỡng thành phần càng nhiều càng cao hơn, đối với người có càng nhiều có ích, lấy chân mạch làm món chính, chỗ tốt rõ ràng là so với tiểu mạch nhiều, này đều là phân tích báo cáo kết quả. Là phòng thí nghiệm trải qua nhiều loại phân tích sau, mới thu được kết luận, mà này kết luận cũng cùng nhân sinh đảo nguyên tặng lại tin tức là nhất trí. Đã như thế, chăn mạch sắc thực xem như là tiểu mạch bản ụt, dạ, cải thiện hết thể khuyết điểm, khiến cho gen càng thêm hoàn thiện một ít. Chuyện này sẽ là một loại càng thêm hoàn mỹ cây lương thực, so với phổ thông tiểu mạch cường rất nhiều, đây là không cần nghi vấn. Đang nhìn đến đoạn báo cáo này kết quả sau, Tô Duệ cũng không có cái gì tốt lo lắng, hắn cũng là có thể yên tâm sử dụng chăn mạch. Làm ra các món ăn ngon đến dùng ăn, không cần lo lắng sẽ xảy ra vấn đề gì. Nếu như, này chăn mạch bên trong có cái gì với thân thể người không tốt thành phần, vậy dĩ nhiên là không có cách nào làm món chính, hắn cũng sẽ không khả năng dùng chăn mạch làm bữa sáng cho lâm thi y ăn. Mà hiện tại đoạn báo cáo này, liền để tô Duệ không cần lại lo lắng vấn đề này, này chăn mạch tuyệt đối sẽ không tồn tại với thân thể người không tốt thành phần, chuyện này sẽ là một loại so với tiểu mạch, càng thích hợp làm nhân loại món chính cây lương thực. Đây chính là chăn mạch ưu điểm lớn nhất. Đã như thế, hắn tự nhiên có thể dùng chăn mạch, làm các món ăn ngon cho lâm thi y ăn. Đối với Tô Duệ tới nói, điểm này chính là điểm trọng yếu nhất, cũng là có ý nghĩa nhất một điểm. Cái này cũng là hắn lúc đó lựa chọn thăng cấp tiểu mạch nguyên nhân chủ yếu. Ở xem qua phòng thí nghiệm phân tích báo cáo sau, Tô Duệ liền lại đang nhân sinh đảo nguyên loại một chút chăn mạch, đồng thời mỗi ngày đều sẽ dùng chăn mạch làm các món ăn ngon, tỉ như ở sáng sớm thời điểm, liền làm bánh mì, bánh gạ loại hình Mà buổi trước nhưng là làm mỹ sợi vân vân, để lâm thi ý cùng hạ dĩ tình đều ăn được phi thường hài lòng, cũng ăn được rất là hài lòng. Đặc biệt hắn làm mấy ngày sau, chú nghệ có tăng lên, dùng chăn mạch làm được đồ ăn thì càng thêm mỹ vị, để hạ dĩ tình càng là khen không dứt miệng, mỗi ngày đều sẽ cho hắn làm trợ thủ, chính là hy vọng hắn có thể tiếp tục làm tiếp. Ở một ngày sáng sớm, hạ dĩ tình ở ăn qua tô rệ làm bao sau, càng la thở dài nói, cùng ngươi ở cùng một chỗ, thực sự là chuyện hạnh phúc nhất tình. Nếu như ngươi sau đó không ở nơi này, ta nhất định sẽ rất không quen. Coi như ta sau đó không ở nơi này, ngươi muốn ăn cái gì, ta đều sẽ làm cho ngươi ăn. Lúc đó, Tô Duệ lại như vậy trả lời. Hạ dĩ tình lập tức nói, đây chính là ngươi nói, cũng đừng nói qua sau đó liền đã quên. Đây chỉ là một lơ đáng đề tài, nhưng Tô Duệ xác thực là có rời ra ngoài dự định, hiện tại hắn cũng đã đang tìm nhà, cũng xem qua không ít nhà, chỉ là còn không có tìm được thỏa mắt nhà. Vì lẽ đó hiện tại mới không có rời ra ngoài, chờ hắn tìm tới thích hợp nhà sau, nhất định sẽ rời ra ngoài, sẽ không vẫn ở nơi này. Kỳ thực, không chỉ là hạ dĩ tình quen thuộc, Tô Duệ ở đây ở thời gian lâu như vậy, cũng quen rồi ở nơi này, rời ra ngoài. Nhất định sẽ có một quang thời gian cảm thấy không quen. Chỉ có điều, cái này cũng là không có cách nào, nơi này không phải là nhà của hắn, hắn cũng không tiện vẫn quay rối hạ dĩ tình, tự nhiên là muốn tìm cơ hội rời ra ngoài, vẫn ở nơi này. Không phải là chuyện tốt đẹp gì, sẽ cho nàng mang đến một chút phiền thoái, vẫn là nghĩ biện pháp nắm giữ phòng của chính mình sau, rời ra ngoài ở, đây mới là phương thức tốt nhất. Theo thời gian trôi qua, cái gì không quen, cũng sẽ từ từ biến quen thuộc, người chung quy là có thể đi thích hướng các loại không giống sinh hoạt hoàn cảnh, chỉ là thời gian dài ngắn mà thôi. Ngày này vô sự làm tô duệ, ở nhà dùng di động soạt tin tức, cũng không có cố ý đi chọn loại hình gì tin tức, chính là tin mới gì đều nhìn một chút. Một phần liên quan với động cơ tin tức, gây nên hứng thú của hắn, để hắn xem xong Toàn Thiên đưa tin. Ở trang này trong đưa tin, nói Hoa Quốc hiện nay động cơ ngành nghề, vẫn là thuộc về lạc hậu tình huống, không đơn thuần là hàng không động cơ, ô tô động cơ cũng là như thế. Hết hạn hiện nay mới thôi, Hoa Quốc vẫn chưa thể tự chủ nghiên cứu phát minh ra một đài ô tô động cơ, hoặc là nói Hoa Quốc động cơ nghiên cứu phát minh còn không cách nào đổi tới thế giới chủ lưu động cơ. Rất nhiều quốc sản ô tô hàng hiệu còn chọn dùng nước ngoài sản xuất động cơ hoặc là ở ngoài tư hàng hiệu động cơ, chọn Dùng Quốc sản động cơ ô tô hàng hiệu tương đối ít, đa số cũng là cấp thấp ô tô. Bản này trong đưa tin, nói rồi rất nhiều liên quan với Hoa Quốc động cơ ngành nghề tình huống, thế yếu đều nói tới phi thường tỉ mỉ, đem Hoa Quốc động cơ biếm không còn gì khác, thật giống lạc hậu thế giới mấy chục năm như thế, một điểm ưu điểm cũng không tìm tới. Nhìn thấy bản này đưa tin sau, Tô Duệ cảm thấy có nhất định căn cứ, nhưng đại thể đều là nói ngoa. Cứ việc, Hoa Quốc quốc sản động cơ Sắc thực vẫn cùng thế giới chủ lưu động cơ có chênh lệnh nhất định, này cũng không phải không làm được loại này động cơ, chỉ là cách lượng sản còn có một chút chênh lệnh. Thay lời khác tới nói, cũng không cách nào thực hiện giá rẻ sản xuất, mà quốc sản động cơ bởi hàng hiệu quan hệ, không có cách nào làm được giá cao bán ra. Đây chính là rất nhiều ô tô hàng hiệu không chọn dùng quốc sản động cơ nguyên nhân, nhưng cũng không có nghĩa là quốc sản động cơ cùng quốc tế chủ lưu động cơ có chênh lệnh rất lớn. Có thể nói, Hoa quốc quốc sản động cơ cùng thế giới chủ lưu động cơ là có khoảng cách, nhưng chênh lệch tuyệt đối không có đưa tin nói tới khuyết đại như vậy, so với rất nhiều người tưởng tượng muốn ít, chỉ là thị trường mở rộng độ còn không cao mà thôi. Không có cách nào, Hoa quốc tự chủ nghiên cứu phát minh động cơ thời gian còn không dài, hiện tại tuy nhưng đã phấn khởi tiến lên, nhưng trung quy thời gian còn thiếu, muốn muốn đổi tới một ít quốc gia phát đạt động cơ, vẫn là cần thời gian nhất định mới có thể truy đổi trên. Vì lẽ đó, Hoa quốc động cơ so với thế giới chủ lưu động cơ là hậu, cũng là có thể thông cảm được. chương 366, liên quan với động cơ lựa chọn. Đối với động cơ, Tô Duệ tình cờ cũng có quan tâm. Dù sao, động cơ ở công nghiệp bên trong, chiếm cư rất vị trí trọng yếu, tương quan đề tài cũng thỉnh thoảng xuất hiện, có quan tâm cũng bình thường. Ở Tô Duệ xem ra, bất kể là hàng không động cơ, ô tô động cơ, vẫn là cái khác loại hình động cơ đều tốt, hiện tại quốc sản động cơ chính là vẫn nằm ở bước chân tiến tới không có ngừng lại qua. Cứ việc, bởi các loại nguyên nhân, quốc sản động cơ muốn ở toàn thể phát triển trên, đều truy đổi trên thế giới chủ lưu động cơ, vẫn có một điểm khoảng cách, trong thời gian ngắn không cách nào hoàn thành, nhưng ở một ít phương diện, quốc sản động cơ đã là nắm giữ dẫn trước kỹ thuật, vài phương diện khác phát triển, đã sẽ không kém hơn nước ngoài kỹ thuật. Nói cách khác, chỉ cần dựa theo cái này bước tiến đi tới, quốc sản động cơ nhất định sẽ truy đổi trên những quốc gia khác động cơ ngành nghề, cuối cùng nhất định sẽ đứng ở đỉnh cao Đối với này, Tô Duệ có 10 phần tự tin, mạnh mẽ tổ quốc, để hắn nắm giữ lòng tin này, tin tưởng Hoa Quốc nhất định có thể làm được, chỉ là cần thời gian có thể sẽ không quá ngắn. Một đài động cơ chế tạo nguyên lý tuy rằng đơn giản, nhưng liên lụy đến không chỉ là động cơ nghề chế tạo, còn và toàn bộ quốc gia công nghiệp kỹ thuật cơ sở có quan hệ rất lớn, từ luyện thép đến tinh vi cô máy, từ nhiệt độ khống chế đến quy trình quản lý, đều là át không thể thiếu, động cơ chế tạo kỳ thực chính là hiện đại công nghiệp dưới kết quả. Hoa Quốc công nghiệp cơ sở trên, cứ việc ở cơ bản trên đã nằm ở dẫn trước, nhưng ở một ít phương diện trên, vẫn là tương đối là hậu, tỉ như chế tạo động cơ thì, vẫn là cần chọn mua nước ngoài thiết bị. Không có cách nào, Hoa Quốc ở công nghiệp phát triển trên, trải qua một đoạn tương đối dài thời gian trống, bỏ qua hai lần cách mạng công nghiệp mang đến kỹ thuật phát triển, dù cho hiện tại phân khởi tiến lên, nhưng ở một ít phương diện trên, vẫn cứ nằm ở lạc hậu cục diện, đặc biệt động cơ này một hối, càng là như vậy. Đây là Hoa Quốc ở công nghiệp phát triển trên lịch sử nợ món nợ, thêm vào quốc gia phương Tây phong tỏa, để Hoa Quốc chỉ có thể tự chủ nghiên cứu phát minh cùng phát triển, tương đương với vướt tảng đá qua sông, này muốn ở toàn thể trên truy đổi trên thế giới chủ lưu, xác thực là có rất lớn độ khó. Hiện nay, Hoa Quốc ở động cơ nghề chế tạo trên, chính là nằm ở một loại tích lũy cục diện, không ngừng mà truy đổi, không ngừng mà tích lũy, chờ đợi sẽ có một ngày, có thể tích lũy lâu dài sử dụng một lần, làm được một tiếng hót lên làm người Đang nhìn đến bản này liên quan với động cơ đưa tin sau, Tô Duệ tuy rằng chưa hề hoàn toàn tán thành đưa tin nội dung, nhưng cũng biết một ít nội dung là sự thực. Xem bản hoàn chỉnh đưa tin sau, hắn lại nhiều hơn một chút ý nghĩ, muốn làm một cái chuyện. Ở chắc Việt thiết bị điện công ty cùng Vĩnh Quốc tin công ty lần lượt thành lập sau, Tô Duệ lại bắt đầu muốn đến cái khác ngành nghề phát triển, muốn mở rộng sự nghiệp của chính mình. Mà hiện tại, chắc Việt thiết bị điện công ty cùng Vĩnh Quốc tin công ty phát triển đều đối lập ổn định, mỗi tháng đơn đặt hàng đều đang tăng lên. Hơn nữa còn là lấy một tốc độ kinh người tăng lên, thêm vào nơi sản xuất cũng đang trong quá trình kiến thiết, tương lai tiền cảnh là hoàn toàn sáng dự, không có cái gì tốt bận tâm. Đã như thế, Tô Duệ thì có đường tâm tư, muốn liên quan đến cái khác ngành nghề, đem nhân sinh máy sửa chữa tác dụng phát huy đến càng to lớn hơn, sáng tạo ra càng cao hơn giá trị. Vì lẽ đó, trong khoảng thời gian này, hắn thường thường đang suy nghĩ, nếu như muốn phát triển cái khác ngành nghề, hẳn là hướng về phương hướng nào phát triển tốt hơn. Có thể làm ngành nghề quá nhiều, trái lại để hắn có chút không có chỗ xuống tay, không biết lựa chọn cái gì ngành nghề tốt. Mà ở nhìn bản này liên quan với động cơ đưa tin sau, Tô Duệ trong lòng đã có một chút manh mối, hắn đã nghĩ đến nên phát triển cái gì ngành nghề được rồi. Không sai, hắn chính là định liên quan đến động cơ nghề chế tạo, muốn ở Hoa Quốc công nghiệp bạc nhược nơi phát triển, nhờ vào đó hướng về nước ngoài bá chủ khiêu chiến. Tô Duệ rất rõ ràng muốn ở động cơ nghề chế tạo phát triển lên. Đo điện khí cùng tin ngành nghề đều muốn khó hơn vô số lần, này không phải hoa quốc cường hạng chỗ, ở trên quốc tế là một điểm ưu thế đều không có. Hoa quốc động cơ thị trường cũng bị mấy cái quốc gia phát đạt động cơ bá chủ vững vàng nắm giữ, muốn ở động cơ trong ngành sản xuất làm lớn lên, không thể nghi ngờ là chuyện phi thường khó khăn tỉnh. Chỉ có điều, hắn cũng không lo lắng sẽ gặp phải khó khăn, hoặc là nói hắn có lòng tin giải quyết có thể gặp phải khó khăn. Nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa tô Duệ cũng không lo lắng liên quan đến động cơ ngành nghề sau, sẽ bị nước ngoài bá chủ làm kỹ thuật phong tỏa, hắn có lòng tin đánh vỡ những này kỹ thuật phong tỏa. Ở nhân sinh máy sửa chữa trước mặt, những này kỹ thuật phong tỏa chính là một chuyện cười, dù cho kỹ thuật lại tiên tiến đều vô dụng, chỉ cần có đầy đủ tín ngượng giá trị, nhân sinh máy sửa chữa có thể bất cứ lúc nào thằng cấp ra trường mới tiến vào kỹ thuật, đây chính là ưu thế lớn nhất. Vì lẽ đó, Tô Duệ nếu như muốn liên quan đến động cơ nghề chế tạo Căn bản là không cần lo lắng những quốc gia khác kỹ thuật phong tỏa, hắn hoàn toàn dùng càng tiền tiến kỹ thuật đánh vỡ cái gọi là kỹ thuật phong tỏa, lấy này chiếm cứ quốc tế thị trường, để Hoa quốc động cơ nghề chế tạo không lại lạc hậu những quốc gia khác, mà là ở vào thế giới hàng đầu trình độ, đây chính là hắn chuyện muốn làm. Ở làm quyết định ngày sau, hắn liền bắt đầu thật lòng quy hoạch, muốn làm, đương nhiên muốn toàn lực đi làm, mà không phải tùy tiện vui lùa một chút coi như, này không phải hắn phong cách làm việc. Động cơ có rất nhiều loại, động cơ đốt trong Động cơ lốt ngoài, động cơ điện vân vân đều là thuộc về động cơ, lại ứng dụng ở không giống ngành nghề cùng sản phẩm bên trong, tỉ như xe gắn máy, ô tô cùng máy bay cũng phải cần động cơ. Ở tô rệ kế hoạch bên trong, đương nhiên là liên quan đến hết thảy động cơ nghề chế tạo, mà không đơn thuần là một loại động cơ. Ở toàn bộ động cơ nghề chế tạo đều hoàn thành bố cục, đồng thời trở thành ngành nghề bên trong hàng đầu sĩ nghiệp, đây mới là hắn mục tiêu cuối cùng. Chỉ có điều, hắn biết rõ làm được điểm này. Tuyệt đối không phải tùy tiện ngẫm lại liền có thể làm được, muốn hoàn thành cái mục tiêu này, nhưng là đầy dây rất nhiều khó khăn, cần từng cái đi khắc phục, cũng cần tập trung vào lượng lớn tài nguyên cùng tài chính đi vào, này đều là thiếu một thứ cũng không được. Lấy chắc việc cùng vĩnh quốc lợi nhuận, Tô Duệ muốn liên quan đến động cơ ngành nghề, tự nhiên là không có vấn đề, nhưng muốn cùng lúc phát triển hết thể động cơ, cái kia không thể nghi ngờ là nói chuyện viển vông, hiện nay cũng không có cái điều kiện này. Đã như thế, hắn chỉ có thể lựa chọn trong đó một loại động cơ Trước tiên ở một cái trong ngành sản xuất phát triển, muốn làm tốt một loại sản phẩm, chờ sau khi thành công, tích lũy rơi xuống tài nguyên cùng ưu thế sau, lại chậm dài hướng về những phương hướng khác phát triển, liên quan đến càng nhiều không giống động cơ, đây mới là cách làm chính xác nhất. Vì lẽ đó, Tô Duyệt hiện đang suy nghĩ sự tình, chính là muốn làm cái gì động cơ được, xe gắn máy, ô tô cùng máy bay, vẫn là cái khác ngành nghề động cơ, này đều là hiện nay bày ra ở trước mặt hắn lựa chọn. Ở hắn lựa chọn trước, cần cân nhắc phương hướng chủ yếu vẫn là tiền tài, tài nguyên cùng tín ngưỡng giá trị, chỉ có thỏa mãn này ba hạng điều kiện động cơ mới sẽ trở thành sự lựa chọn của hắn. Nếu như Tô Duệ muốn làm động cơ, không có thỏa mãn này ba cái điều kiện, vậy cho dù hắn muốn làm, cũng là không có cách nào làm được. chương 367, Xe gắn máy động cơ. Đang suy nghĩ thời gian rất lâu sau, Tô Duệ cuối cùng lựa chọn xe gắn máy động cơ. Sở dĩ lựa chọn xe gắn máy động cơ, kỳ thực là xuất phát từ nhiều phương diện cân nhắc sau, mới làm ra quyết định. Ở đông đảo động cơ bên trong, xe gắn máy động cơ nhập mồn ngưỡng cửa đối lập thấp hơn, Hoa Quốc cùng những quốc gia khác trên lệch cũng là ít nhất. Vì lẽ đó, Tô Duệ muốn phát triển xe gắn máy động cơ là có thể dùng tương đối hơi ít tín ngưỡng giá trị, do đó được một loại càng hoàn mỹ xe gắn máy động cơ, này không thể nghi ngờ là so với ô tô động cơ cùng hàng không động cơ muốn giảm rất nhiều. Lấy hắn hiện tại nắm giữ tín ngưỡng giá trị, tuy rằng không hề ít, nhưng cũng không coi là nhiều, nếu như vừa bắt đầu liền làm ô tô động cơ hoặc hàng không động cơ nhất định sẽ là rất miễn cưỡng. Nhưng nếu như là xe gắn máy động cơ liền không giống nhau, Tô Duệ có thể trước tiên dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp hiện hữu xe gắn máy động cơ, đợi được phát triển sau khi đứng lên, lại chuyển hóa thành ô tô động cơ, cùng với hàng không động cơ, điều này cần tín ngưỡng giá trị liền sẽ ít đi rất nhiều. Ở tín ngưỡng giá trị còn không phải quá sung túc tình huống, hắn phải tận lực nghĩ biện pháp tiết kiệm tín ngưỡng giá trị, có thể tiết kiệm một điểm xem như là một điểm. Mặt khác, xe gắn máy động cơ nhập môn ngưỡng cửa thấp hơn, cần thiết đầu tư cùng tài nguyên cũng tương đối ít, lấy này tiến vào động cơ nghề chế tạo, sẽ càng thêm dễ dàng một ít. Mà Tô Duệ vừa vặn có những điều kiện này, nhưng ô tô động cơ cùng hàng không động cơ, nhập môn ngưỡng cửa quá cao, muốn liên quan đến đi vào, cần thiết đầu tư cùng tài nguyên, đều là trước mắt hắn không có, coi như muốn làm cũng là không có cách nào, trừ phi hắn bây giờ chuẩn bị dùng kỹ thuật đối ngoại dung tư, nhưng hiển nhiên này không phải hắn muốn kết quả, ở không chấp nhận ở ngoài tư tình huống. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn xe gắn máy động cơ, coi đây là tích lũy, đợi được có đủ thực lực sau, lại liên quan đến cái khác động cơ cũng giống như vậy, này sẽ càng ổn thỏa một ít. Nguyên nhân chính là như vậy, Tô Duệ lựa chọn xe gắn máy động cơ, mà không phải lựa chọn ô tô động cơ cùng hàng không động cơ. Đương nhiên, hắn hiện tại không làm ô tô động cơ cùng hàng không động cơ, không có nghĩa là hắn sau đó cũng không làm, này đều ở kế hoạch của hắn bên trong, chỉ chờ tích lũy dưới đầy đủ tài nguyên sau, hắn liền sẽ bắt đầu hành động. Đối với Tô Duệ tới nói, ở nhân sinh máy sửa chữa dưới sự giúp đỡ, ở động cơ nghề chế tạo trên, hắn có càng nhiều ưu thế. Tỷ như, cái này xe gắn máy động cơ chế tạo trên, hắn có thể dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp hiện có sản xuất công nghệ cùng quy trình, khiến cho khống chế càng tiền tiến sản xuất kỹ thuật, đồng thời còn có thể dùng trên càng tốt hơn vật liệu. Phải biết, Tô Duệ nhưng là ở công nghiệp trong vườn kiến thiết vật liệu nhà xưởng, chỉ cần dùng tới chăn thủy, hắn là có thể được càng tốt hơn vật liệu, dùng ở động cơ trên. Khẳng định có thể sản xuất càng tốt hơn càng tiên tiến động cơ, đây chính là ưu thế lớn nhất. Vì lẽ đó, chỉ cần hắn muốn làm, nắm giữ ưu thế, đủ khiến hắn ở trong thời gian thật ngắn, vượt qua cái khác đồng hành trăm năm tích lũy. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Tô Duệ muốn phát triển động cơ nghề chế tạo, vẫn đúng là không phải một câu lời nói xuông, có rất lớn cơ hội có thể làm được thành công, tiền đề là hắn thật sự vì thế mà nỗ lực. Làm ra quyết định kỹ càng sau. Đón lấy chính là bắt đầu biến thành hành động, mà không phải ở nhà không tưởng. Tô Duệ muốn chế tạo xe gắn máy động cơ, đầu tiên cần hoàn chỉnh sản xuất công nghệ, nếu như không có sản xuất công nghệ, coi như nắm giữ nhân sinh máy sửa chữa hán, cũng không thể bỗng dưng thăng cấp đi ra, vẫn là cần một phần sản xuất công nghệ mới có thể tiến hành thăng cấp. Cho tới phần này sản xuất công nghệ có hay không tiến tiến, liền không phải vấn đề gì, coi như là lạc hậu thời đại mấy chục năm công nghệ, cũng là hoàn toàn không có vấn đề cũng có thể dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp đến tiên tiến nhất động cơ sản xuất công nghệ, có thể chế tạo ra dẫn chức toàn thế giới động cơ. Vì lẽ đó, Tô Duệ hiện tại chuyện cần làm, chính là tìm tới một phần xe gắn máy động cơ sản xuất công nghệ, sau đó mới có thể dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp. Chuyện như vậy, để chính hắn đi làm, khả năng sẽ không tìm được phương hướng, hoặc là phải hao phí rất nhiều thời gian mới có thể tìm được. Có điều, Tô Duệ đem chuyện này trực tiếp giao cho Thẩm tình đi làm làm cho nàng nghĩ biện pháp thu mua một phần động cơ sản xuất công nghệ. Chỉ yêu cầu là hoàn chỉnh sản xuất công nghệ là được, sẽ không có yêu cầu khác, coi như lại là hậu, vấn đề nhiều hơn nữa, hắn cũng có thể tiếp thu. Ở hắn bàn giao sau khi xuống tới, Thẩm tình lập tức liền bắt đầu đi làm. Ngăn ngắn trong 2 ngày, Thẩm tình không chỉ thành công thu mua một phần xe gắn máy động cơ sản xuất công nghệ, còn nhân cơ hội làm thị trường điều tra. Bởi, Tô Duệ đối với động cơ sản xuất công nghệ yêu cầu rất thấp, chỉ yêu cầu là hoàn chỉnh sản xuất công nghệ. Sẽ không có yêu cầu khác, muốn thu mua đến loại này sản xuất công nghệ là lại dễ dàng có điều, cũng hoa không được bao nhiêu tiền. Nếu như hắn muốn chính là một phần tiên tiến động cơ sản xuất công nghệ, cái kia không chỉ cần trả giá rất lớn, hơn nữa cũng không phải hai ngày là có thể hoàn thành. Chỉ có điều, đối với Tô Duệ tới nói, hoàn toàn không cần như thế, coi như lại lạc hậu sản xuất công nghệ, dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp cùng thăng cấp sau, đều sẽ trở thành thế giới tiên tiến nhất động cơ sản xuất công nghệ. đã như thế, Dĩ nhiên là không có cần thiết trả giá lớn như vậy đánh đổi, đi thu mua sản xuất công nghệ, chỉ cần lạc hậu sản xuất công nghệ là được. thẩm tình biết Tô Duệ đột nhiên thu mua xe gắn máy động cơ sản xuất công nghệ, tuyệt đối sẽ không là nhất thời hứng khởi, mà là muốn liên quan đến động cơ cái nghề này, muốn ở tại phát triển. Vì lẽ đó, thẩm tình nhận việc trước tiên làm một chút chuẩn bị, trước tiên hoàn thành xe gắn máy động cơ thị trường điều tra. Ở làm tốt 10 phần chuẩn bị tình huống, nếu như muốn gia nhập cái nghề này. Thành công độ khả thi không thể nghi ngờ sẽ lớn hơn một chút, coi như thất bại, cũng có thể hạ thấp tổn thất, vậy cũng là là lo trước khỏi họa Đối với phần này thị trường điều tra, Tô Duệ cũng có rất lớn hứng thú, liền muốn một phần lại đây, nhìn kỹ một lần. Ở toàn cầu hơn 1.000 quốc gia cùng trong khu vực, Hoa Quốc là danh xứng với thực toàn cầu đệ nhất xe gắn máy sản xuất quốc cùng tiêu phí quốc, mà ở thế giới, Hoa Quốc xe gắn máy sản lượng chiếm thế giới xe gắn máy lượng tiêu thụ tỷ lệ, vượt qua 50% mà quốc nội xe gắn máy lượng tiêu thụ chiếm thế giới xe gắn máy lượng tiêu thụ tỷ lệ cũng vượt qua 30%. Cứ việc, mấy năm gần đây, những này số liệu có giảm xuống, nhưng Hoa Quốc vẫn là toàn cầu đệ nhất xe gắn máy sản xuất quốc cùng tiêu phi quốc. Ở 2014 năm, Hoa Quốc xe gắn máy ngành nghề hoàn thành sản tiêu 4.253, 56 vạn chiếc cùng 4.258, 88 vạn chiếc mà xe gắn máy động cơ sản lượng nhưng là đạt đến 5.045. 24 vạn chiếc, mà Hoa Quốc xe gắn máy bên trong tiêu nhưng là đạt đến 2.542. 12 vạn chiếc, cùng so với giảm xuống 8. 48% Từ những này số liệu đến xem, này không thể nghi ngờ là một rất khuyết đại con số, nhưng Hoa Quốc xác thực thực hiện những này số liệu. Chủ yếu hay là bởi vì sinh hoạt trình độ tăng cao, ô tô tỷ lệ phổ cập tăng cường, thêm vào quốc nội một ít thành thị cấm ma, mới để sản lượng cùng lượng tiêu thụ đều có giảm xuống, nếu không. Những này số liệu sẽ càng kinh người. chương 368, một ước điểm thăng cấp. Ở xem xong xe gắn máy thị trường điều tra báo cáo sau, Tô Duệ vẫn là rất khiếp sợ. Chỉ cần là thế giới thị trường, xe gắn máy lượng tiêu thụ cũng đã tiếp cận 85 triệu lượng, mà động cơ liền càng không cần phải nói, quyết định vượt qua số này theo. Cho tới ở toàn cầu hơn 1,300 quốc gia cùng trong khu vực, xe gắn máy lượng tiêu thụ đã vượt qua 3. 5 ước lượng. Ở toàn cầu trong phạm vi. Xe gắn máy một năm lượng tiêu thụ, liền đã vượt qua 3. Nam ước lượng, cái kia không thể nghi ngờ là nói rõ động cơ thị trường nhu cầu lượng vượt qua 3. Nam ước này Nhìn thấy những này số liệu sau, Tô Duệ cảm thấy theo ô tô tỷ lệ phổ cập tăng lên, xe gắn máy lượng tiêu thụ có giảm xuống, nhưng vẫn như cũng là một phi thường thị trường khổng lồ, bên trong cơ hội làm ăn vẫn phi thường mê người. Vì lẽ đó, nhìn thị trường điều tra sau, hắn cảm thấy xe gắn máy động cơ là rất có khả năng. Chỉ cần Tô Duệ có thể lấy ra một loại càng hoàn mỹ xe gắn máy động cơ, cái kêu tất nhiên có thể chiếm lĩnh đến một phần thị trường số lượng, dù cho chỉ là 1%, cũng có thể trở thành một gia năm doanh thu vượt qua mấy chục ước xí nghiệp. Dưới tình huống như vậy, hắn cũng là càng có động lực ở xe gắn máy động cơ phát triển, muốn ở cái này trên thị trường, phân đến một chén canh. Một phần thị trường số lượng, chỉ là Tô Duệ sơ kỳ mục tiêu, mà trường kỳ mục tiêu, nhưng là muốn bắt dưới ít nhất 10% thị trường số lượng. Lúc này mới có tập trung vào ý nghĩa Sau đó, hắn liền bắt đầu chính thức hành di chuyển Để cái này động cơ kế hoạch chân chính bắt đầu hành động Đầu tiên, Tô Duệ đem chiếm được xe gắn máy động cơ sản xuất công nghệ Dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp Muốn mượn này được một phần càng tiền tiến càng hoàn mỹ sản xuất công nghệ Đối với nhân sinh máy sửa chữa tới nói Làm được điểm này cũng không phải quá khó khăn Chỉ là cần thiết tín ngưỡng giá trị cũng không ít Nếu như chỉ là thăng cấp Hay dùng không được bao nhiêu tín ngượng giá trị Nhưng thăng cấp chỉ có thể được một phần phổ thông sản xuất công nghệ, cũng không thể thỏa mãn điều kiện của hắn, cần liên tục thăng cấp mới có thể đạt đến mục tiêu của hắn, nhưng cũng chỉ là có thể mà thôi, vẫn sẽ có cơ hội thất bại. Vì lẽ đó, Tô Duệ chỉ có thể lựa chọn tiêu hao tín ngưỡng giá trị khá nhiều thăng cấp, mà không phải tiêu hao tín ngưỡng giá trị ít thăng cấp. Lần này thăng cấp, đầy đủ cần một thước điểm tín ngưỡng giá trị, cũng khó trách hắn sẽ suy xét thời gian dài như vậy, muốn đạt được một thước điểm tín ngưỡng giá trị, không phải là như vậy dễ dàng làm được đương nhiên sẽ do dự. Có điều, Tô Duệ tín ngưỡng giá trị đã tồn đến một 5 ước điểm, muốn muốn xuất ra một ước điểm tín ngưỡng giá trị, đến đối với động cơ sản xuất công nghệ tiến hành thăng cấp, vẫn là có thể làm được. Đang suy nghĩ một lát sau, hắn vẫn là quyết định thăng cấp, có bỏ ra mới nhận được, không bỏ ra không được gì, hiện tại không trả giá, lại làm sao có khả năng sẽ có thu hoạch. Vì lẽ đó, Tô Duệ vẫn là quyết định thăng cấp, tiêu tốn một ước điểm tín ngưỡng giá trị, Đối với xe gắn máy động cơ sản xuất công nghệ tiến hành thăng cấp, do đó được một phần càng tiên tiến chế tạo bản vẽ. Có phần này bản vẽ sau, là có thể sản xuất ra càng tiên tiến xe gắn máy động cơ, cũng mới có thể ở động cơ trong ngành sản xuất phát triển lên. Sau đó, Tô Duệ liền bắt đầu nghiên cứu loại này động cơ sản xuất công nghệ, cùng cái khác xe gắn máy động cơ có cái gì chỗ bất đồng, hoặc là nói có ưu thế gì. Ở thăng cấp qua xe gắn máy động cơ, đầu tiên, thể tích càng nhỏ hơn một chút, mà trọng lượng khinh trên rất nhiều. Còn tính năng là không cần phải nói, tự nhiên sẽ cao hơn rất nhiều, động lực càng mạnh hơn, mà sử dụng tuổi thọ cũng được kéo dài. Quan trọng nhất chính là nhiên dầu hiệu suất được tăng lên, khiến dầu háo hạ thấp rất nhiều, hơn nữa trục chặt suất càng thấp hơn. Những này ưu điểm, không thể nghi ngờ sẽ làm loại này động cơ thành là tốt nhất xe gắn máy động cơ. Chỉ có điều, loại này xe gắn máy động cơ đối với vật liệu yêu cầu hơi cao, phổ thông vật liệu là không cách nào chế tạo ra, nếu như dùng phổ thông vật liệu đi chế tạo, sản xuất ra động cơ. Ở tính năng cùng phẩm chất trên, đều sẽ có trình độ nhất định giảm xuống, trọng lượng cũng sẽ tăng cường, rất nhiều ưu điểm liền không còn xót lại chút gì. Vì lẽ đó, động cơ vật liệu sẽ là một rất lớn vấn đề, sẽ ảnh hưởng đến loại này động cơ có được hay không thực hiện lượng sản. Nếu như là cái khác động cơ xưởng thương được phần này động cơ sản xuất công nghệ, coi như có thể sản xuất ra, cũng chỉ có thể sản xuất ra thứ phẩm động cơ. Mà không thể sản xuất tính có thể đánh bại kiểu mới động cơ đi ra, chủ yếu chính là trong tài liệu không cách nào đạt tiêu chuẩn. Chỉ có điều, ở tô ruệ nơi này, vật liệu vấn đề liền không xem là vấn đề gì, chủ yếu là công nghiệp viên vật liệu nhà xưởng chính đang trong quá trình kiến thiết, mà động cơ cần thiết vật liệu, cái này vật liệu nhà xưởng là có thể sản xuất ra. Dù sao, hán thiết kế cái này vật liệu nhà xưởng, cũng không phải phổ thông nhà xưởng, mà là chuẩn bị dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp, do đó có sản xuất càng phức tạp tính năng càng tốt hơn vật liệu. huống chi, Tô Duệ còn nắm giữ chăn thủy cái này thần khí nghịch tiên, có thể tăng lên các loại vật liệu tính năng, đặc biệt kim loại vật liệu. Đã như thế, loại này động cơ cần thiết vật liệu, hắn là hoàn toàn có năng lực có thể sản xuất cũng cung cấp, cái kia để loại này động cơ tập trung vào lượng sản, tự nhiên cũng không là vấn đề. Ở vật liệu giải quyết vấn đề sau, còn lại vấn đề chính là sản xuất thành phẩm. Có điều, Tô Duệ đã tìm người ước định qua, loại này động cơ tính năng không chỉ rất cường hãn, hơn nữa sản xuất thành phẩm cũng không cao. Tối thiểu không thể so với trên thị trường xe gắn máy động cơ cao. Ở sản xuất công nghệ, vật liệu cùng sản xuất thành phẩm các loại vấn đề đều chiếm được hoàn mỹ giải quyết sau. loại này xe gắn máy động cơ thực hiện lượng sản, tự nhiên là ngay trong tầm tay, chỉ cần có tương ứng nhà xưởng là có thể lập tức tập trung vào sản xuất, đồng thời ở thời gian ngắn nhất đẩy ra thị trường. Tô Duệ cho rằng lấy này loại này xe gắn máy động cơ ưu thế, một khi tiến vào xe gắn máy thị trường, nhất định sẽ gây nên náo động. Loại này xe gắn máy động cơ Đối với hiện nay xe gắn máy thị trường tới nói, chính là một loại kiểu mới động cơ, ý nghĩa của nó thật giống như Vĩnh Quốc tin công ty kiểu mới tin, ở tin ngành nghề tạo thành ảnh hưởng như thế. Vì lẽ đó, loại này xe gắn máy động cơ một khi đẩy ra thị trường, nhất định sẽ làm cho xe gắn máy thị trường lật lên xong lớn, làm cho cả ngành nghề đều một lần nữa thanh thẩy, đều đại có thể. Đối với Tô Duệ tới nói, nếu như xe gắn máy thị trường có thể một lần nữa thanh thẩy, mới là kết quả tốt nhất, chỉ có như vậy mới càng có cơ hội thu được càng nhiều lợi ích, mới càng dễ dàng chiếm lĩnh thị trường số lượng, nếu như xe gắn máy thị trường nhất thành bất biến, cái kia trái lại không có cơ hội gì, này chắc chắn sẽ không là một chuyện tốt. Bởi vậy, hắn hy vọng loại này xe gắn máy động cơ đẩy ra thị trường sau, có thể đối với xe gắn máy thị trường tạo thành trùng kích cực lớn, chỉ có xung kích đủ lớn, mới có hy vọng nhân cơ hội quật khởi. Đối với điểm này, Tô Duệ vẫn có 10 phần tự tin, dù sao đây là hắn dùng một tức điểm tín ngưỡng giá trị mới thăng cấp đi ra động cơ, nắm giữ ưu thế, đủ để đối với toàn bộ ngành nghề tạo thành trùng kích cực lớn, để cho một lần nữa thanh thẩy, là tuyệt đối chắc chắn làm được. Nguyên nhân chính là như vậy, đón lấy hắn chuyện cần làm, chính là để loại này kiểu mới động cơ mau chóng ra thị trường, càng sớm ra thị trường, thu lợi lại càng lớn. chương 369, Infection dịn công ty. Khi chiếm được sản xuất công nghệ sau, Tô Duệ liền đến đến công ty cùng thẩm tình thương lượng mặt sau kế hoạch. Đối với hắn ý đồ đến, Thẩm Tình không có chút nào bất ngờ, khi nghe đến hắn chuẩn bị liên quan đến động cơ ngành nghề thì lại càng không có biểu hiện ra bán chút kinh ngạc. Trên thực tế, ở Tô Duyệt Thu mua xe gắn máy động cơ sản xuất công nghệ thì Thẩm Tình cũng đã đoán được hắn chuẩn bị gia nhập động cơ ngành nghề. Bởi vậy, và hôm nay hắn đi tới công ty, cũng đưa ra chuyện này sau, nàng cũng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, tự nhiên cũng sẽ không bất ngờ, đồng thời đã làm rất chuẩn bị thêm công tác. Ở trong phòng làm việc, Tô Duệ nói như thế, ta chuẩn bị thành lập một nhà động cơ công ty. Tiền kỳ lấy xe gắn máy động cơ làm chủ yếu sản phẩm, đồng thời, ta còn muốn ở công nghiệp viên kiến thiết một động cơ nhà xưởng. Tiếp đó, hắn lại tiếp tục nói, cái công xưởng này không chỉ muốn thỏa mãn xe gắn máy động cơ năng lực sản xuất, còn muốn có thăng cấp điều kiện, sau đó có thể tăng thêm cái khác loại hình động cơ tuyến sinh sản, ở quy hoạch cùng kiến thiết thời điểm, nhất định phải sớm thiết kế tốt. Được, ta sẽ sớm kế hoạch xong. Thẩm tinh trả lời. Sau đó, thẩm tinh đưa ra mấy vấn đề. Cái này động cơ công ty tên, người nghị kỹ chưa có, còn có cái này động cơ nhà xưởng quy mô cần bao lớn. Tên công ty, ta đã nghĩ kỹ, liền gọi ủy tỉ ẻn dịn công ty, còn động cơ nhà xưởng quy mô, ta nghĩ tiền kỳ liền 600 mẫu chiếm diện tích, thế nhưng muốn có lưu lại thăng cấp cùng mở rộng không gian. Tô Duệ nói rằng, không đơn thuần là tên công ty cùng nhà xưởng quy mô, hắn cũng đã trước đó cũng đã nghĩ kỹ, liền ngay cả nhà xưởng kiến thiết quy hoạch ảnh, hắn cũng đã làm đi ra. Đối với Tô Duệ tới nói, chỉ cần hắn tùy tiện họa một quy hoạch ảnh, sau đó tiêu tốn một ít tín ngưỡng giá trị, dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp, là có thể được một phần hoàn mỹ kiên trúc quy hoạch ảnh, đồng thời có khoách quy mô lớn thăng cấp không gian, như vậy sau đó muốn sản xuất cái khác loại hình động cơ, cũng sẽ thuận tiện rất nhiều, không cần lại từ đầu quy hoạch kiên thiết. Vì lẽ đó, hắn hiện tại liền đem phần này quy hoạch ảnh giao cho thẩm tình, làm cho nàng chuyển giao cho công ty xây cất sau đó là có thể ở công nghiệp viên kiến thiết gia động cơ nhà xưởng. Ở tô ruệ thiết kế bên trong, cái này động cơ xưởng, chiếm diện tích vì là 600 mẫu, tiền kỳ lấy sản xuất xe gắn máy động cơ làm chủ, dựa theo hiệu suất cao sản xuất trí năng hóa hàng mới đến kiến thiết, thiết kế 5 sản năng vì là 150 vạn xe gắn máy động cơ, tổng đầu tư vì là 20 ước nguyên, này không đơn thuần là kiến thiết phí dụng, cũng là chọn mua thiết bị phí dụng. Phần này thiết kế bên trong, để lại rất lớn thăng cấp không gian. Sau đó có thể bất cứ lúc nào mở rộng sản xuất quy mô, cũng có thể bất cứ lúc nào tăng thêm cái khác tuyến sinh sản. Có thể nói, Tô Duệ là định đem cái công xưởng này thiết kế chủ yếu động cơ nơi sản xuất, đem sẽ trở thành InfoIT engine công ty sản xuất tổng bộ, đương nhiên phải lưu lại đầy đủ thăng cấp không gian. Đối với InfoIT engine công ty, hắn là rất tự tin, có thể phát triển trở thành một nhà hết sức quan trọng động cơ xí nghiệp, này 600 mẫu động cơ xưởng khẳng định là không thể thỏa mãn tương lai sản xuất nhu cầu cho nên liền cần sớm làm tốt khuếch quy mô lớn chuẩn bị. Tô Duệ theo như lời nói, thẩm tình đều nhất nhất nhớ rồi, sau đó mới nói nói, được, cái này động cơ xưởng ta sẽ tranh thủ ở ngắn hạn khởi công kiến thiết, để cho sớm ngày đầu tư. 20 ước nguyên đầu tư kim ngạch lấy Vinh Quốc tin công ty cùng chắc Việt thiết bị điện công ty doanh thu cùng lợi nhuận mà nói, vẫn là có thể ở trong thời gian ngắn lấy ra. Đã như thế, tự nhiên có thể ngay lập tức khởi động cái này kiến thiết kế hoạch, tranh thủ để nhà xưởng sớm ngày đầu tư. Một lát sau sau, Thẩm Tình nói, "Có điều, hiện nay công nghiệp viên vẫn không có lợi dụng công nghiệp đất dụng, đã không đủ 600 mẫu, muốn phải hoàn thành cái kế hoạch này, cần lại hướng về địa phương chính phủ xin càng to lớn hơn công nghiệp đất dụng. Trác Việt cùng Vĩnh Quốc hướng về Yến Vân chính quyền thành phố xin đến công nghiệp đất dụng, có tới 3000 mẫu, này nhìn như rất lớn, nhưng chân chính bắt đầu kiến thiết sau, lại là rất nhanh không đủ dùng. Dù sao, chỉ cần là Vĩnh Quốc công ty cùng chắc Việt công ty nơi sản xuất, hơn nữa vật liệu nhà xưởng cũng đã chiếm đi rất lớn tích, mà khắc còn để lại không nhỏ công nghiệp đất dùng, dùng cho tương lai kiến thiết phòng thí nghiệm cùng trọt chăn thủy thụ. Nay vừa đến, còn lại công nghiệp đất dùng cũng không có nhiều thiếu, tự nhiên là không tìm được đủ lớn địa phương đến kiến thiết 600 mẫu động cơ nơi sản xuất. Nếu như Tô Duệ không muốn mở rộng công nghiệp viên, vậy cũng chỉ có thể đem kiến thiết phòng thí nghiệm địa phương dùng để kiến thiết động cơ nơi sản xuất, nhưng đây là không thể. Phòng thí nghiệm này đối với Tô Duệ phi thường trọng yếu, cũng sẽ trở thành công ty tổng bộ tự nhiên không thể thủ tiêu. Bởi vậy, muốn kiến thiết động cơ xưởng, chỉ có thể hướng về yến Vân chính quyền thành phố mặt khác xin công nghiệp đất dụng, như vậy mới có địa phương có thể kiến thiết. Tô Duệ sau khi nghe, liền trực tiếp nói, hiện tại trước tiên kiến thiết một phần nhà xưởng đi ra, đồng thời hướng về chính phủ xin công nghiệp đất dụng, tranh thủ bắt được càng to lớn hơn công nghiệp đất dụng, chờ phê duyệt sau khi xuống tới, lại dựa theo hoàn chỉnh kiến tạo kế hoạch đến kiến thiết nơi sản xuất. Vì mau chóng đầu tư, hiện nay cũng chỉ có thể một bên kiến thiết Một bên hướng về Yến Vân chính quyền thành phố xin công nghiệp đất dụng. Ở Yến Vân thị xây hàng, đối với địa phương có rất nhiều chỗ tốt, cũng có thể tăng lên địa phương chính phủ chính tích, chuyện như vậy tin tưởng Yến Vân chính quyền thành phố là sẽ không cự tuyệt ở ngoài cửa, nhất định sẽ to lớn chống đỡ. Trừ phi, Yến Vân chính quyền thành phố không muốn để cho Yến Vân thị phát triển lên, nếu không thì sẽ không từ chối chuyện như vậy, mà trước Yến Vân chính quyền thành phố thái độ liền đủ để chứng minh chính phủ là phi thường chống đỡ, không thể sẽ không thông qua phê duyệt. Phỏng chứng địa phương chính phủ so với Tô Duệ cùng thẩm tình còn muốn đệ bụng. Vì lẽ đó, thẩm tình muốn xin càng nhiều công nghiệp đất dụng, hẳn là không có chút khó khăn gì, tin tưởng có thể rất nhanh xin hạ xuống. Cũng không lâu lắm, liên quan với ịn phẩm ý tì ẹn công ty thành lập kế hoạch, cơ bản trên cũng đã xác định được. Tô Duệ trừ thẩm tình thành lập động cơ công ty cùng kiến thiết nhà xưởng bên ngoài, còn làm cho nàng hãy mau đem động cơ hàng mẫu sản xuất ra, hắn muốn kiểm tra thành phẩm thực tế tính năng mà không đơn thuần chỉ xem trên bản vẽ con số. Liên quan với kiểu mới động cơ hàng mẫu vấn đề, tin tưởng thẩm tình là có thể làm tốt, đây chỉ là hàng mẫu mà thôi, lại không phải bắt đầu lượng sản, hẳn là sẽ không gặp phải vấn đề nan giải gì. Chỉ cần làm ra xe gắn máy động cơ hàng mẫu, đồng thời thông qua kiểm tra sau, tô rệ mới có thể biết động cơ thực tế tham số, có hay không đạt đến sản xuất công nghệ biểu thị đi ra tham số. Cứ việc, phần này sản xuất công nghệ là hắn dùng một ước điểm tín ngưỡng giá trị, mới thăng cấp đi ra. Ở mọi phương diện trên, hẳn là sẽ không để hắn thất vọng. Nhưng chỉ cần một ngày không có nhìn thấy thành phẩm, Tô Duệ cũng không thể chân chính yên tâm, này không phải đối với nhân sinh máy sửa chưa không có lòng tin, chỉ là sự sự phương thức khá là ổn thỏa một ít, không muốn nhọc nhắn khổ sở trả giá nhiều như vậy nỗ lực sau, thành quả nhưng là không vừa ý người. Vì lẽ đó, hắn mới sẽ trước tiên làm ra kiểu mới động cơ hàng mẫu, thông qua nữa tỉ mỉ kiểm tra, chỉ có kết quả đạt đến tiêu chuẩn, hắn mới có thể yên lòng. mấy ngày qua Nguyên bản liền không nhiều đều đính, lại rơi mất vài cái, cầu đặt mua. chương 370, bình bản tin. Trừ xác định động cơ chuyện của công ty bên ngoài, Tô Duệ còn phải biết rồi một chuyện. Vậy thì là Vĩnh Quốc tin công ty khai phá đoàn đội, đã đem tiểu mới tin sản xuất công nghệ, từ di động tin chuyển thành bình bản tin. cV có cha mà chưa rõ bình bản tin là tin gì, bác nào biết thì cờ mở tờ để sửa lại. Kỳ thực, di động tin cùng bình bản tin cách biệt cũng không phải rất lớn. Muốn phải hoàn thành giữa hai người chuyển hóa, chỉ cần mở rộng thể tích, tăng lên tin dung lượng liền có thể. Bởi thời gian hơi ngắn nguyên nhân, phần này bình bản tin sản xuất công nghệ, còn không phải như vậy hoàn thiện, còn có một chút tì vết nhỏ, vấn đề không phải rất lớn, nhưng sẽ ảnh hưởng đến lương phẩm suất do đó sẽ khiến sản xuất thành phẩm tăng cao. Có điều, này không phải vấn đề lớn lao gì, chỉ cần tô dệ đối với cái này sản xuất công nghệ tiến hành một lần nho nhỏ thăng cấp, thì có thể làm cho tì vết biến mất, do đó bảo đảm lương phẩm xuất. Tô Duệ sở dĩ không có trực tiếp thăng cấp hiện hữu bình bản tin sản xuất công nghệ, mà là thành lập khai phá đoàn đội, để bọn họ từ di động tin sản xuất công nghệ chuyển hóa trở thành bình bản tin sản xuất công nghệ, lại tiến hành thăng cấp, làm như vậy nguyên nhân chủ yếu vẫn là vì tiết kiệm tín ngưỡng giá trị. Nếu như hắn trực tiếp thăng cấp bình bản tin sản xuất công nghệ, khả năng này cần gần ước điểm tín ngượng giá trị mới có thể thăng cấp đi ra, cái giá như thế này không nhỏ. Mà Tô Duệ nếu như lựa chọn thăng cấp khai phá đoàn đội chuyển hóa sản xuất công nghệ Khả năng này chỉ cần mấy trăm ngàn điểm tín ngưỡng giá trị, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua trăm vạn điểm. Này trước sau cách biệt 100 lần trở lên, hắn chỉ có thể sẽ chọn người sau, mà không phải lựa chọn trực tiếp thăng cấp. Không đơn thuần là bình bản tin sản xuất công nghệ, sau đó cái khác loại hình tin, hắn cũng sẽ làm như vậy. Tô Duệ sẽ trước hết để cho công ty khai phá đoàn đội tiến hành chuyển hóa, sau đó hắn thông qua nữ nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp tối ưu hóa, như vậy liền có thể làm được trình độ lớn nhất tiết kiệm tín ngưỡng giá trị Không có cách nào, tín ngưỡng đáng giá không dễ, đây là hắn thiên tân vạn khổ tham gia thi đấu mới thu được, nếu như có thể tiết kiệm, hay là muốn tận lực tiết kiệm, đem mỗi một điểm tín ngưỡng giá trị đều dùng ở lưỡi dao trên, mới có thể làm được lợi ích sử dụng tốt nhất. Căn cứ vào nguyên nhân này, Tô Duệ mới sẽ làm mấy nhà công ty đều thành lập khai phá đoàn đội, chính là vì tín ngưỡng giá trị mà thành lập. Không đơn thuần là Vĩnh Quốc tin công ty nắm giữ khai phá đoàn đội, chắc việc thiết bị điện công ty cũng giống như vậy. Sắp thành lập in-fit engine công ty cũng sẽ sáng tạo khai phá đoàn đội. Những này khai phá đoàn đội sẽ dốc toàn lực khai phá ra sản phẩm mới, lại do tô rệ dùng nhân sinh máy sửa chữa tiến hành thăng cấp cùng thăng cấp, như vậy vừa có thể được tốt nhất sản phẩm mới, lại có thể tiết kiệm lượng lớn tín ngượng giá trị, cớ sao mà không làm. Chuyện của tôi VN Mà hắn ở công nghiệp viên chuẩn bị kiến thiết phòng thí nghiệm, cũng là bởi vì nguyên nhân này mới sẽ có kiến thiết dự định. Từ không đến có, trong lúc cần rất nhiều tín giá trị Mà từ có đến càng tốt hơn, này cần thiết tín ngưỡng giá trị sẽ ít đi rất nhiều, đây chính là khai phá đoàn đội tồn tại ý nghĩa. Nếu như không phải vì tín ngưỡng giá trị, Tô Duệ cũng sẽ không phí khí lực lớn như vậy đi thành lập khai phá đoàn đội, trực tiếp dùng nhân sinh máy sửa chữa thăng cấp hoặc thăng cấp là có thể, nhưng ở tín ngưỡng giá trị còn chưa tới có thể tùy ý tiêu xài trình độ trước, cũng chỉ có thể phiền phức một điểm, hết thể đều là vì tín ngưỡng giá trị mà cân nhắc phương hướng. Khi biết bình bản tin sản xuất công nghệ đã mở phát ra sau Tô Duệ liền trực tiếp phục chế một phần trở lại, chuẩn bị đi trở về thăng cấp, sau đó sẽ để nhà xưởng sản xuất. Chỉ cách thời gian một ngày, hắn liền đem thăng cấp qua bình bản tin sản xuất công nghệ, chuyển giao cho thẩm tỉnh để cho sắp xếp. Phần này bình bản tin sản xuất công nghệ, ở thăng cấp sau, trong đó tỷ vết đã hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, đã là phi thường hoàn thiện bình bản tin công nghệ, cùng kiểu mới di động tin như thế. Chuyện này đối với so với phổ thông bình bản tin, tin dung lượng tăng cao 2 2.5 lần. Sử dụng tuổi thọ cùng tính an toàn có thể vân vân đều có tăng lên không nhỏ Lương phẩm suất cũng có thể bảo đảm vượt qua hiện hữu bình bản tin công nghệ Ở phần này bình bản tin sản xuất công nghệ thông qua kiểm nghiệm sau Tô Duệ quyết định khắp nơi công nghiệp viên tin nơi sản xuất bên trong Tăng thêm bình bản tin tuyến sinh sản Mà sản năng thiết kế vì là 100 khối một ngày Này đầu tư kim ngạch đem đạt đến 18 ước nguyên Cho tới những chuyện này, hắn chỉ cần làm quyết định liền có thể Chuyện về sau, thẩm tình tự nhiên sẽ xử lý tốt ở bắt được bình bản tin sản xuất công nghệ sau. Thẩm tinh liền bắt đầu triệu tập vĩnh quốc tin công ty công nhân, bắt đầu vì là đẩy ra thị trường làm tốt tiền kỳ chuẩn bị công tác. Làm vĩnh quốc tin công ty bắt đầu chuẩn bị đẩy ra bình bản tin sau, ngành nghề cũng không có quá mức bất ngờ, tựa hồ đã sớm dự liệu được mà thôi. Kỳ thực, từ vĩnh quốc tin công ty vừa bắt đầu đẩy ra kiểu mới tin, rất nhiều người cũng đã biết không thể chỉ đẩy ra di động tin, cái khác loại hình tin cũng sẽ lần lượt đẩy ra, muốn đánh thông di động và cứng nhắc sản xuất nh cũng không phải chuyện rất khó. Nay vừa đến, chỉ cần quan tâm Vĩnh Quốc tin người của công ty, đều sẽ không kinh ngạc Vĩnh Quốc đẩy ra kiểu mới bình bản tin một chuyện, này đã sớm dự liệu được kết quả, tối đa chỉ là kinh ngạc với Vĩnh Quốc tốc độ có chút quá nhanh mà thôi, so với bọn họ tưởng tượng còn sớm hơn một chút, nguyên bản còn tưởng rằng phải cần một khoảng thời gian mới có thể đẩy ra bình bản tin, nhưng không nghĩ tới hiện tại cũng đã có cái điều kiện này. Di động và cứng nhắc cỏm hụt tờ, trên nhiều khía cạnh đều là tương tự, Hoặc là nói di động chính là tiểu bình cứng nhắc cỏm thủ tờ, mà cứng nhắc cỏm thủ tờ chính là đại bình di động, ở rất nhiều chức năng trên, đều là tương tự thậm chí là tương đồng. Vì lẽ đó, ở tô rệ kế hoạch bên trong, di động tin là cái thứ nhất đẩy ra thị trường sản phẩm, mà bình bản tin chính là thứ hai ra thị trường sản phẩm, này đều là đại an bài xong Không đơn thuần là di động tin cùng bình bản tin, sau đó vĩnh quốc tin công ty còn có thể đẩy ra càng nhiều không đồng loại hình tin, chỉ là cần từng bước từng bước đi chấp hành mà không thể hiện tại lập tức liền toàn bộ đẩy ra. Vương vàng, thận trọng từng bước phát triển mới là vương đạo, mà nóng vội chính là ham nhiều tức không nát kết quả, đạo lý này, Tô Duệ vẫn là biết đến. Ở tin nơi sản xuất bắt đầu kiến thiết trước, cũng đã dự bị thăng cấp không gian, hiện tại tăng thêm cứng nhắc cỏm thủ tờ tin tuyến sinh sản, là không hề có một chút vấn đề, húng chi, ở kế hoạch ở trong, bình bản tin tuyến sinh sản cùng di động tin tuyến sinh sản là tách ra, ở không giống nhà xưởng bên trong, liền càng không có ảnh hưởng gì Có điều, nhà xưởng kiến thiết còn chưa hoàn thành, coi như muốn lắp đặt tân tuyến sinh sản, cũng là cần qua một thời gian ngắn mới được. Chỉ cần nhà xưởng kiến thiết hoàn thành, di động tin cùng bình bản tin tuyến sinh sản cũng có thể lập tức lắp đặt, mà tường quan thiết bị đều đã sớm chuẩn bị kỹ càng, chỉ đợi nhà xưởng kiến thiết được, là có thể lục tục vận chuyển đi vào, bắt đầu lắp đặt đầu tư. Lấy hiện tại kiến thiết tiến trình, tin tưởng là không tốn thời gian dài, nhà xưởng là có thể đưa vào sử dụng, cái kia tuyến sinh sản cũng là có thể đổi tới. vì lẽ đó Vĩnh Quốc tin công ty nơi sản xuất, rất nhanh sẽ có thể đầu tư, đến lúc đó, di động tin cùng bình bản tin cũng có thể đồng thời sản xuất. Vì thế, thẩm tình cũng sẽ bắt đầu chuẩn bị bình bản tin ra thị trường thủ tục, đem hết thẻ giấy chứng nhận đều sớm trước tiên xin hạ xuống. Nếu như vậy, nhà xưởng một đầu tư, là có thể lập tức ra thị trường. chương 371, Thiện Nam trực tiếp. Tối hôm đó, Tô Duệ chờ ở trong phòng trực tiếp. Bây giờ, lấy hắn trực tiếp độ họn. Thời gian mấy tiếng cũng đủ để cho hắn lung dung thu được hơn triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Nếu như ở trực tiếp trong lúc, Tô Duệ làm ra cái gì khiến người ta sáng mắt lên sự tình, càng là có thể tùy tùy tiện tiện liền thu được 2,3 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Bởi vì, hắn mỗi ngày trực tiếp online nhân số, đã là thuộc về chủ bá giới bên trong hàng đầu, mới có thể ở trong vài giờ, liền thu được 1,2 triệu điểm tín ngưỡng giá trị. Nếu như Tô Duệ một ngày trực tiếp 10 mấy tiếng, cái kia có thể thu được 7,8 triệu điểm tín ngưỡng giá trị thậm chí là qua ngàn vạn đều có khả năng. Có điều, hắn biết tiết kiệm, một ngày trực tiếp mười mấy tiếng, sắp thực là có thể thu được càng nhiều tín ngượng giá trị, nhưng thời gian lâu dài, khán giả sẽ nhìn chán, online nhân số cũng sẽ chậm rãi giảm thiểu. Mà một ngày chỉ ở buổi tối trực tiếp mấy tiếng, liền không cần lo lắng vấn đề này, lúc này mới có thể kéo dài thu được tín ngượng giá trị, mà không đến nội thành mổ gà lấy trứng. Hiện tại, Tô Duệ có lúc trực tiếp anh hùng liên minh, có lúc lại trực tiếp cờ vây. Này hai loại đổi để đổi lại, hơn nữa có lúc cũng thêm ra một ít tân ngoạn ý đến, điều này làm cho hắn trực tiếp mỗi lần đều tràn ngập mới mẹ cảm, không ngừng mà có tân người sử dụng gia nhập lên, mà lão người sử dụng cũng không có trôi đi. Đã như thế, hắn trực tiếp nhân khí, mới sẽ càng ngày càng cao, mỗi lần trực tiếp thu được tín ngưỡng giá trị mới sẽ càng ngày càng nhiều. Và hôm nay trực tiếp, Tô Duệ đầu tiên là cùng fans Hàn Huyên một hồi ngày sau, liền lại mở ra một tên là Tiện Nam Chủ Bá Trực Tiếp, đây là một chủ mới bá. Nhân khí còn không cao. Tiến vào cái này trực tiếp sau, liền nhìn thấy một người đàn ông, chính đang thao thao bất tuyệt, trên mặt vẻ mặt phối hợp hắn, sắc thực hiện lên một chữ, vậy thì là tiện, cũng khó trách sẽ đặt tên là tiện nam. Cái này tiện nam chủ bá, tô Duệ cũng không xa lạ gì, nhân vì cái này tiện nam chính là hắn bạn tốt nhất, cũng chính là Vương Đông Húc. Đang nghe hắn kiến nghị sau, Vương Đông Húc rốt cuộc quyết định là một chủ bá, một trò chơi chủ bá, hoặc là nói là một khôi hài hình trò chơi chủ bá. Ngược lại hiện tại hắn còn chỉ là sinh viên đại học, có lượng lớn thời gian, cùng với lãng phí ở trò chơi trên, không bằng đêm này chút thời gian dùng ở trực tiếp trên, ở cái nghề này thử một lần, hay là có thể thu hoạch được không tưởng tượng nổi độ hot. Ngày hôm nay là Vương Đông Húc lần thứ nhất trực tiếp, không có cùng một ít trực tiếp công ty hợp tác, thêm vào lại chưa từng làm cái gì tuyên truyền, tự nhiên không có nhân khí gì, hiện tại trực tiếp online nhân số cũng chỉ có mười mấy người mà thôi, màn đạn càng là ít ỏi, một cái tay cũng có thể đếm được. Có điều, làm Tô Duệ tiến vào cái này trực tiếp sau, cũng vì Tiện Nam trực tiếp mang đến không ít người khí, theo hắn giới thiệu, Tiện Nam trực tiếp độ hợp tăng vượt lên, đặt mua nhân số là càng ngày càng cao. Ở ngăn ngắn một lúc, Tiện Nam trực tiếp đặt mua nhân số đã đột phá 10.000 cái, này đều là thương sinh tiếng tâm mang đến. Tô Duệ ở trực tiếp giới bên trong đã là một danh xứng với thực đại chủ bá, chỉ cần hắn tiến vào cái nào trực tiếp đều tốt, đều sẽ mang đến không ít nhân khí, hơn nữa hắn còn thân hơn tự hướng về phèn giới thiệu Tiện Nam. Hiệu quả kia càng là không tầm thường. Chuyện như vậy, bình thường chủ bá là không muốn làm, trừ phi là thu một chút chỗ tốt, vàng không là rất ít sẽ giới thiệu chủ mới bá, bởi vì này tương đương với phân luồng, sẽ để cho mình phèn xư lưu hướng về chủ mới bá bên kia đi, cái kia sự nổi tiếng của chính mình tự nhiên sẽ giảm xuống, cũng sẽ ảnh hưởng đến thu vào. Vì lẽ đó, không có rõ ràng chỗ tốt, chủ bá bình thường đều sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng tô Duệ cũng không có muốn nhiều như vậy, Vương Đông Húc là hắn bạn tốt nhất, Đương nhiên muốn nghĩ tất cả biện pháp giúp Vương Đông Húc, dù cho fans chạy tới tiện nam trực tiếp bên này, hắn cũng không sẽ quan tâm. Sau đó, liền muốn xem tiện nam có hay không cái này biểu thị hấp dẫn đến những này người sử dụng, nếu như biểu hiện của hắn để fans thỏa mãn, liền có thể đem những này fans lưu lại, hơn nữa còn sẽ hấp dẫn càng nhiều fans. Có điều, Tô Duệ đối với Vương Đông Húc vẫn có một chút lòng tin, từ hắn biểu hiện bây giờ đến xem, cũng xác thực là rất thích hợp làm một chú bá, khôi hải, đã để không ít khán giả đều nợ nụ cười thêm vào lơ đạn bán xuẩn. Càng làm cho khán giả xem rất là thú vị, cũng sẽ không nghĩ rời đi hoặc thủ tiêu đặt mua. Đã như thế, chỉ cần Vương Đông Húc tiếp tục duy trì cái này thế, trực tiếp độ hật thì sẽ không giảm xuống. Hơn nữa Tô Duệ đề cử cùng dẫn lưu, tiện nam độ hật cũng sẽ càng ngày càng cao. Sau đó, Tô Duệ cùng Vương Đông Húc mở chơi anh hùng liên minh, hắn lựa chọn đi rừng anh hùng, mà Vương Đông Húc lựa chọn thượng lộ, còn chơi thích nhất anh hùng, thẹt mò. Ở trực tiếp bên trong tiện Nam nói rằng ta thích nhất kẻ mỏ tiếng cười, mỗi ngày không nghe một chút thanh âm này, thật giống như thiếu làm chuyện gì như thế. Xác thực, kẻ mỏ tiếng cười phi thường mà tính, ở trong game, cũng sẽ khiến người ta tức giận đến nghĩa răng, cũng có thể nói là một loại tiện, này cùng Vương Đông húc xác thực rất xứng đôi, cũng khó trách hắn sẽ thích cái này anh hùng. trò chơi bắt đầu sau, mấy cái anh hùng đều đi tới từng người vị trí, mà Tô Duệ không có ở phe mình đi rừng khu, mà là chạy đến đối phương ra khu, muốn tổn đối phương đi rừng còn vương đông húc kẻ mỏ đương nhiên là canh giữ ở ra đi. Rất nhanh, ở dã quái sau khi xuất hiện, tô rệ đầu tiên là cướp đi ra quái bờ ú ép ép, sau đó lại lấy đi phụ trợ đầu người, còn đi rừng liền không kịp, chỉ có thể trước tiên trốn. Ở hắn vừa trốn ra được, ra đi sẽ đưa một con đầu người, này tự nhiên là kẻ mỏ bị đối phương anh hùng dết chết. May là, tô Duệ động tác đầy đủ nhanh, nếu không, liền bị đối phương trước tiên lấy đi một huyết. Sau đó, ván này trò chơi là có qua có lại, Tô Duệ biểu hiện tự nhiên là tốt nhất, bắt được nhiều nhất đầu người, trừ Vương Đông Húc bên ngoài, những người khác biểu hiện cũng là đúng quy đúng cũ nhưng bởi vì Vương Đông Húc một ngày, liền đem ưu thế toàn bộ Trung Hòa. Không có cách nào, cái này Vương Đông Húc quá yêu thích tìm đường chết, thêm vào kẻ mỏ huyết ít, thường thường liền bị đối phương nắm lấy cơ hội giết chết, đầu người đưa nhanh chóng. Nếu không là, Tô Duệ bắt được đầu người nhiều vô cùng, này bản trò chơi đã sớm thua chắc rồi. Kỳ thực Vương Đông Húc chơi anh hùng liên minh, chơi thua Cũng không phải hắn kỹ thuật quá kém nguyên nhân, chơi lâu như vậy trò chơi, kỹ thuật của hắn lại kém cũng sẽ không kém đi nơi nào, nhưng hắn người này quá yêu thích tìm đường chết, không có chút nào an phận, mới sẽ thưởng thưởng toàn bộ đều thua. Nếu như ở trong game, Vương Đông Húc hơi hơi an phận một điểm, tận lực không tìm đường chết, cái kia tỷ lệ thắng là phi thường cao. Chỉ có điều, để Vương Đông Húc không tìm đường chết, còn khó chịu hơn là giết hắn. Đã như thế, ở trong game, cái này tiện nam kẹo mò, tự nhiên là tặng người đầu đưa nhanh chóng. Không người biết còn tưởng rằng hắn là đối phương phái tới nằm vùng, cố ý đến làm phá hoại. May là chính là, Tô Duệ ở trong game đầy đủ ra sức, dù cho tiện nam lại tìm đường chết, trò chơi trong thời gian ngắn cũng không cần lo lắng thất bại. chương 372, Quân Duyệt Viên Ở ván này trong game, Tô Duệ đánh phi thường gian nan. Điều này nói rõ nếu như có đội hữu tìm đường chết tặng người đầu, coi như là thế giới quán quân cũng không nhất định có thể mang đến động Có điều Vương Đông Húc tìm đường chết cũng không có để khán giả cảm thấy tức giận, trái lại cảm thấy rất là thú vị, nhìn ra là say xương ngon lành. Bởi vì ở tiện nam điều khiển dưới, thẻ mò tìm đường chết là có tân trò gian, khiến người ta rất chờ mong nó sẽ làm sao tiếp tục tìm đường chết. Hơn nữa tiện nam tiếng cười, cùng với thẻ mò ma tính tiếng cười, để rất nhiều người đều muốn nhìn thấy nó bị giết chết. Liền, ở tiện nam tìm đường chết dưới, thẻ mò nhiều lần tặng người đầu, trái lại khiến người ta nhìn thoáng được hoài cười to đều cười đến rừng không được đến đến rồi. Đã như thế, Vương Đông Húc trực tiếp phương thức trái lại thành công hấp dẫn khán giả, vậy thì không cần lo lắng trực tiếp độ họ sẽ giảm xuống, chỉ phải tiếp tục duy trì, nhân khí sẽ không ngừng tăng lên. Kỹ thực tô rệ cùng Vương Đông Húc đồng thời mở, vẫn là rất phối hợp, một kỹ thuật cao siêu, một yêu thích chịu chết, hai cái không giống nhau cách chơi, kết hợp với nhau, thường thường sẽ có thêm rất nhiều trò cười đi ra, để trong game tràn ngập biến cố, muốn đạt được thắng lợi, cũng chính là khó khăn tầng, tầng. Này trái lại có thêm rất nhiều xem chút, mới sẽ làm khán giả cảm thấy càng thú vị, mà sẽ không cảm thấy muộn. Ở phía sau kỳ, song phương bắt đầu đoàn chiến hậu, thẻ mỏ càng là điên cùng tặng người đầu, lần này là nó không tìm đường chết, đều sẽ chết rồi. Bởi vì, thẻ mỏ quá gây thù hận, ở vương Đông Húc thành công tìm đường chết dưới, cái này thẻ mỏ đã gây nên đối phương trọng điểm quan tâm đối tượng, hết thẻ công kích đều là đối với nó. Nay vừa đến, chỉ cần thẻ mỏ ra mặt, nhất định sẽ bị đối phương anh hùng đuổi theo chạy mà mỗi lần đoàn chiến bên trong, hầu như phần lớn sở kỳ hữu đều đặt ở trên người nó, để nó ở đoàn chiến bên trong đều là cái thứ nhất đã chết rồi. Một lần xuất hiện đoàn chiến có thể thua, kẻ mỏ nhất định phải chết tình huống, để kẻ mỏ cái này ra giòn anh hùng, chịu đựng cao nhất thương tổn, đều đảm nhiệm tại vị trí. Vì thế, Vương Đông Húc là tức giận đến nghiến răng, mỗi lần đoàn chiến, hắn đều không có cơ hội ra tay, liền bị giết chết. Vì thay đổi cục diện này, Vương Đông Húc đem kẻ mỏ trang bị đều bán, đổi một thân huyết trang thêm huyết thêm phòng, hoàn toàn coi chính mình là thành tạ anh hùng. Cứ như vậy, ở đoàn chiến bên trong, Kẻ Mõ liền chạy ở phía trước nhất, điên cuồng hấp dẫn công kích, đem hết thể sở ký hữu đều lừa lại đây, tìm đường chết làm ra tân độ cao, này phản mà đưa đến rất tốt hiệu quả, làm cho đối phương đoàn chiến bên trong đều sẽ thất bại thảm hại. Dưới tình huống như vậy, Tô Duệ một phương trái lại chiếm cứ không ít ưu điểm. Có điều, liền ở tại bọn hắn muốn đánh thắng thời điểm, phe mình đội hữu đột nhiên hai cái đi tuyến, cũng không trở lên tuyến. Vậy thì đã biến thành ba đánh ngũ tình huống, lại lập tức ở thế yếu. Ở một lần đoàn chiến bên trong, Tô Duệ một phương thất lực, dẫn đến thế yếu mở rộng, cao điểm bị bắt, liền ngay cả căn cứ đều bị xóa sạch một nửa. Có điều, chỉ lát nữa là phải thua thời điểm, Tô Duệ cùng Vương Đông Húc đồng thời sông lên trên, đối phương từ bỏ đánh căn cứ, trái lại ngược lại công kích lên tẹ mò. Bởi tẹ mò lượng máu cùng phòng ngự đều rất cao, trực tiếp đem đối phương 5 người sở kỳ hiệu đều thành công lừa lại đây, cuối cùng tuy rằng bị giết chết Nhưng phát huy tác dụng rất lớn, để Tô Duệ thành công bắt ngũ giết, đồng thời một đường giết hướng về phía đối phương cao điểm. Cuối cùng, Tô Duệ thành công đánh vỡ đối phương Thủy Tinh, thực hiện đại đột kích ngược, bắt thắng lợi cuối cùng, để trực tiếp khán giả nhìn ra là hô to đã nghiện, này biến đổi bất ngờ biến hóa, mới là thú vị nhất địa phương. Sau đó mấy ván anh hùng liên minh, cho cười cũng là thỉnh thoảng xuất hiện, chọc cho mọi người đều phi thường hài lòng. Ở phía sau mấy ván bên trong, Vương Đông Húc cũng chưa từng có đỉnh chỉ qua tìm đường chết Hơn nữa còn đều là cho gian tìm đường chết, nhưng mỗi lần hắn giết chết đối phương đầu người, trái lại không có cái gì khen thưởng, nhưng nhân tìm đường chết bị đối phương giết chết, ngược lại sẽ hấp dẫn đến lượng lớn khán giả khen thưởng, điều này làm cho hắn rất là phiền muộn, nhưng cũng gián tiếp nói do hắn đã hấp dẫn khán giả chú ý. Làm Duệ lui ra trực tiếp thời điểm, Tiện Nam trực tiếp đặt mua đã vượt qua 3 vạn, này 9 10 đều là từ hắn trực tiếp dẫn lưu mà đến, nhưng cũng là bởi vì Tiện Nam thành công hấp dẫn sự chú ý, mới có thể đem những này khán giả lưu lại. Từ hôm nay muộn trực tiếp đến xem, tiện nam đã thành công một nửa, chỉ cần có thể tiếp tục duy trì, muốn lấy trực tiếp mà sống, đã không tính là vấn đề gì. Dù sao, Vương Đông Húc là lần thứ nhất trực tiếp, thì có biểu hiện như vậy, đã xem như là rất có thiên phú, sau đó làm chủ bán lên thuận buồm xôi gió, hơn nữa Tô Duệ trợ rút, muốn phát triển lên, cũng không phải việc khó gì. Bởi Vương Đông Húc xem như là toàn chức trực tiếp, hắn có thể để cho trực tiếp thời gian càng lâu một chút, mà Tô Duệ liền không giống nhau. Hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không có cách nào đem thời gian toàn bộ đặt ở trực tiếp trên. Liền, hắn trước hết đóng trực tiếp, mà Vương Đông Húc nhưng là vẫn là tiếp tục trực tiếp, ngược lại đều có nhất định độ hot, coi như hắn không lại, trực tiếp vẫn là có thể tiếp tục. Ngay kế, Tô Duệ chính ở nhà bồi tiếp Lâm Thi Y an điểm tâm, mà Hạ Dĩ Tỉnh đã ra đi làm. Ở an điểm tâm thời điểm, hắn nhận được một cú điện thoại, đây là tới tự với người đại lý công ty điện thoại, tự nhiên là vì nhà mà đến. Khoảng thời gian này đến Tô Duệ đã tiếp nhận không ít lần người đại lý điện báo, cũng đến xem không ít nhà, nhưng đều không có thỏa mãn. Được, ta sẽ tới, phiền phức. Hắn nói rồi vài câu sau, liền cút điện thoại. Tiếp đó, Tô Duệ đối với Lâm Thi ý nói rằng, ngươi có thể theo ta đi một chỗ sao? Đi nơi nào? Lâm Thi ý hỏi. Tô Duệ trả lời, theo ta đi xem phòng ốc, một có có thể trở thành ra địa phương. Nghĩ một hồi, Lâm Thi ý gật gật đầu. Sau đó không lâu, Tô Duệ rồi cùng Lâm Thi ý ra ngoài. Nàng ngồi ở xe lăn, mà hắn nhưng là phụ trách đẩy, cứ việc nàng không nên để cho hắn đẩy, nhưng hắn vẫn là như vậy làm. Rất nhanh, hai người an vị xe đi tới một chỗ, một tên là quân duyệt viên tiểu khu. Cái này quân duyệt viên cách tô rệ hiện tại nơi ở, khoảng cách cũng không tính xa, đại khái 10 phút không tới đường xe, vãng lai sẽ rất thuận tiện, mà nơi này cũng là thuộc về xa hoa tiểu khu, giao thông thuận tiện, hoàn cảnh ưu mỹ, các loại phương tiện từng cái đầy đủ hết. Bởi vậy... Cái này quân duyệt viên nhà tự nhiên là không thể tiện nghi đi nơi nào, giá bán tuy cao, nhưng tăng giá không gian vẫn như cũ không nhỏ. Lấy thẩm châu thị hiện tại giá phòng tăng giá xu thế, nơi này nhà vẫn như cũ có rất lớn tăng giá không gian, mà tăng giá độ khả thi không nhỏ, cũng là một rất thích hợp đầu tư địa phương. Có điều, Tô Duệ mua nhà không phải vì tăng giá, càng không phải vì đầu tư, mà là muốn ở chỗ này nắm giữ một cái ra. Nay vừa đến, nơi này nhà, tương lai sẽ có hay không có tăng giá không gian. Kỳ thực đối với hắn đều không quan trọng, hắn không dự định lấy này kiếm tiền, càng sẽ không bán nhà, cái kia thăng không tăng giá, kỳ thực cũng không lớn bao nhiêu khác nhau, dĩ nhiên là không để ý có hay không tăng giá không gian. Đối lập so với tăng giá không gian, Tô Duệ kỳ thực càng coi trọng những phương diện khác, tỉ như hoàn cảnh chung quanh, an bảo đảm vân vân đây mới là hắn chân chính coi trọng địa phương. Có điều, đối với quân duyệt viên, hắn còn là phi thường hài lòng, nơi này đánh giá vẫn rất cao. Nếu như ở tại nơi này dạng trong tiểu khu Hẳn là một rất lựa chọn không tồi Đọc truyện cũ NGHTTP Chòe nụ ạ toài có thể nói Tô Duệ đối với này tiểu khu vẫn tương đối yêu thích Chính là không biết chờ một chút xem nhà Có thể hay không để cho hắn thoả mãn chương 373 Mua nhà Ở đi tới quân duyệt viên sau Tô Duệ đầu tiên là mang theo lâm thi ý đi dạo một vòng Hắn ở đây quan sát một lát sau Đối với hoàn cảnh của nơi này Là cảm thấy bước đầu thỏa mãn cho rằng Chu Vi bố cục rất tốt. Hơn nữa, Tô Duệ đã khảo sát qua, nơi này phương tiện đều phi thường đầy đủ hết, cách đó không xa lại có trạm tàu điện ngầm, ở đây sinh hoạt, nhất định sẽ rất tiện lợi. Quan trọng nhất chính là, hắn phát hiện Chu Vi quản chế rất nhiều, rất khó tìm đến quản chế gốc chết, mà tiểu khu bảo an tinh khí thần cũng không tệ, càng là thường thường đi ra tuần tra, nói rõ nơi này vật nghiệp an bảo đảm đều rất tốt, có thể để người ta yên tâm ở đây ở lại. Có thể nói, Tô Duệ đối với nơi này là cảm thấy thật hài lòng, mà lâm thi ý cũng là như thế. Đang quan sát qua đi, hắn đã quyết định, nếu như nhà để hắn thỏa mãn, liền ở ngay đây mua nhà được rồi, coi như giá phòng cao hơn một chút cũng không đáng kể. Liền, Tô Duệ bắt đầu liên lạc người đại lý, để cho lại đây dẫn bọn họ đi xem phòng ốc. Cũng không lâu lắm, người đại lý liền đến, mang theo bọn họ đi vào quân duyệt viên, dọc theo đường đi cũng vì bọn họ tỉ mỉ giới thiệu hoàn cảnh chung quanh, có thể nói là biết gì nói nấy. Đương nhiên, từ người đại lý trong miệng nói ra, chỉ có thể là lời hay, không thể đem nơi này khuyết điểm nói ra, trừ phi hắn không muốn làm này đan chuyện làm ăn, mà Tô Duệ cũng biết người đại lý là muốn dựa vào chính mình phân tích, có thể nghe ra mấy phần mười thật sự, liền muốn xem bản lĩnh. Bởi vậy, Tô Duệ cũng chưa hề hoàn toàn nghe người đại lý, chủ yếu vẫn là ý dựa vào chính mình quan sát, như vậy trái lại càng tốt hơn một chút. Ở cái này người đại lý dẫn dắt đi, bọn họ đi vào một đống nhà lớn bên trong, có tới 32 tầng mà bọn họ chuẩn bị đến xem nhà, vào chỗ với tầng thứ 6, cái này cũng là hắn khá là yêu thích một tầng. Ngồi trên thang máy, bọn họ rất nhanh sẽ đi tới biển số nhà viết trạm đất không hai nhà. Sau khi đi vào, người đại lý một bên mang theo tô rệ bọn họ tham quan, một bên giới thiệu bố cục của nơi này. Cái phòng này có 5 phòng 2 sảnh 4 cái phòng vệ sinh, diện tích đạt đến 280 bình phương, hơn nữa phương hướng cũng cực kỳ tốt, đứng phía trước cửa sổ nơi này, có thể nhìn thấy rất nhiều phong cảnh. Phía trước đều không có cái gì ngăn cản, không khí cũng rất tốt, ở nơi này, nhất định sẽ rất thoải mái, bảo đảm sẽ rất tự tại. Người đại lý thao thao bất tuyệt giới thiệu. Tiếp đó, cái này người đại lý nói rằng, cái phòng này là hoàn toàn mới, vừa trùng tu xong không đến bao lâu, gia cụ đều là hoàn toàn mới, vốn là chủ nghiệp là muốn chính mình rời vào đến ở, chỉ là tháng ngày xem trọng, nhưng ra ngoại quốc phát triển, phòng này cũng chỉ có thể bán ra, vì lẽ đó, đây là có thể trực tiếp vào ở, cũng không cần sửa chữa. Thầm Châu thị giá phòng mỗi ngày đều ở dâng lên, một ngày một cái giá, mà hoàn cảnh của nơi này lại không sai, nhà rất quý hiếm, tăng giá không gian là phi thường đại, nếu như hiện tại không mua, khả năng vài ngày nữa, giá phòng nơi này liền lại sẽ tăng lên trên, là càng sớm mua càng có lời, hơn nữa lần này là chủ nghiệp vội và bán, giá phòng cũng là so với chu vi muốn hơi rẻ, chuyện tốt như thế có thể khó tìm. Nghe đến mấy câu này, Tô Duệ cũng không có vội vã trả lời, mà là tiếp tục tham quan nơi này. Đối với nơi này trang trí, hắn cũng rất hài lòng, vừa vặn phù hợp hắn thẩm mỹ quan, trên căn bản, gia cụ đều mọi thứ đầy đủ hết, chỉ cần mua điểm đồ dùng hàng ngày, mang theo hành lý là có thể trực tiếp vào chú, không cần muốn lại sửa chữa. Điểm này, tô rệ là hài lòng nhất, tiệm bánh gà tổ chẳng mấy chốc sẽ trùng tu xong điều này đại biểu tô tiêu cũng chẳng mấy chốc sẽ đến thẩm châu thị. Ở tô tiêu đến trước, hắn hy vọng có thể đem nhà quyết định, tốt nhất là nàng vừa đến đã có thể trực tiếp vào ở, không cần sửa chữa là tốt nhất. Nếu như sửa chữa, này ít nhất cần thời gian mấy tháng, mới có thể rời vào đến ở. Vì lẽ đó, đối với nơi này trang trí, Tô Duệ là hài lòng nhất, trang trí cùng bố cục đều rất tốt, gia cụ chất lượng cũng rất cao, hầu như đều không cần chuẩn bị cái gì, là có thể trực tiếp rời vào đến ở. Ở trong lòng của hắn, đối với nơi này đã là cơ bản thỏa mãn, cũng có mua lại ý nghĩ. Quan trọng nhất chính là, Tô Duệ phát hiện lầm thi ý tuy rằng không có phát biểu ý kiến, nhưng có thể thấy, nàng cũng là rất yêu thích phòng này. Tương lai, Lâm Thi ý rời vào nơi này ở, nhất định sẽ ở đến mức rất thoải mái. Này vừa đến, Tô Duệ càng là muốn đem nơi này mua lại, đem nơi này coi như ở thẩm châu thị ra. Tô Tiên Sinh, ngươi suy tính được thế nào? Người đại lý hỏi, Tô Duệ nói rằng, cái phòng này muốn bao nhiêu tiền? Chủ nghiệp nói rồi, nếu như toàn khoản, liền 19 triệu, chắc giá, nếu như muốn xin trả góp, liền muốn 20 triệu. Người đại lý tiếp tục nói, cái giá này đã phi thường hợp lý có thể không tốt lại tìm đến nhà thứ hai. Cái phòng này tích đạt đến 280 bình phương nếu như dựa theo 19 triệu đến xem là, nhất bình mới chính là gần như 6. 8 vạn nguyên tả hữu. Trước khi tới nơi này, Tô Duệ cũng đã đã điều tra quân duyệt viên giá phòng. 6. 8 vạn nguyên so với cái khác nhà thoáng cao một điểm, nhưng cái khác nhà là không mang theo trang trí cùng gia cụ, mà phòng này là đã trùng tu xong, đồng thời còn mang vào trọn bộ gia cụ, này tính được. 6. Tám vạn nguyên nhất bình mới liền so với cái khác nhà muốn có lời rất hơn nhiều. Coi như lắp đặt 20 triệu để tính, phòng này cũng không mắc, giá cả vẫn là rất hợp lý, cũng không có dở công phu sư từ ngọng. Nghĩ đến một lát sau, Tô Duệ biết giá cả là không thể lại giảm thấp, liền nói rằng, ta có thể toàn khoản mua, nhưng lúc nào có thể làm thủ tụ. Nếu như Tô Tiên sinh ngày hôm nay thuận tiện, ngày hôm nay là có thể làm thủ tục Người đại lý lập tức nói, đối với Tô Duệ ở đây sao nhanh thời gian liền làm ra quyết định. Người đại lý vẫn là rất bất ngờ, dù sao đây chính là 19 triệu, hơn nữa còn là lựa chọn một lần thanh toán, mà không phải trả gót, đây mới là khiến người ta kinh hãi nhất địa phương. 19 triệu xác thực không ít, nhưng Tô Duệ tham gia không ít thi đấu, cũng bắt được rất nhiều tiền thưởng, vì lẽ đó lây ra 19 triệu tới mua nhà vẫn là không thành vấn đề. Sau đó, người đại lý liền liên lạc với chủ nghiệp, cùng ngày liền bắt đầu làm thủ tục. Ở Tô Duệ trả giá 19 triệu sau, phòng này thuộc về quyền cũng chính là thuộc về hắn. Cái này cũng là hắn ở Thẩm Châu Thị nắm giữ cái thứ nhất nhà, sau đó cũng sẽ trở thành hắn ở Thẩm Châu Thị ra, ý nghĩa của nó vẫn là rất không bình thường. Bao nhiêu người, ở Thẩm Châu Thị nhọc nhằn khổ sở dốc sức làm, từ sớm làm được muộn, không chính là vì ở đây nắm giữ phòng của chính mình. Bây giờ, Tô Duệ làm được, ở nhìn bất động sản chứng tên sau, tâm tình của hắn xác thực là có chút dâng trào, phòng của chính mình cùng phòng ở của người khác vẫn có khác nhau rất lớn, này cảm thụ đều là hoàn toàn không bình thường. Ở mua lại nhà sau, hắn liền mang theo lâm thi ý đi chọn gia cụ cùng đồ dùng hàng ngày. Cứ việc, phòng này cũng đã trùng tu xong, gia cụ cũng đã đầy đủ hết, nhưng một ít không hài lòng gia cụ hay là muốn thay đổi, hơn nữa sinh hoạt hàng ngày đồ dùng cũng nhất định phải để chuẩn bị trước tốt. Cái phòng này, đem sẽ trở thành tô ruệ ra, cũng sẽ trở thành lâm thi ý cùng tô tiêu ra, hắn tự nhiên muốn đem nơi này làm cho càng tốt hơn càng hoàn mỹ một ít, một vài thứ nên đổi liền đi thay đổi, nên mua liền cho mua lại, ở phương diện này trên. Hắn là sẽ không kéo kiệt Chắc chắn sẽ không lo lắng sẽ dùng nhiều tiền Vì sau đó có thể ở đến càng thư thái càng hài lòng một ít Hiện tại nên hoa tiền Tuyệt không có thể bất đi Điểm này, hắn nhìn ra phi thường rõ ràng Vì lẽ đó, ở nhà mua lại sau Tô Duệ liền mang theo lâm thi ý đi chọn ra cụ cùng đồ dùng hàng ngày Này không chỉ là hắn ra Cũng sẽ trở thành nàng ra Tự nhiên là muốn dẫn nàng cùng đi chọn chương 374 Bình bản tin Sau một ngày, Tô Duệ đi tới công ty Ở Sế chiều hôm nay, hắn lại muốn đi máy bay rời đi Thẩm Châu thị đi tham gia AFC Champions League. Bởi vậy, rời đi Thẩm Châu thị trước, Tô Duệ muốn tới công ty nhìn một chút, hiểu rõ công ty tình huống, như vậy cũng có thể an tâm rời đi. Ở đi tới công ty sau, hắn tự thẩm tình biết được, công ty đã hướng về Yến Vân chính quyền thành phố xin 8 km2 công nghiệp đất dụng, mà Yến Vân chính quyền thành phố cũng thông qua cái này xin. Nay 8 km2 công nghiệp đất dụng, vào cho với công nghiệp viên Chu Vi phụ cận trực tiếp cùng trước đất nối liền cùng nhau. Vốn là cái này công nghiệp viên vị trí, Chu Vi cũng đã xác định là công nghiệp đất dùng, chuẩn bị đều dùng với công nghiệp khai phá, Chu Vi một đám lớn công nghiệp đất dùng có thể lợi dụng. Nay vừa đến, thẩm tình mới có thể xin đến cái này công nghiệp đất dùng, như vậy có thể thuận tiện mở rộng công nghiệp viên, càng tốt hơn khai phá cùng kiến thiết, đem tới quản lý trên cũng sẽ thuận tiện rất nhiều, cái này cũng là yến vân chính quyền thành phố để tỏ lòng chống đỡ, mới thông suốt qua cái này xin. Đương nhiên Này cũng không phải miễn phí, vẫn cùng trước như thế, cần phải bỏ tiền nhận đầu, nhưng giá đất vẫn là dành cho to lớn nhất ưu đãi. Ở có này 8 km 2 công nghiệp đất dùng sau, hơn nữa trước 2 km 2, cái kia công nghiệp viên tích là có thể mở rộng đến 10 km 2, cũng là có thể kiến thiết càng nhiều nhà xưởng, mở càng nhiều nhà xưởng. 10 km 2, đầy đủ tương đương với 15.000 mẫu, bình thường nơi sản xuất cũng không có lớn như vậy, nhưng điều này cũng đại diện cho Vĩnh Quốc chờ công ty tâm lớn vô cùng mới sẽ bắt lớn như vậy công nghiệp đất dụng. Kỳ thực, Tô Duệ không đơn thuần muốn kiến thiết tháng 1 năm 10 km 2 công nghiệp viên, hắn còn muốn muốn càng to lớn hơn địa phương, kiến thiết càng nhiều nhà xưởng. Nếu như có thể, hắn muốn 50 km 2, thậm chí còn là 100 km 2, đây mới là phù hợp trong lòng hắn mục tiêu, hắn chính là muốn đem công nghiệp viên mở rộng đến 100 km 2 trở lên, như vậy mới có thể kiến thiết không giống nhà xưởng, liên quan đến càng nhiều thực nghiệp. Thổ địa vấn đề, cũng không thành vấn đề, Chu vi một mảnh đều là chưa khai phá công nghiệp đất dùng, chỉ cần có tiền, chỉ là 100km2 là hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí là càng to lớn hơn công nghiệp đất dùng, đều có thể tìm được. Chỉ có điều, hiện ở công ty tài chính có hạn dù cho giá đất bất nữa, nhưng 100km2 công nghiệp đất dùng, hấp dẫn tài chính, cũng không phải hiện nay công ty có thể chịu đựng kim lạch, chớ nói chi là mặt sau khai phá, cần thiết đầu tư càng là sẽ cao gấp 10 lần trở lên thì càng không phải công ty phạm vi năng lực bên trong, hiện tại là hoàn toàn không có năng lực chống đỡ lấy này bút chi ra. Vì lẽ đó, đang suy nghĩ đến tài chính vấn đề sau, Tô Duệ tự nhiên không thể lập tức nhận tàu lớn như vậy địa phương, 10 km 2 công nghiệp đất dùng đã xem như là cực hạn, cũng chỉ có thể mua xuống trước lớn như vậy thổ địa. Chờ đến sau đó công ty quy mô mở rộng, tài chính sung túc sau, hắn nhất định sẽ thu mua càng to lớn hơn công nghiệp đất dùng, đem công nghiệp viên tích tận lực khoách đến to lớn nhất. vì thế Tô Duệ phải nghĩ biện pháp mau chóng chủ bị đến số tiền kia, như vậy mới có thể để tránh cho Chu Vi Thổ Địa bị những công ty khác mua đi. Những này công nghiệp đất dùng hiện đang không có công ty đi mở mang, nhưng không có nghĩa là sau đó cũng không có công ty đi mở mang. Đợi được phát triển lên, nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều công ty đi mở mang hoặc đầu tư, nếu như không hạ thủ nhanh một chút, Chu Vi công nghiệp đất dùng cũng có thể bị mua đi. Ở Tô Duệ kế hoạch bên trong, cái này công nghiệp viên sẽ là một thể thống nhất, mà không phải là chia mở. Bởi vậy, hắn cũng chỉ có thể mau trong kiếm được đầy đủ tiền, trước tiên đem chu vi công nghiệp đất dùng mua lại, như vậy mới có thể nhất lao vĩnh dở, mà không cần lo lắng sẽ bị cái khác xí nghiệp trước một bước mua đi. Hiện tại Yến vân chính quyền thành phố đã thông qua công ty xin, cho phép đem công nghiệp viên tích từ 2 km2, mở rộng đến 10 km2. Vì lẽ đó, thẩm tình vào ngày mai sẽ đi Yến vân thị, cùng địa phương chính phủ chính thức ký kết mua địa hợp đồng. Chỉ cần thành công đem khối này công nghiệp đất dùng lấy xuống. Cái kêu chi chuẩn bị trước kiến thiết động cơ xưởng là có thể hoàn chỉnh kiến thiết lên, đồng thời có đầy đủ thăng cấp không gian, mà cái khác nhà xưởng cũng là như thế, bất cứ lúc nào có thể khoách quy mô lớn. Diện tích lập tức tăng lên 5 lần, có thể việc làm, tự nhiên là càng hơn nhiều. Trừ công nghiệp đất dùng bên ngoài, thẩm tình còn báo cáo một chuyện, vậy thì là liên quan với Vĩnh Quốc tin công ty sản có thể vấn đề. Hiện nay, Vĩnh Quốc tin công ty tin đơn đặt hàng, mỗi ngày đều đang gia tăng. Dù cho trước đã thu mua một nhà tin nhà xưởng, vẫn như cũng là không cách nào hoàn thành hiện nay tin đơn đặt hàng, căn bản là không kịp sản xuất. Mà công nghiệp viên tin nơi sản xuất hiện nay còn đang trong quá trình kiến thiết, trong thời gian ngắn là không có cách nào đưa vào sử dụng. Bởi vậy, Vĩnh Quốc tin công ty nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp tăng lên sản năng, như vậy mới có thể ứng phó càng ngày càng nhiều tin đơn đặt hàng, mới có thể làm được đúng giờ giao hàng. Quan trọng nhất chính là, Vĩnh Quốc tin công ty đã khai phá ra tân tin sản phẩm. Vậy thì là bình bản tin, mà hiện nay mấy nhà công ty đều không có bình bản tin sản xuất điều kiện, nếu như muốn để bình bản tin mau chóng đầu tư, liền cần thu mua một nhà sẵn có tin nhà xưởng hơn nữa nhà này tin nhà xưởng còn nhất định phải có bình bản tin năng lực sản xuất. Nguyên nhân chính là như vậy, thẩm tình hiện tại cùng Tô Duệ báo cáo sự tình, chính là liên quan với thu mua tin nhà xưởng một chuyện. Ở trong hai ngày này, thẩm tình đã xem xét được rồi một nhà tin nhà xưởng chuẩn bị thu mua hạ xuống, dùng cho tăng lên tin sản năng. Cùng với tăng thêm bình bản tin năng lực sản xuất Mà hiện tại, thẩm tình chính là đem nhà này tin nhà xưởng tư liệu Giao cho Tô Duệ, để hắn xem qua Cùng với quyết định có hay không thu mua Nhà này tin nhà xưởng nhật năng lực sản xuất Vì là di động tin 22 vạn đô la Bình bản tin 200 ngàn khối Thu mua kim ngạch vì là 16 ước nguyên Chỉ cần thu mua lại đây Không chỉ có thể tăng lên di động tin sản năng Còn có thể để bình bản tin tập trung vào sản xuất Cũng mới có thể đẩy ra thị trường Vì lẽ đó Nhà này tin nhà xưởng đối với Vĩnh Quốc tin công ty, vẫn rất có tác dụng. Ở xem qua tin nhà xưởng tư liệu sau, Tô Duệ chỉ là muốn một hồi, coi như tức đánh nhịp, nói, ta không có ý kiến, nếu như ngươi cảm thấy này nhà xưởng thích hợp, liền đi thu mua hạ xuống. Được, ta sẽ mau chóng cùng đối phương người phụ trách bắt được liên lạc, tranh thủ sớm ngày đem chuyện này chứng thực hạ xuống. Thẩm tinh trả lời. Tiếp đó, thẩm tinh lại lấy ra một cái hộp mở ra sau, bên trong bày đặt mấy khối tin. Nàng cầm trong đó một khối đi ra, nói, đây chính là kiểu mới bình bản tin hàng mẫu, quy cách là 18.000 ma. Tô Duệ tiếp nhận tin, liền xem ra, trọng lượng cùng phổ thông bình bản tin gần như, thể tích cũng giống như vậy, nhưng tin dung lượng nhưng là đầy đủ đạt đến 18.000 ma, so với phổ thông bình bản tin dung lượng cao rất nhiều, đây chính là loại này bình bản tin trô bất phạm. Phổ thông cứng nhắc cỏm tụ tờ, vì theo đuổi khinh bạc, tin đại đa số đều sẽ không quá lớn, tin dung lượng lớn đa số ở 6 7.000 ma tả hữu mà loại này bình bản tin nhưng đạt đến 18.000 ma, cách biệt gấp 2-3 lần. Vì lẽ đó, Tô Duệ cho rằng loại này bình bản tin đẩy ra thị trường sau, nhất định sẽ làm cho cứng nhắc xưởng thương lựa chọn cho mua. chương 375, không có cơ hội để phát huy. Liên quan với bình bản tin, Tô Duệ cùng Thẩm Tình cũng sớm đã định ra cụ thể chi tiết nhỏ. Ở sản xuất bình bản tin hàng mẫu trước, cũng đã đem cụ thể quy cách xác định được, đồng thời không lại chuẩn bị biến động. Loại này kiểu mới bình bản tin, cũng chỉ có một loại quy cách, Vậy thì là tin dung lượng vì là 18.000 ma, giá cả trên cũng sẽ làm được thống nhất, sẽ không xuất hiện mấy cái quy cách cùng mấy cái giá bán. Bởi vì Tô Duệ chuyện muốn làm là để Vĩnh Quốc tin công ty nắm giữ quyền quyết định, để di động và cứng nhắc nhà máy điện thương đều đến thích hướng Vĩnh Quốc quy cách, mà không phải Vĩnh Quốc tin công ty đi thích hướng những này xưởng thương quy cách. Không có cách nào, những này di động và cứng nhắc xưởng thương số lượng quá hơn nhiều, các loại quy cách cùng tiêu chuẩn đều không giống nhau, loại cũng là thiên kỳ bách quái. Nếu như Vĩnh Quốc Tin Công ty từng cái đi thích ứng những này xưởng thương, không thể nghi ngờ là tịnh làm một ít không có kết quả tốt sự tình, sẽ chỉ làm chính mình sản phẩm trở nên hỗn độn, quản lý cùng sản xuất đều sẽ xảy ra vấn đề, do đó dẫn đến thành phẩm tăng lên. Cùng với như vậy, Vĩnh Quốc Tin Công ty chẳng bằng định ra một loại tiêu chuẩn, chỉ đẩy ra một loại quy cách, để hết thảy xưởng thương đều tới đón được loại này tiêu chuẩn, như vậy trái lại càng lợi cho quản lý, sản xuất thành phẩm cũng có thể được khống chế. Nếu như cái khác tin xí nghiệp muốn làm như vậy, không thể nghi ngờ là nói chuyện viện vùng thoại, tương tự Apple, Hu HuVecher xưởng thương, cũng không thể tiếp thu. Có điều, Vĩnh Quốc tin công ty cùng cái khác tin sĩ nghiệp là không giống nhau, nắm giữ kiểu mới tin kỹ thuật, cái kia ở cái nghề này bên trong, liền nắm giữ to lớn nhất quyền lên tiếng, những này xưởng thương cũng chỉ có thể biến động tiếp thu, mà không cách nào từ chối. Trừ phi những này xưởng thương không muốn cùng Vĩnh Quốc tin công ty hợp tác rồi, nhưng nếu như lựa chọn cùng cái khác tin sĩ nghiệp hợp tác, cái kia ở tin trên, sẽ lạc hậu với đồng hành do đó mất đi cạnh tranh lực. Dưới tình huống như vậy, bất kể là Apple, Samsung, vẫn là Huawei, hay hoặc là là cái khác xưởng thương đều tốt, cũng không thể từ chối cùng Vĩnh Quốc tin công ty hợp tác. Đã như thế, những này xưởng thương tự nhiên chỉ có thể tiếp thu Vĩnh Quốc tin công ty định ra tiêu chuẩn, tiếp thu thống nhất quy cách. Để cho tiện sản xuất cùng quản lý, cùng với khống chế thành phẩm, Tô Duệ ở vừa bắt đầu liền cho bình bản tin định ra một loại quy cách, vậy thì là 18.000 ma. Ngoài ra, thì sẽ không đón thêm được cái khác quy cách. Cho tới bình bản tin giá cả, hắn cùng thẩm tình trước lúc này, cũng đã hiệp thương được, đồng thời làm ra cuối cùng quyết định. Loại này bình bản tin xuất sửa giới, thống nhất vì là 100 nguyên, mà dựa theo nhân viên chuyên nghiệp phân tích, nếu như thực hiện rất nhiều lượng sản xuất, lợi nhuận suất có thể duy trì ở 60% trở lên. Nói cách khác một khối bình bản tin lợi nhuận có thể đạt đến 60 khối, này vẫn là tính cả thuế xuất, tuyên truyền mở rộng thành phẩm ở bên trong. Ở tô rệ kiểm tra hàng mẫu thời điểm Thẩm tinh tiếp tục nói, và hôm nay, ta đã đem bình bản tin hàng mẫu phân phát mỗi cái cứng nhắc sường thường, bao quát hư với cùng Apple, còn có Samsung, cũng đã đưa qua, bọn họ đo lường hàng mẫu sau, nên sẽ liên lạc chúng ta. Tốt, ta nghĩ bọn họ hẳn là sẽ không từ chối loại này tin. Tô Duệ nói rằng, tiếp đó, hắn lại nói, liên quan với tin chuyện công xưởng mau chóng chứng thực hạ xuống, để loại này bình bản tin mau chóng đầu tư. Ta hiểu rồi. Thẩm tinh gật đầu nói, một lát sau sau. Tô Duệ nói, ngày hôm nay ta liền sẽ rời đi thẩm châu thị, nếu như có chuyện gì gớp, lại gọi điện thoại cho ta đi. Được, ta sẽ trước tiên đem chuyện bên này xử lý tốt, ta cùng Yến Vân chính quyền thành phố ký tên mua địa hợp đồng sau, ta sẽ thông báo cho người. Thẩm tinh trả lời. Tô Duệ gật gật đầu, sau đó, hắn liền rời đi công ty, trực tiếp đi tới sân bay. Ở sau một ngày, Tô Duệ đã đứng lên thảm cỏ xanh, trận bóng cũng sắp bắt đầu. Đây là Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ ở AFC Tram Thí Hon Lít Đệ Ngũ Tràng Tiểu Tổ thi đấu, cũng là hắn tham gia trận thứ 3 Tiểu Tổ thi đấu. So với tới đây, Tiểu Tổ thi đấu cũng sắp bắt đầu rồi, thi đấu vững cũng càng ngày càng kịch liệt lên, hết thể đội bóng đều ở phát lực, chuẩn bị cuối cùng xung kích, muốn thăng cấp mặt sau cuộc thi vòng loại, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ cũng giống như vậy. Hiện nay, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ điểm ở vào Tiểu Tổ thứ 2. Nếu như hôm nay cuộc tranh tài này thắng, là có thể duy trì tiểu tổ thứ hai, nhưng nếu như thua, sẽ lùi với tiểu tổ đệ tam, cái kia muốn thăng cấp cuộc thi vòng loại liền là phi thường khó khăn. Dù sao, tiểu tổ thi đấu cũng chỉ có 6 cuộc tranh tài, mà hôm nay trận này trận bóng đã là đệ ngũ tràng, cũng không có bao nhiêu cơ hội. Chỉ có đá thắng này một hồi trận bóng, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ mới có thể bảo đảm có thể lấy tiểu tổ đệ nhị thành tích, thăng cấp cuộc thi vòng loại, nếu như muốn lấy tiểu tổ đệ nhất thành tích thăng cấp cuộc thi vòng loại không chỉ muốn thắng ngày hôm nay trận bóng, thứ sáu chàng tiểu tổ thi đấu, cũng không thể thua. Vì lẽ đó, ngày hôm nay trận này trận bóng, còn là phi thường trọng yếu, quan hệ đến thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có thể hay không thăng cấp cuộc thi vòng loại. Chỉ có điều, Tô Duệ hiện tại nhưng một điểm căng thẳng cảm đều không có, không có bất kỳ áp lực. Dù sao, hắn đã không còn là mới ra đời tiểu tử, ở bóng đá thi đấu trên, hắn đã là càng ngày càng thuận buồn xuôi gió, đặc biệt loại này châu Á cấp bậc thi đấu thì càng là như vậy không sẽ phải chịu quá to lớn khiêu chiến. Có thể nói, chỉ cần tô duệ duy trì trạng thái, cũng đủ để cho thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đứng ở thế bất bại, nếu như cái khác cầu thủ tranh cãi nữa khí một điểm, cái kia càng là có thể ung dung thu được. Ở năm giữ tam cấp thủ môn sở ký hiệu, cùng với hạt nhân lực lượng sau, ở loại này cấp bậc trận bóng bên trong, hắn cũng xác thực không cần có áp lực quá lớn, đây chỉ là tiểu tổ thi đấu mà thôi, mà hôm nay đối thủ, ở châu Á bên trong, cũng không phải đặc biệt cường lực đội bóng Vậy thì càng không cần lo lắng. Vì lẽ đó, Tô Duệ sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Đối với trận này sắp bắt đầu trận bóng, hắn có 10 phần tự tin đã thắng thi đấu. Ở trận bóng bắt đầu sau, ở hiện trường khán giả tiếng hoan hô bên trong, hắn đi tới chính mình cầu môn trước. Lần thứ 2 đảm nhiệm cuối cùng một đạo phòng tuyến, đem ngăn trở hết thể đi bàn Chỉ có điều, ở trận bóng bắt đầu sau, Tô Duệ nhưng không khỏi những mày đến. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện ngày hôm nay thi đấu, hắn đem không có cái gì cơ hội để phát huy Chủ yếu là đối phương đội bóng lấy phòng thủ làm chủ, từ bỏ cơ hội tiến công, vậy hắn cái này thủ môn tự nhiên là không có cơ hội để phát huy. Không có cách nào, chủ yếu là thẩm châu bóng đá câu lạc bộ ở này mấy cuộc tranh tài bên trong, quá mức hung hăng, thêm vào tô ruệ ở đội bóng bên trong, vậy thì để đối thủ cho rằng không có cái gì cơ hội đột phá, muốn ghi bàn là không thể, liền dứt khoát từ bỏ suốt gôn, để ngừa thủ làm chủ. Cả nhánh đội bóng đều để ngừa thủ làm chủ, triệt để từ bỏ cơ hội tiến công. Chỉ là nhìn chằm chầm thẩm châu bóng đá câu lạc bộ cầu thủ, để cho cũng không có cơ hội xuất gôn. Cứ như vậy, Tô Duệ làm thủ môn, đương nhiên cũng không tìm tới cơ hội để phát huy, đối phương đều không xuất gôn. Hắn đi nơi nào tìm địa phương phát huy, lẽ nào để hắn cái này thủ môn, tự mình lên sân khấu đá bóng sao? Mà hiển nhiên đây là không thể. Vì lẽ đó, ở trận này trận bóng bên trong, hắn liền rất khó có cơ hội để phát huy, chỉ có thể nhìn người khác biểu hiện. Tô Duệ biết đối thủ tại sao phải làm như vậy, khẳng định là bởi vì biết thắng lợi vô vọng, cùng với như vậy thua thi đấu, còn không bằng tha khí tiến công, toàn lực phòng thủ, như vậy còn có thể đánh ngang, trái lại càng có cơ hội thăng cấp cuộc thi vòng loại. Đối mặt chuyện như vậy, hắn cũng là rất bất đắc dĩ, nhưng đối với mới đội bóng làm như vậy cũng là không gì đáng trách. chương 376, không mật một sơ. Trận này trận bóng thi đấu vũng phi thường kịch liệt, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ không ngừng mà thử nghiệm suốt gôn. Chỉ có điều, Ở đối phương toàn lực phòng thủ bên dưới, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ vẫn không có cơ hội là được. Vì lẽ đó, trận này trận bóng tuy rằng rất kịch liệt, nhưng ở toàn bộ nửa trước trận đầu, hai chi đội bóng đều không có đạt được, dù cho là một phân đều không có. Chuyện như vậy, ở hoạt động bóng đá trên, cũng không hiếm thấy, một ít thực lực yếu kém đội bóng cũng sẽ làm như vậy, cùng với thua thi đấu, không bằng tranh thủ đánh ngang. Thua thi đấu, một phân đều không có, nhưng đá hỏa, còn có thể được một điểm tích phân. Một điểm tích phân nhìn như không nhiều, nhưng cũng là có có thể trở thành thăng cấp cuộc thi vòng loại then chốt một phân. Cái kia tự biết không thể thắng đội bóng, tự nhiên là muốn bắt một cái, không có cách nào thắng. Vậy thì tranh thủ hòa, bắt một điểm tích phân cũng tốt. Vì lẽ đó, này chi đội bóng ở cả bán tràng, liền lấy toàn lực phòng thủ, để thẩm châu bóng đá câu lạc bộ vẫn không tìm được cơ hội đột phá, cũng không có bắt một phân. Không đơn thuần ở nửa đầu trận đấu như vậy, ở nửa sau trận đấu thời điểm, này chi đội bóng cũng không có thay đổi th Dù sao, ở nửa đầu trận đấu đều có hiệu quả, chỉ cần ở nửa sau trận đấu tiếp tục duy trì cái này tiếp đấu, vậy thì có cơ hội bắt được một điểm tích phân. Đã như thế, Tô Duệ ở trận bóng bên trong, trên căn bản là không có cái gì cơ hội để phát huy, điều này làm cho hắn có chút buồn bực ngắn ẩm, nhưng không có nửa điểm thư giãn, để tránh khỏi bị đối phương tìm tới cơ hội đột phá. Có điều, toàn lực phòng thủ cũng không có nghĩa là là có thể trăm bảo vệ cầu môn, chính là cẩn thận mấy cũng có sơ sót, phòng thủ lại bí ẩn cũng không thể nào làm được kín kẽ không một lỗ hổng, trước sau sẽ có cơ hội xuất hiện kẽ hở, mà vậy thì là Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ cơ hội. Ở nửa sau trận đấu tiến hành đến tháng 2 năm 15 phút thời điểm, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ hậu vệ liền tìm đến cơ hội, trực tiếp cắt vào đối phương phía sau, trực tiếp một sút gol, đến rồi một đẹp đẽ ghi bàn. Đã như thế, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ rốt cục đánh vỡ thế bí, thành công bắt một phần, cũng là nằm ở dẫn trước. Sau đó, chỉ cần không làm cho đối phương có cơ hội ghi bàn, Cái tia thẩm châu bóng đá câu lạc bộ là có thể thắng cuộc tranh tài này, hiện tại đến lượt gấp chính là đối phương. Ở thẩm châu bóng đá câu lạc bộ ghi bàn sau, đối phương đội bóng chiến thuật liền lập tức thay đổi lên, không còn là toàn lực phòng thủ, mà là toàn lực tiến công, tổ chức hết thể cầu thủ, tiến hành toàn lực tiến công. Không có cách nào, ở lạc hậu một phân tình huống, nếu như còn không thay đổi chiến thuật, vậy thì là phải thua không thể nghi ngờ, muốn đánh ngang là không thể, chỉ có ở phía sau thời gian trong, đã tiến vào một cầu, đến về một phân Mới có thể đánh ngang Vì lẽ đó, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ đối thủ Liền không có cách nào lại lấy toàn lực phòng thủ Mà là lấy tiến công làm chủ chiến thuật Nay vừa đến, ở phía sau 20 phút Tô Duệ rốt cục có có đất dụng võ Không còn là không có cơ hội để phát huy Có điều, coi như đối phương đội bóng chuyển biến chiến thuật Nhưng ở thẩm châu bóng đá câu lạc bộ phòng thủ dưới Cũng rất khó tìm đến cơ hội đột phá Chớ nói chi là còn có Tô Duệ tòa trấn Liền càng khó khăn đột phá phòng tuyến ghi bàn độ khả thi là phi thường thấp. Mãi đến tận nửa sau trận đấu sau khi kết thúc, đối phương đều không có ghi bàn, điểm số vẫn là không so với 1. Bởi vậy, Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ lấy một phân ưu thế, thu được trận bóng thắng lợi, lần thứ 2 thắng lợi 3 điểm tích phân, tổng điểm cũng mệt mỏi tích đến 10 điểm, cứ việc vẫn là duy trì tiểu tổ thứ hai, nhưng cách tiểu tổ đệ nhất đã là cực kỳ tiếp cận. Ở trận này trận bóng bên trong, Tô Duệ có thể tính là nằm tháng, cũng chỉ có mặt sau 20 phút thời điểm Phát huy một chút tác dụng, thời điểm khác, trên căn bản sẽ vô dụng đến hắn thời điểm, nói là nằm thắng cũng không quá đáng. Chỉ có điều, nói hắn ở trận này, trận bóng bên trong là hoàn toàn nằm thắng, cũng là có chút không phù hợp thật tình. Dù sao, đối phương ở mặt trước sở dĩ lấy toàn lực phòng thủ, từ bỏ tiến công, chủ yếu hay là bởi vì Tô Duệ ở lại Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ, chính là bởi vì thủ môn là hắn, mới để đối thủ lựa chọn toàn lực phòng thủ chiến thuật. Nếu như Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ không có hắn cái này thủ môn, Đối phương chắc chắn sẽ không lấy chiến thuật như vậy, nhất định sẽ tìm cơ hội tiến công. Cho nên nói, Tô Duệ không tính năm tháng, hoặc là nói coi như hắn không hề làm gì đều tốt, nhưng chỉ cần hắn ở đội bóng bên trong là có thể phát huy ra tác dụng to lớn, đây là cái khác cầu thủ không cách nào thay thế. Quan trọng nhất chính là, ở phía sau cuối cùng 20 phút bên trong, nếu không là hắn, khó bảo toàn đối phương sẽ không ghi bản, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ còn có thể hay không thể đạt được thắng lợi, kết quả là là phi thường khó nói. Hắn ở thi đấu bên trong tác dụng, còn là phi thường đại, nói hắn nằm thắng, thì có thất bất công. Thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thắng cuộc tranh tài này sau, tiền thưởng lại ra tăng rồi không ít. Cứ việc, trận này trận bóng bởi ghi bằng ít, tỉnh thắng cầu cũng chỉ có một, tiền thưởng so sánh với cuộc tranh tài muốn thiếu hơn nhiều, thế nhưng cũng bắt được 8 triệu nguyên tiền thưởng, một phen thắng lợi 4 triệu nguyên cộng thêm một tỉnh thắng cầu 4 triệu nguyên, vừa vặn là 8 triệu nguyên. Ở trước hôm nay... Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ tiền thưởng đã tích lũy đến 28 triệu nguyên, hơn nữa này 8 triệu nguyên, tiền thưởng lập tức đạt đến 36 triệu nguyên. Đối với cuộc tranh tài này tiền thưởng, Tô Duệ vẫn tương đối thỏa mãn, mặt sau còn có một hồi tiểu tổ thi đấu, tiền thưởng đột phá 40 triệu, trên căn bản là chuyện chắc như đinh đóng cột, cũng không khó đạt đến. Hơn nữa đội bóng mỗi thăng cấp một vòng, còn có thể thu được 15 triệu nguyên ngoài ngạch tiền thưởng, chỉ cần Thẩm Châu bóng đá câu lạc bộ thăng cấp cuộc thi vòng loại cái kia tổng tiền thưởng là có thể ung dung đột phá 50 triệu nguyên. Nếu như ở phía sau một hồi trong vòng đấu bảng, thẩm châu bóng đá câu lạc bộ thành tích khá một chút, cái kia tiền thưởng đột phá 60 triệu nguyên, cũng là có thể dễ dàng đạt đến. Chớ nói chi là, đây chỉ là tiểu tổ thi đấu mà thôi, tiền thưởng đột phá 5, 6.000 ngàn vạn cũng đã là nhất định kết quả, cái kia mặt sau còn có nhiều như vậy chẳng cuộc thi vòng loại, muốn đạt được càng nhiều tiền thưởng, cơ hội càng phi thường nhiều. Dựa theo khuynh hướng như thế đến xem Chỉ cần thẩm châu bóng đá câu lạc bộ có thể vận đá xuống đi, sẽ không bị sớm đào thải, chỉ cần có thể thăng cấp trận chung kết, coi như không cách nào thu được quán quân, nhưng tiền thưởng phá ước, cũng là nhất định kết quả, trên căn bản là sẽ không có ngoài ý mớn. Không đơn thuần là tiền thưởng, Tô Duệ còn có những phương diện khác thu hoạch, cũng làm cho hắn rất là cao hứng. Ở trận này trận bóng bên trong, bởi đối thủ chiến thuật, để hắn không chiếm được bao nhiêu cơ hội để phát huy, nhưng bởi trận bóng độ quan tâm tăng cao, hắn thu hoạch đến tín giá trị cũng là theo đồng thời tăng lên lên. Trận này trận bóng thắng lợi, để Tô Duệ thu được 20 triệu điểm tín ngưỡng giá trị, những này tín ngưỡng giá trị đối với hắn mà nói, rất là trọng yếu. Dù sao, xe gắn máy động cơ sản xuất công nghệ, để hắn tiêu hao không ít tín ngưỡng giá trị, đợi được nhà xưởng dựng thành sau khi, lại cần đại lượng tín ngưỡng giá trị tiến hành thăng cấp, hiện tại không nghĩ biện pháp nhiều kiếm lợi một ít tín ngưỡng giá trị, cũng thật là không cách nào thỏa mãn những này tiêu hao. Vì lẽ đó, này 20 triệu điểm tín ngưỡng giá trị Đối với Tô Duệ tới nói, là phi thường trọng yếu, đối với sự nghiệp của hắn đem sẽ đưa đến tác dụng rất lớn. Ở trận bóng sau khi kết thúc cùng ngày, Tô Duệ cưới cùng ngày chuyến bay, trực tiếp bay trở về thẩm châu thị. chương 377, đánh cược.